Ngàn vạn tu sĩ si ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống, đứng chắp tay, nhẹ như mây gió chẳng thanh niên, trầm mặt không nói gì. Giờ khắc này Ngô Phương, phía sau trái ác quỷ chi cây biến mất không còn tâm hơi, dưới chân Thái cực đồ không gặp, cái kia nắm nắm màu vàng lớn bắt cũng biến mất không còn tâm hơi hơi thở của hắn phát sinh ra biến hóa, tựa hồ lại trở về ban đầu trước. Vỡ, hồng quân lão tổ đánh vỡ Thiên Nguyên. Rốt cục, trước tiên có một đạo tiếng kinh hô đánh vỡ giữa sân tĩnh mịch có mở đầu, ngàn vạn tu sĩ si dồn rập phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, hưng phấn cuồng tiếng hô đầy dây đế quan. Dị vực An Lan Du đã chết rồi. Thiên Nguyên đổ nát, không cần tiếp tục phải lo lắng đám này dị vực cầu tặc xâm lấn. Ha ha, không cần lại đại chiến. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Ta có thể trở về cựu thiên thập địa, đã lâu không về đi xem xem. Ngàn vạn tu sĩ nhìn biến thành pháp tắc hải dương Thiên Nguyên, từng cái từng cái ôm nhau cùng nhau, kích động không thôi. chương 579, kết thúc. Theo thời gian trôi đi cựu thiên thập địa các tu sĩ dần xu bình tĩnh lại. Từng cái từng cái không hẹn mà cùng nhìn về phía ngô phương, đón lấy phủ phù một tiếng ngã quỷ ở mặt đất, một mặt thành kính cảm kích giáng dấp. Đa tạ lao tổ cứu giúp tri ân. Ngàn vạn tu sĩ phát ra tiếng, tiếng gào vang vọng biên hoang. Hồng quân nói tiền bối, ngài không chỉ là chúng ta ân nhân, càng là này cựu thiên thập địa ân nhân. Mạnh thiên chính đi tới ngô phương bên cạnh, trên mặt mang theo kính ý, trong miệng xưng hô cũng thuận theo sửa lại. Tuy rằng giờ phút này cái hồng quân đạo hữu khí tức chỉ mạnh hơn hắn lên không ít, nhưng hắn cũng không dám lại lấy đạo hữu tương xứng hô. Vừa mới vào, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đối phương chém giết dị vực An Lan cùng Du Đà, vậy cũng là hai vị bất hủ chi vương A. Nhìn cái kia đổ nát thiên nguyên, mạnh thiên chính một mặt vẻ thoải mái, lại như là trong lòng lớn tảng đá để xuống. Tự tiên cổ lưu giữ lại biên hoang mối họa, thời khắc này cuối cùng cũng coi như là có thể giải quyết. Vương Trường Sinh, triệu hạo thiên hai người nguyên thần cũng bay tới. Hướng về ngô phương bái một cái, không có một chút nào hoán hận hai người nhìn nhau, trong con người mang theo cảm khái. Không chỉ là bọn họ, cái khác trí tôn cũng giống như thế, nhìn dị vực phương hướng thở ra một hơi dài. Năm tháng dài ràng rạc, loáng một cái trăm và tải, bọn họ một đời đều chấn thủ ở nơi này. Bây giờ, bọn họ rốt cục có thể ngao du cửu thiên thập địa, đi qua lên khác một phen sinh hoạt. Tất cả những thứ này, đều là bái trước mắt cái này không rõ lai lịch, vô cùng thần bí hồng quân đạo hưu ban tạo. Sư tôn Lúc này, dị thời không Diệp Phạm rơi vào ngộ phương phụ cận, sâu sắc bái một cái, trên mặt mang theo cung kính. Hai người tuy rằng nhìn như rất gần, nhưng cũng cách năm tháng sông dài, có một đạo thời không hàng rào. Người bên kia vẫn tốt chứ? nô phương bình tĩnh nhìn Diệp Phạm. Đỗ Nhi còn có thể ứng phó Diệp Phạm theo tiếng trả lời, về sau trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu Sư tôn, ngài lúc trước trận chiến đó, đối với ngài sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Không sao không cần phải lo lắng Ngô Phương khỏe miệng mang theo ý cười. Sư Tôn, trời xanh bên trên đến tột cùng là nơi nào? Làm sao mới có thể đi đến? Diệp Phàm biểu hiện trở nên nghiêm túc lên, ở thỉnh giáo Ngô Phương. Trước tiên Thành Đế đi Ngô Phương đưa ra đáp án. Thành Đế sao? Diệp Phàm đầu tiên là sướng sở, tự lầm bẩm sau, gật gật đầu, đồ nhi biết rồi một ngày kia, sẽ không xa. Đến hắn cảnh giới này, hắn đương nhiên biết Ngô Phương trong miệng đế chỉ không phải nhân đạo đỉnh cao đại đế mà là tiên đạo đỉnh cao tiên đế phụ thân đại nhân hài nhi nhớ ngài diệp khuynh tiên mắt đỏ lôi kéo tiểu bất điểm đi tới ngô phương trước mặt khoảng cách gần nhìn diệp phàm tiên nhi vì phụ bên này náo loạn sợ không nhàn dỗi bảo vệ ngươi ngươi liền sống ở đó một bên trước tiên theo sư tôn tu đạo nếu là sư tôn rời đi ngươi liền bồi tiếp hắn lớn lên đi nói tới chỗ này diệp phàm ánh mắt rơi vào thạch hạo trên người ta chờ ngươi trở nên mạnh mẽ một ngày kia ta sư huynh đệ kề vai chiến đấu sư huynh ta sẽ đuổi theo ngươi. một ngày kia sẽ không xa. tiểu bất điểm hướng về diệp phàm dơ dơ lên nằm đấm, non nớt đồng âm nhưng là vô cùng kiên định, như là một loại ước định. được. diệp phàm cười to, sợi tóc tung bay, về sau ánh mắt lại trở về ngô phương trên người. sư tôn, đồ nhi bên này còn có chuyện chờ giải quyết, lui xuống trước đi. đi thôi. ngô phương khoát tay hó một cái, tùy theo diệp phàm bóng người dần dần đi xa biến mất, mơ hồ có thể nghe được phía kia thời không lại chuyển tới chiến đấu kịch liệt tiếng vang. Nhìn Diệp Phàm biến mất phương hướng, Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Ma Khôi Vương nhóm cường giả trở nên hoảng hốt. Trong lúc vô tình, đối với Ngô Phương trước triển lộ ra khủng bố thế lực, bọn họ ngẫm lại cũng là thoải mái đồ đệ đều cường đại như thế, sư phụ như thế nào sẽ nhược? Tiên bối, ngài cái kia đồ đệ, hắn đến tột cùng đến từ phương nào? Rốt cục, Mạnh Thiên Chính vẫn không kềm chế được trong lòng rung động, tiến lên một bước mở miệng hỏi dò, trên mặt mang theo nghi hoặc. Cũng đang lúc này, ánh mắt của mọi người bên trong đều bay lên vẻ ớn gạo. Một mặt trở mong nhìn Ngô Phương. Tương lai Ngô Phương trong miệng phun ra hai cái nhẹ nhàng âm tiết, đưa ra đáp án. Cái gì? Hắn đến từ tương lai. Nghe được Ngô Phương trả lời, bao quát mạnh thiên chính, vương trường sinh các loại trí tôn ở bên trong hết thể tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Làm ngươi đủ mạnh, thế gian này không có cái gì là không thể. Ngược lại năm tháng sông dài mà lên, lại có gì khó Ngô Phương ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh mở miệng. Mạnh thiên chính đám người trên mặt vẻ khiếp sợ vưu ở. Nịch lưu năm tháng sông dài, bực này nịch thiên thần thông e sợ cũng chỉ có ở đối phương bực này sừng sững ở tiên đạo lĩnh vực đỉnh cao nhân khẩu bên trong mới sẽ như vậy nhẹ nhàng đi. Đổi làm người bên ngoài, dù cho là nhân đạo đỉnh cao, vậy cũng là diêu xa không thể vời. Lao tổ, vậy ngài là cái thời đại này người sao? Cái kia cường giả bí ẩn nếu là tương lai người, cái kia lại sao là ngài đồ nhi? Mọi người rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, vội vã có người hỏi ra. Bản tọa trước tiên với hôn độn sơ khai thành hình. Còn thuộc về cái nào thời đại, cái này không có đáp án bởi vì bản tọa vĩnh sinh, có thể tùy ý du lịch bất luận cái nào thời đại. Đối với hơn 10 triệu tu sĩ ánh mắt, nô phương hờ hững nợ nụ cười, góc 45 độ ngước nhìn hư không, đứng chắp tay, cho tới tiểu diệp tử, hắn chính là bản tọa dạo chơi năm tháng sung dài, ở phía sau thời đại bên trong thu đồ nhi. Ngay vậy, mọi người mở bức, trong hoàng hốt đầy giấy nồng đậm kinh ngạc vẻ. Bọn họ không do can nguyên. Nhưng cũng từ cái này hồng quân Lão tổ lúc trước trong lời nói đến ra hai điểm. Số một, đối phương có thể nói là thuộc về bất luận cái nào thời đại. Thứ hai, đối phương vĩnh sinh, giết không chết vĩnh sinh. Gào. Đang lúc này, hét dài một tiếng từ đổ nát thiên nguyên một bên khác chuyển đến, mơ hồ có thể thấy được nơi đó có một thân ảnh khổng lồ cầm trong tay màu bạc đũa lớn không cam lòng trừng mắt ngô phương. Tiên bối, đó là người nào? Mạnh thiên chính con ngươi co rụt lại, mặc dù cách đổ nát thiên nguyên. Hắn vẹn vẹn coi trọng đối phương một chút, sau lưng đều không tên bay lên thấy lạnh cả người, đâm vào cốt thủy. Một cái thực lực còn ở an lan du đà bên trên tiểu tử, tiên vương bên trong bá chủ ngô phương hiểu ý nở nụ cười, có điều các ngươi không cần lo lắng, bằng hắn muốn muốn đi qua, chí ít cũng là trăm vạn năm sau. Vào lúc ấy, coi như bản tọa không ở, tiểu thạch đầu cũng trưởng thành, đủ để đánh với hắn một trận. Như vậy cũng tốt nghe được ngô phương, ngàn vạn tu sĩ thở phào một hơi. 4. Đại chiến kết thúc theo ngàn vạn tu sĩ đi vòng vèo đế quan, nô vương đứng ở trên tường thành minh nhớ. Lúc trước trận chiến đó, hắn thu được hệ thống trước mặt có khả năng gánh chịu sức chiến đấu cao nhất. Thiêu thiêu trái cây, tiêu chớp trái cây, kim loại trái cây, tiếng sấm trái cây, quả chấn động, ngũ đại trái cây khai phá đến cực hạn. Đồng thời năm loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau giao hòa, này không phải đơn giản một thêm một, mà là tăng gấp bội thức chống chết. Ngoài ra, hồng nước khí, vạn vật mô khí tạo thành thái cực đồ mắt trận, màu đỏ hạt giống trưởng thành đại đạo chi hoa trái ác quỷ chi tây ký kết khế ước kim bạc đều triệt để cùng hắn nghị thông suốt, tùy ý hắn tuyên truyền. Đó là sánh vai thậm chí ngự trị ở tiên vương bên trên sức mạnh. Đương nhiên, 3 phút trả giá chính là hắc hóa đánh dấu một lần. chương 580, đi tới thần mộ vị diện. Biên hoang đại chiến kết thúc ngày thứ 2. Đế quan vô số tu sĩ ở một đám đột nhất cảnh cường giả dẫn dắt đi, thanh lý chiến trường. Tuy rằng một ngày qua đi, nhưng đế quan thậm chí cựu thiên thập địa các góc. Phàm là nơi có người như cũ ở kịch liệt thảo luận trước một ngày biên hoang đại chiến, trong đó đề tài nhiều nhất không gì bằng hồng quân lão tổ Ngô phương. Cái này có thể du lịch 5 tháng sông dài, một lần đánh giết dị vực An Lan Du đà hai vị bất hủ chi vương vô thượng cường giả. Không chỉ là tu sĩ, tầm thường quán rượu bên trong, một ít người kể chuyện thần tình kích động, giằng nhiệt huyết sôi trào, xúc nổi vẻ mặt thật giống như cái kia chúa cứu thế là chính bọn hắn như thế. Cửu thiên thập địa các, mỗi cái... Thành trì lớn rồn dập bắt đầu tự phát xây dựng lên ngô phương tượng thần, có tu sĩ từ biên hoang trở về, giảng giải biên hoang một trận chiến. Ngày thứ bảy, đế quan một tòa đại điện, mây tím đầy trời, kèm theo lanh lảnh liệt không âm thanh. Một cái bốn, năm tuổi hài đồng quát to một tiếng, bay lên trời, xuất hiện ở trong hư không. Trong cơ thể không ngừng phát sinh xương cốt ma sát âm thanh, cùng với thân thể tái tạo đè ép âm thanh, hắn như là phát sinh lột xác, từ thân thể đến tinh thần, lại tới câu thông ngoại giới động tiên sản sinh linh tính đều đang diễn biến. Một tiếng nổ vang, hai đồng khí tức bùng lên một cấp độ. Nghe được bực này động tĩnh, bao quát mạnh thiên chính, vương trường sinh các loại chí tôn ở bên trong một đám cường giả ngay lập tức xuất hiện hóa linh cảnh. Tên tiểu tử này thật sự đột phá. Chơi ạ, bốn tuổi hóa linh, chỉ sợ là từ cổ chí kim người số một đi. Có điều ngâm lại cũng là thoải mái, sư tôn của hắn nhưng là hồng quân láo tổ a. Đám tu sĩ hô to, nhìn không trung tiểu bất điểm. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày thứ 15. Đế quan ở ngoài một vùng núi. Phía trên dây núi, thiên địa quần bạo, cửu ngũ lôi kiếp, ngũ hành thiên kiếp, thái âm thật kiếp, thủy hỏa đại kiếp nạn các loại thiên phạt che ngợp bầu trời. Cả tòa sơn mạch đều bị nhấn chìm, chỉ thấy một đứa bé con mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, ở trong ánh chấp kháng kiếp. Yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt ta. Tên tiểu tử này trưởng thành không được a có thể hắn thật có thể đạt đến hắn cái kia dị thời không sư huynh còn có hồng quân lão tổ độ cao a 15 ngày từ động thiên vào hóa linh lại tới độ đại long kiếp trong cơ thể hắn cái kia hoa văn trái cây hẳn là hồng quân lão tổ ban tặng đi cái kia đến tột cùng là thế nào tiên bảo lúc trước dị thời không người cường giả kia không phải cũng nắm giữ một viên à đế quan vô số tu sĩ treo ở trên tường thành mới nhìn tiểu bất điểm thân ảnh mơ hồ trong mắt tràn đầy ước ao phía trên dây núi khắp nơi hoàn toàn trang xóa Đinh hai như có, ngân rắn mua tung, đâu đâu cũng co tia điện, như cùng một vùng biển mênh ngông. Lôi long ngang trời, không phải một cái, là hàng trăm hàng ngàn điều, mỗi một tia chấp đều thổ lớn như núi lĩnh, ở trong hư không mua tung. Giờ khắc này, tiểu bất điểm ngồi xếp bằng trên không, trong cơ thể quả chấn động điên cuồng xoay trọn, xé rách bốn phía hư không. Nương theo một chỉ điểm ra, vạn trượng tiên lôi nhập thể. Tên tiểu tử này, có tiên vương chi tư A. Mạnh thiên chính tự lầm bẩm. Có lẽ sẽ là từ cổ chí kim trẻ trung nhất tiên vương. Vương Trường Sinh tổn thức. Ầm ầm. Nương theo nổ vang rung trời, một đạo tiếng rồng ngầm từ tiểu bất điểm trong cơ thể đắng ra. Trong phút chốc, tiểu bất điểm trong cơ thể phóng thích hào quang áo ánh, từng cái từng cái quỷ dị phù văn nhập vào cơ thể mà ra. Minh văn cảnh, xong rồi. Một lúc lâu. Trên dãy núi Không Lôi đỉnh tiêu tan, tất cả trở nên bình tĩnh lại. Tiểu bất điểm hoạt động một chút gần cốt, đem bên ngoài thân ở ngoài phù văn thu vào trong cơ thể đạp lên hư không rơi vào Ngô Phương trước người, tầng tầng túi đầu, sư phụ đồ nhi đột phá, tiểu bất điểm non nớt đồng âm ở trong không khí bồng bề ra, khế ước người vào Minh Văn Cảnh, sau khi bán nhiệm vụ hoàn thành, khế ước người độ hài lòng, sau khi bán nhiệm vụ thưởng chờ ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục phân phát, hệ thống đánh dấu một lần nhiệm vụ mở ra, đi tới thần mộ vị diện, Diệt Thiên nói đến Thiên Châu, ký chủ một phút bên trong đi tới, vượt qua thời gian, hệ thống đem cưỡng chế trục xuất ký chủ. Thân mộ vị diện, ký chủ lấp lánh trái cây khai phá trình độ 60%. Đang lúc này, liên tiếp máy móc gâm ở Ngô Phương đầu góc vang lên. Đa Tạ sư phụ giúp đỡ. Tiểu Bất Điểm mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hắn mặc dù có thể dùng thời gian 15 ngày từ động thiên đột phá đến minh văn, hơn nửa nguyên nhân là được lợi từ Ngô Phương tìm thấy thiên địa chí bảo. Thái sư tôn, tiểu sư thúc Thiên Phú cùng phụ thân đại nhân so ra làm sao? Diệp huynh tiên đi tới Ngô Phương trước người, trong con ngươi mang theo hiếu kỳ. Thiên địa quy thì lại khác. Không cách nào so với rõ rệt ngô phương cười cười nói. Tiểu Thạch đầu, con đường sau đó, ngươi cần muốn tự mình đi ngô phương nhẹ ánh mắt rơi vào tiểu bất điểm trên người, nặn nặn gò má. Sư phụ, ngài ngài là muốn rời khỏi sao. Tiểu bất điểm như là đoán được cái gì, một đôi mắt to trở nên nước long lanh, mắt thấy nước mắt nhỏ liền muốn lăn xuống. Sư phụ ở đây chờ đến thời gian cũng đủ lâu, là nên đi những tinh vực khác giải sầu. Ngô phương xoa xoa tiểu bất điểm nước mắt, coi như sư phụ không ở, ngươi cũng đừng lười biếng. Cố gắng tu hành, con đường của ngươi còn dài lắm tiếp đó, ngay ở Thiên Thần thư viện đợi đi. Đỗ Nhi xin nghe sư mệnh, nhất định không phụ lòng ngài giáo dục, tiểu bất điểm tầng tầng gật đầu. Thái sư tôn, ngài là muốn đi tìm phụ thân đại nhân sao? Diệp huynh tiên mím mím môi, thăm dò tính mở miệng hỏi. Nô Vương lắc lắc đầu, đi tìm một cái khác tiểu tử. Hoàn Mỹ thế giới nhiệm vụ hoàn thành, nếu nói là tiếc nuối duy nhất, liền cùng già thiên như thế. Nay đều phải rời, độ danh vọng còn không phá 80 trước mắt. Hắn ở hoàn mị thế giới độ danh vọng mới vừa phá 50, tuy rằng còn ở lấy tốc độ rõ rệt chậm chậm tăng trưởng. Thần nam tiểu tử, lại muốn gặp mặt. Nô phương khỏe miệng mang theo ý cười, hắn không cách nào trực tiếp trở lại huyền hoang đại lục, nhất định phải ở thần mộ vị diện hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ phía sau có thể trở về. Nô phương thần niệm hơi động, nhưng mà cái kia cố có thể cắt ra vị diện hàng rào đen kịt lỗ thủng vẫn chưa xuất hiện, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái màu xanh lam giao nhau vòng lăn. Vòng lăn trên cùng. Thời gian chi luân bốn chữ lớn càng dễ thấy ở tại phía dưới, nhưng là thần mộ vị diện bốn chữ mắt. Đối với thời gian này chi vọng, Nô Vương cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, hai lần đi tới đấu phá thương khung vị diện thời điểm liền từng xuất hiện lại sau đó, Triệu Hoán Tiêu Viêm thời điểm cũng từng vận dụng qua. Cái này thời gian chi luân lại như là năm tháng sông dài bên trong hành tàu máy móc, có thể một bên khác đã qua 10 năm, trăm năm thậm chí vào năm. Ở tiểu bất điểm, Diệp huynh tiên đám người dưới ánh mắt, Nô Vương hai tay chắp ở sau lưng. Bước vào thời gian chi luân Bước vào thời gian chi luân trước mắt, nộ phương trong cơ thể quả chấn động năng lực tiêu tan, thay vào đó chính là cái kia quen thuộc lấp lánh trái cây năng lực. Không giống với lần thứ nhất đi tới thần mộ vị diện căn cứ vào kỳ cái kia 10% khai phá trình độ, lần này là 60% khai phá trình độ, hơn nữa còn là hệ thống thăng cấp sau khai phá trình độ, càng là không thể giống nhau. Thăng cấp sau 50% khai phá trình độ đã đại khái tương đương với giả thiên bên trong tam chuyển chuẩn đế. Này 60% khai phá trình độ, đã chạm được đại đế sức chiến đấu, xen vào cựu chuyển chuẩn đế cùng đại đế trong lúc đó. chương 581, Thiên Giai, Thần Nam. Hôm nay liên hoan, chỉ có hai canh. Thân mộ vị diện. Thiên giới một phương trong tiên viên, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Linh thảo tỏa hương, bảo thụ cao ngất, tiên hạc bay lượn bạch viên hiến đảo, thỏ hiệu ngậm linh trì, để trong này có vẻ càng thêm thần thánh an lành. Thần Nam tiểu tử, chúc mừng người thành công bước vào Thiên Giai A. Một cái như là uống say ngũ chảo thần long loạn tròa loạn trọng vô vô một tên thanh niên dáng dấp nam tử. Ở này hết thể thiên giai bị trục xuất đệ tam giới thời đại bên trong, sau đó bản long bảo bảo liền dựa vào người che chở một con còn không lớn lên tiểu long vô tròn vo cái bụng bay đến nam tử trên người. nay một lớn một nhỏ hai long chính là tử kim thần long cùng long bảo bảo, còn thanh niên dáng dấp nam tử chính là thần nam. Thần mộ bên trong hệ thống tu luyện phân biệt là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 chân võ cấp 7 tiên võ, thần vương, thần hoàng, thiên giai. Ở nhân gian giới, cấp 5 cũng đã là cao thủ tuyệt thế, mà cấp 7 tiên võ, ở thiên giới đã có thể đặt chân, còn thần vương cảnh, ở thiên giới đã xem như là một phương bá chủ, có thể khai phái truyền đạo. Giờ khắc này thần nam, đã bước vào thiên giai, cho dù ở này thiên giới cũng đã sửng sững ở đỉnh cao. Năm tháng dài ràng dặc trong nháy mắt, ta rốt cục cũng đăng lâm cảnh giới này thần nam tham thảm thở dài. Thần nam tiểu tử, Ngươi nói ma chủ lão già điên kia có thể hay không nhận biết được cảnh giới của ngươi từ đệ tam giới đi ra, đưa ngươi cũng cho đưa vào đi à. Thử Kim Thần Long lão đạo nói. Một ngày kia, tiểu lục đạo đạo chủ một trong ma chủ tàn hồn thức tỉnh, vận dụng thần ma ảnh, trong vòng một ngày đem hết thảy thiên giai cao thủ làm cho trục xuất tiến vào đệ tam giới, cũng chính là cái gọi là tầng 18 địa ngục. Bọn họ tận mắt nhìn ma chủ mang thần ma ảnh uy hiếp trong ngủ mê thiên giai cao thủ, cái này tiếp theo cái kia tiến vào tầng 18 địa ngục từ cái kia sau khi Nhân gian giới, thiên giới lại không thiên dài cao thủ. Đệ tam giới sao? Không cần hắn xin mời, ta cũng sẽ đi vào thần nam mắt nhìn phương xa vòng trời, tự lầm bẩm. Kaka, ngươi còn nhớ cái kia thúc thúc sao? Một ngày kia, ma chủ thúc thúc thật giống không có tìm được hắn một cái tinh xảo như bút bê bé gái ngành đầu, mắt to như nước trong veo nhìn thần nam. Làm sao sẽ quên đây? Kaka có thể có thành tiểu của ngày hôm nay, có thể đều là bài hắn ban tặng á thần nam ôm lấy tiểu thần hy phía sau hiện lên một viên vân tay trái cây, trái cây xoay tròn phóng thích sức mạnh vô thượng. nhưng là vì sao vẫn tìm không được hắn đây? lúc này một cái chuyển chuyển dáng người đẹp không gì tả nổi cô gái mặc áo trắng đi tới, từ phía sau ôm lấy thần nam, thấp giọng lẩm bẩm: thiên ngoại thiên, siêu thoát lục giới ở ngoài đi thần nam đáp lại, trong đầu hiện lên một đạo lâu dài nhưng cũng ký ức sâu sắc thanh niên răng dấp, một cái như sư như cha tồn tại, chính là người kia ban tặng hắn kia chớp trái cây, cũng để hắn tìm được vũ hình để hắn ở tu hành dọc theo đường đi đi thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy đều không có tin tức về hắn chỉ sợ hắn đã tọa hóa đi cũng hoặc là bị cái kia cái gọi là trời cho giết tử kim thần long lại uống hai đại khẩu rượu ngon lầu bầu nói thần nam huynh đệ trong miệng ngươi cái này tiền bối chúng ta nhiều lần từ trong miệng ngươi nghe qua hắn đến cùng là cái người nào a trong tiên viên đến đây vì là thần nam chúc người không phải số ít không thiếu thần hoàng cảnh thiên giới bá chủ tồn tại nay mở miệng hỏi do người chính là thần hoàng cảnh đỉnh cao tồn tại Bế quan mấy ngàn năm lão ra hỏa, ở thiên giới được gọi là Nam Hải lão Nhân. Một cái cùng ma chủ đứng ngang hàng tồn tại thần nam không có nhiều lời, thuận miệng nói một câu. Nhưng dù là này đơn giản một cái đánh giá, liền khiến cho trong tiên viên một đám tu sĩ mạnh mẽ lộ ra kinh ngạc vẻ. Ma chủ, đó là người phương nào? Một cái thi thiên nhưng không chết, thái cổ cấm kỵ tồn tại. Tàn hôn thức tỉnh, mang thần ma ảnh làm cho hết thể thiên giai cao thủ không thể không vào đệ tam giới nhân vật vô thượng. Thần nam tiểu tặc, ở đâu? Ngay ở một đám tu sĩ chuẩn bị tiếp tục truy hỏi thần nam trong miệng tu sĩ này thời điểm, xa xôi phía chân trời chuyển đến một tiếng hét dài, to lớn ma âm như sóng lớn vô bờ đình thai nhức ốc. không bố ma khí, giống như là biển gầm, tự xa xôi phía chân trời bao phủ tới, nguyên bản thần thánh an lành tiên viên lập tức bị vô tận nuốt hết. Mạnh mẽ ma hơi thở chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Thanh âm này, có lẽ nào là đệ ngũ giới, thái cổ thất quân vương hắc khởi Lúc này mới 15 năm hắn liền thoát vây rồi à? không, không thể. như đúng là hắn, cái kia thiên giới, nhân gian giới sắp chở trời a. đột nhập lên thét dài âm thanh, nhất thời làm đến trong tiên viên một đám thần vương, thần hoàng sắc mặt đột nhiên biến. thật đúng là hắn. đệ ngũ giới quân vương, có ai có thể ngăn cản hắn? xa xôi phía chân trời, một vệt bóng đen thoáng qua xuất hiện ở tiên viên phía trên đợi đến một đám thiên giới cường giả thấy do bóng đen hình dạng thời điểm, con ngươi co lại nhanh chóng, trong con ngươi vẻ sợ hãi hiện lên. Từng cái từng cái lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin trong ánh mắt bí mật mang theo thấp thỏm lo âu. Thời đại thái cổ, đã từng tiêu diệt được mời tiêu diệt trời xanh bảy quân vương một trong, chấn động lục giới đại nhân vật, uy danh chi đựng đuổi sát ma chủ, độc cô bại thiên. Không ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn 15 năm, cái này cái thế cùng nhân liền thoát vây rồi, vượt giới mà đến. Hắn cùng thần nam trong lúc đó cửu hận, mặc cho, đảm nhiệm, ai cũng biết không cách nào lắng lại, đón lấy sẽ có một hồi báo táp ngập trời thần nam sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hắn linh cảm hắc khởi sắp sửa thoát vây, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy một bên vũ hình, tiểu thần hy, lông mày cũng là nhíu chặt, thần nam tiểu tặc, như không phải ngươi thiết bộ, lão lục, lao thất lại sao bị chủ xuất đệ tâm giới? cái thế quân vương hắc khởi lạnh lùng nhìn thần nam, tiếng quát tràn ngập lăng nhiên sát ý, một tiếng giống to chấn động thiên địa. gần như cùng lúc đó, vô tận ma vân tự trong cơ thể phóng lên trời, làm như muốn đánh xuyên qua thiên giới, Bực này thiên địa cảnh tượng kỳ dị cả kinh trong tiên viên một đám thần vương sợ hãi đến cực điểm chiến thần nam hóa thành tia chớp cùng quân vương hắc khởi xa xa đối lập trong cơ thể vân tay trái cây điên cuồng xoay tròn hắn cùng thái cổ thất quân vương từ lâu là không chết không thôi cục diện nhiều lời cũng là vô dụng thần nam huynh đệ ngươi có thể được không nam hải lão nhân mở miệng yếu ớt trong thanh âm mang theo lo lắng này quân vương hắc khởi nhưng là thời đại thái cổ đô thiên tồn tại thực lực đó é e sợ đã vấn đỉnh thiên giai đỉnh cao mà này thần nam Vừa mới vừa bước vào thiên giới thôi. Hôm nay không chỉ là ngươi thần nam, toàn bộ thiên giới đều muốn làm vì là chôn cùng. Hắc khởi thật đáng sợ, to lớn tiếng gầm gừ bao phủ vòng trời. Thần nam, ta đến trợ ngươi. Vũ huynh trực tiếp bay đến thần nam bên cạnh, hai tay kết lên ấn kết, trực tiếp triệu hoán đến thiên thạch vũ trụ, vô tận mưa sao băng cắt ra thiên giới trời cao, gào thét hướng thái cổ quân vương hắc khởi đập xuống mà đi, sức mạnh kinh khủng chập trần làm người ta kinh ngạc run sợ. Thấy thế, thế Nam Hải lão nhân cũng là xuất thế đánh ra ba tổ đáng sợ kiếm trận, ngàn vạn nói bóng ánh thần kiếm, tạo nên vô tận sát khí, từ phương hướng khác nhau bao phủ quân vương Hắc Khởi. Đom đóm ánh sáng cũng dám cùng chăng sáng tranh huy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc Khởi không tránh không né, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền đập vỡ tan Vũ hình cùng Nam Hải lão nhân công kích. Chương 582, Thanh Thiên, Hóa Thân. Đây chính là đến từ đệ ngũ giới cái thế quân vương Hắc Khởi à? Thực sự là thật đáng sợ. Một ánh mắt mà tôi Dĩ nhiên liền tiêu diệt nam hải lão nhân cùng vô tình tiên tử công kích, bọn họ có thể đều là đỉnh cao thần hoàng, thiên giai bên dưới người mạnh nhất ta. Này hắc khởi thực lực lại nên khủng bố đến cỡ nào cấp độ. Trong tiên viên, một đám thần vương sợ hãi nhìn phía trên bóng đen, trong con người mang theo kiên kỵ. Thần nam tiểu tặc, chết. Hắc khởi quất lạnh, cao to ma khu như núi cao chốt vót bình thường trầm trọng, lộ ra màu đồng cổ da rẻ, biểu diễn bên trong chất chứa vô tận sức mạnh, tóc đen múa may của Một đôi mắt buộc lộ ra vô tận sắc khí, phía sau 40 vạn thần ma hồn ảnh đang giống lên. Đây là tuyệt thế bá chủ quân lâm thiên hạ khí thế. Chiến! Thần Nam sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nương theo một trong số đó âm thanh quát lạnh, phía sau lấp lánh trái cây hiện lên, vô cùng vô tận hào quang màu vàng hội tụ với năm đấm mặt ngoài, đồng thời trong cơ thể thần ma ảnh chìm nổi, phóng thích một cỗ khác sức mạnh đáng sợ. Ầm! Thần Nam ra quyền, trực tiếp hướng về Hắc Khởi đánh tới, nhất thời vạn ngàn thần mang như kiếm dâng tới Hắc Khởi chỉ là hạt gạo dám tỏa hào quang. Buồn cười. Hắc Khởi xem thường liếc mắt thần nam, cao hơn một trượng ma khu như sắt thép đúc mà thành, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Chỉ thấy đồng dạng đấm ra một quyền, tuôn ra vạn ngàn thần mang tức khắc đổ nát thành vô tận mưa sao băng. Về sau, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, há mồm dĩ nhiên như gió cuốn mây tan giống như vậy, đem này vô tận mưa sao băng toàn bộ nuốt trưởng tiến vào vào trong miệng. Trong tiên viên, một đám thần vương nhìn chiến trường, trong lòng rung động. Này quân vương hắc khởi thực sự là quá mức hung hăng. nay thần nam đã là bọn họ thiên giới người số một, có thể ở trong mắt đối phương nhưng cùng run dế không khác. Về ảnh. Một tiếng kinh thiên nổ vang, bên trong chiến trường thần nam bóng người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phụt lên. Thần nam tiểu tặc, xem ngươi có thể tiếp bản vương mấy quyển. Hắc khởi cười to, phía sau 40 vạn thần ma đồng thời gào khiếu, âm thanh rung thiên địa. Long long. Ca ca thật giống đánh không lại cái kia bại hoại A tiểu thần hy lung lay Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo, một mặt vẻ lo lắng. Đó là thời đại thái cổ lão quái vật, thần nam tiểu tử làm sao có khả năng đánh thắng được, nhìn bên trong chiến trường đẫm máu thần nam, Tử Kim Thần Long gào gừ một tiếng, "Thần nam tiểu tử, ngươi long đại gia đến giúp đỡ." "Đừng tới đây." Nhưng mà chẳng kịp chờ Tử Kim Thần Long gia nhập chiến trường, thần nam hét lớn một tiếng, tiện đại như là làm ra quyết định gì đó, hóa thành tia chớp hướng về phía Đông lao đi. "Ngươi trốn đi được à?" trên bầu trời, hắc khởi có thể nói vô địch phong thái, hừ lạnh một tiếng, hướng về thần nam xa trốn phương hướng đuổi theo. thần nam tiểu hưu đi phương hướng, cái kia đó là phong đô sơn. đi, đuổi tới. nhìn thần nam đi xa phương hướng, bao quát vũ hình, nam hải lão nhân ở bên trong một đám cường giả đầu tiên là sướng sở phục hồi tinh thần lại mặt sau lộ kinh ngạc vẻ, đón lấy hóa thành cầu vồng cũng đuổi theo. phong đô sơn, đây là một tòa ngọn núi to lớn, tình cảnh bi thảm, âm khí bao phủ khắp nơi. Tối mở mịt tuy nghiêm đáng sợ sắc khí, che trời. Nếu nói là quỷ dị nhất khiếp người nhất, không gì bằng trên đỉnh ngọn núi cái kia một chút nhìn không thấy đáy đen nhánh hình tròn khổng lồ hố sâu. Hắc khởi cầu tặc, đến chiến. Thần nam nhìn lại liếc mắt hắc khởi, đón lấy thả người nhảy vào trong hố sâu. Giết! Hắc khởi không chút do dự nào, cả người hóa thành một vợt đen, tạo nên ma khí ngập trời, tùy tùng thần nam nhảy vào hố sâu. Thần nam tiểu hưu hắn hắn dĩ nhiên nhảy vào hồ trời. Nghe đồn này hố trời phong cấm một vị nhân vật đáng sợ a. Điên rồi, hắn đây là điên rồi. Xa xa, vừa tới rồi một đám thần vương vừa vặn chứng kiến Thần Nam cùng Hắc Khởi nhảy vào hố sâu một màn, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc vạn phần. Ngẫu nhỏ cái Quang Minh thần a, vì bảo vệ chúng ta, Thần Nam cùng Hắc Khởi đồng quy vô tận. Long Bảo bảo ngửa mặt lên trời thét giải. Đó chỉ là ta Quang Phân thân, ta còn không như vậy ngốc đang lúc này, Vũ hình thần hy bên cạnh óng ánh ánh sáng chói mắt nguyên tử hiện lên. Ngưng tụ thành thần nam dáng, rớp. Có điều coi sắc mặt, rõ ràng có chút tái nhợt, hiển nhiên ngưng luyện ra cái này có thể giấu giếm được hắc khởi quang phân thân đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Giờ khắc này, thần nam nhìn về phía hố trời phương hướng, trên mặt mang theo cân nhắc vẻ, dường như xem cuộc vui như thế. Thần nam tiểu tặc, ngươi dám hại ta? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang rung trời, cả tòa Phong Đô Sơn trong nháy mắt phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc đồng thời, sâu không thấy đáy trong hố trời truyền ra hắc khởi phẫn nộ tiếng gầm gừ chúng ta mau lui lại nghe tiếng thần nam sắc mặt hơi đổi một chút ngay lập tức bắt chuyện phía sau một đám thần vương cũng cấp tốc hướng về phương xa lao đi đã cùng trong hố trời ma vật đánh tới tới sao một đám thần vương ngạc nhiên bọn họ phát hiện xuống đất lộ ra tới cái kia cố vô tận khí tức kinh khủng dường như muốn trời long đất lở như thế thời khắc này phong đô sơn lại như phát sinh biển động giống như vậy hết thảy ngọn núi như cuộn sóng giống như vậy lay động mái liệt lên liên miên liên miên ngã xuống Về sau lại phun trào lên mới ngọn núi, vô tận âm sát khí trong nháy mắt bao phủ thiên địa, nơi này ở một sát na hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, mặc dù mạnh như một đám thần vương thần hoàng, cũng có loại không tên khiếp đảm cảm giác. Ngẫu che trời, này trong hầm đến cùng có cái gì? Long Bảo bảo rụt cổ một cái, theo thần nam bay về phía trời cao. Thiên khí tức, thần nam tiểu tặc, chết ta cũng phải kéo ngươi. Phong Đô Sơn lòng đất truyền đến hắc khởi kinh hoàng phẫn nộ gào khiếu, đón lấy một đạo quyền ấn tự dưới nền đất đánh ra. Tuyển theo liên miên đại địa, một đạo đen kịt to lớn khe hiển hiện. Gào. Dưới nền đất nơi sâu xa, hắc khởi như là gặp phải khó có thể tưởng tượng cường địch. Gào tiếng khóc thẳng quán mây xanh, nhìn qua tầng tầng ma vân cùng sắc khí, đáng tán thiên giới. Thiên khí tức. Này hắc khởi hắn đến cùng đang nói cái gì. Xa xa trên không, một đám thần vương cường giả nuốt một cái nước bọt chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khô. Từng cái từng cái sợ hãi có chờ mong nhìn phía dưới cái kia nứt ra khe lúc này một tiếng nổ vang rung trời đá vụn bắn tung trời hai ngọn núi lớn lao ra mà vờn đổ nát đến trên trời cao thanh thế thực sự quá mức hùng vĩ sau một khắc một bộ làm cho người kinh hãi run sợ hình ảnh xuất hiện ở thần nam nam hải lão nhân các loại một đám cường giả trong tầm mắt đó là một cái giống như dây núi kéo dài vô tận xúc tu mua đến trên trời cao lúc trước chính là nó đem hai ngọn núi quăng tới cũng đem đổ nát vậy thì là trong hố trời quái vật à một đám thần vương biểu hiện dại ra chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái kia quái vật khổng lồ như bạch tuộc xúc tu giống như vậy, mặt trên bên trong một nhọn, lồi lõm, đồng thời che kín chất nhầy, liền như vậy ngang múa với trên trời cao, kéo dài vô tận. mà giờ khắc này, trên bầu trời đang có một vật bóng đen cầm trong tay một thanh không gì không xuyên thủng ma đao, không ngừng phách ra ngàn vạn nói thần mang, ánh đao xoan soạn, như là cuồng bạo nhất như chớp giật, không ngừng mà hành kích ở cái kia xúc tu lên. thân tiểu huynh đệ, ngươi phương pháp này thả ra một cái ghê gớm đại gia hỏa. Nam Hải Lao Nhân nhẹ giọng lầm bẩm chương 583, nguy cơ, Nô phương trình diện. Nhìn cách đó không xa chiến đấu, thần nam vẻ mặt có chút hoàng hốt. Tình cảnh này, vượt qua dự liệu của hắn. Hắc khởi sớm đến, hắn không địch lại, liền đem chủ ý đánh tới cái này thiên giới thứ nhất hố lên. Nghe đồn, này trong hố trời ngủ say một con thời đại thái cổ cấm kỵ đồ vật, liền hắn đã nghĩ lợi dụng này cấm kỵ đồ vật đến trọng thương thậm chí giết chết hắc khởi. Đông nhân đến. Cái này cấm kỵ đồ vật dĩ nhiên trực tiếp giết đi ra, nhìn qua cũng không giống cái người hiền lành. Giờ khắc này, bên trong chiến trường một cái to lớn xúc tu múa, phản phất như thiên long bao phủ thiên địa, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng làm người tim mật đều run. Chỉ là một cái thanh thiên phân thân, như không phải bản vương thực lực chưa khôi phục, lại sao như vậy bị ngươi áp chế. Giơ tay liền có thể tiêu diệt. Hắc khởi gào thét, tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Cái gì? Cùng trời có quan hệ sức mạnh. Thiên phân thân. Nghe được hắc khởi tiếng gào, một đám cường giả lộ ra vẻ khó tin. Mạnh như thần nam cũng là cao mày, hai mắt hiếp thành hai đạo khe hở, này không biết sinh vật mang cho hắn phi thường uy hiếp nghiêm trọng cảm giác, loang thoáng nghe thấy được mùi chết chóc. Nếu là vào lúc này cùng đối chiến không phải hắc khởi mà là hắn, chỉ sợ hắn đều sống không qua hai cái hiệp. Mặc dù là này thái cổ thất quân vương một trong hắc khởi, trước mắt cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, thập phần bị động. ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Vô tận ma khí bao phủ khe bên trong lần thứ hai vọt lên một cái khổng lồ ma ảnh không giống với xúc tu, đây là một cái to lớn chảo cánh tay, quét ngang với trên trời cao, hướng về Hắc Khởi đánh ra mà đi. Đó là một con thú chảo. Bên trên bao trùm đầy lớp vảy màu xanh, sắc bén chảo nhận lập lòe u bích ánh sáng, như kiểu u sông lên diện thế quỷ chảo giống như vậy, xét qua từng đạo từng đạo khiến người ta sợ hãi quý tích, về sau lại che ngập bầu trời mà xuống. A, bên trong chiến trường, Hắc Khởi phẫn nộ gào khiếu trong tay ma đao quét ngang, ánh đao bong bong, bùng nổ ra từng trận đáng sợ ánh sáng, đem rất nhiều ngọn núi đều bình định, nhưng vẫn rất khó thương tổn được cái kia hoàng ổn, cái kia tựa hồ là một cái giết không chết quái vật. ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục, cũng không lâu lắm, một cái to lớn bia đá phóng lên trời, nương mắt nhìn lại, trên bia đá có mấy cái chữ lớn, bộc lộ ra sán lạn thần quang, dọi sáng mảnh này hát cám phong đồ sơn, thanh thiên thứ bảy hóa thân, bao quát thần nam ở bên trong. Tất cả mọi người sợ hãi và phần, lẽ nào này thanh thiên thật sự không phải mọi người hào tưởng đi ra hư huyến vật thể, mà là thật sự tồn tại. Ta trời ạ. Từ kim thần Long nết to miệng khẩu, từ say rượu bên trong đã tỉnh hồn lại tự nói, hắn Long ra gia, gia, thật sự có lao thiên ra à, Long đại gia có chút hôn mê, đệt, ngô mét, gạo, tóc. Ta cũng hôn mê. Long bảo bảo trận tròn một đôi mắt to, theo mở miệng phụ hoạ. Lần này tựa hồ thật sự đùa lớn rồi a thần nam trong miệng lầm bẩm, cảm giác đau cả đầu trước mắt một màn, sự tình đã vượt qua hằng năm giữ, đến tột cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì, đã không cách nào dự đoán. Thần Nam tiểu tử, còn ngây ngốc làm gì, lui a! Tử Kim Thần Long thật dài đuôi rồng đánh ở Thần Nam trên người, Thần Nam tử trong khiếp sợ tỉnh lộ lại, lần thứ hai liếc mắt xa xa chiến trường kịch liệt, về sau xem hướng bốn phía Thần Vương, chúng ta đi. ầm ầm. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Thần Nam, Nam Hải lão nhân đám người rút đi phía dưới khe bên trong lại là chuyển ra một tiếng nổ vang. Tiếp theo, lại có hai cái chảo cánh tay dò sét đi ra có điều, lần này, hai cái chảo cánh tay không phải hướng về hắc khởi mà đi, mà là hướng về bọn họ đánh tới. Không không được. Tà ta, ta bị ổn định. Nhìn cái kia đánh tới lớp vảy màu xanh bao trùm thú chảo cùng với tương tự bạch tuộc giống như xúc tu, một đám thần vương sắc mặt kinh biến, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Này một sát! bọn họ mới thiết thiết thật thật cảm nhận được thái cổ quân vương hắc khởi đối mặt chính là một cái thế nào nhân vật đáng sợ. Vẹn vẹn là cái kia thú chảo cùng với xúc tu lên tràn ngập đến khí tức, cũng đã áp chế bọn họ không thể động đậy, càng khỏi nói phản kháng. Thần nam tiểu tử, cứu ta! Thử kim thần long gạo gừ giống to, âm thanh run rẩy. Dạ tạ no cả gemi. Thần nam tuy rằng cũng chịu đến luồng hơi thở này áp chế, nhưng không đến nỗi hướng về những kia thần vương nhóm như thế không thể động đậy, chỉ là có ảnh hưởng thôi. Theo lạnh lạnh tiếng quát hạ xuống, diệp phàm lòng bàn tay trình lên dưới tư thế làm hình tròn hình, hai tay trùng điệp thành vòng tròn khu vực xuất hiện một khối do hóng ánh quang tử xúc tích mà thành tấm gương. Trong gương trói mắt kim quang bắn ra, hình thành một cái ánh sáng, chỉ, chi quỹ đạo bắn ra ngoài, chỗ đi qua, hư không trực tiếp đổ nát, bị đánh ra một cái màu vàng đại đạo. Đang đang. Nhưng mà, cái kia thú chảo cùng với xúc tu nhìn như mềm mại nhưng mà thực tế nhưng là cực kỳ cứng rắn. Mạnh mẽ bị này cột kim quang đánh chúng nhưng không có bị thương chút nào. Đây chính là cái gọi là trời sao. Dù cho chỉ là một cái phân thân, dĩ nhiên cũng đã mạnh mẽ đến mức độ này. Nhìn cái kia tiếp tục đánh tới thú chảo cùng xúc tu, thần nam con ngươi co rụt lại. Nhưng là ở hắn chuẩn bị lần thứ hai đánh ra công kích thời điểm, hư không đột nhiên vang lên nóng ngọng. Tiếp theo vô cùng vô tận quang nguyên tử đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ ở một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột ngột bước lên, một cái quét ngang. Quanh kích ở cái kia thú chảo cùng xúc tu bên trên. Phích một tiếng. Thú chảo cùng xúc tu nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Trái lại cái kia bàn tay lớn màu vàng lõng, như cũ ngang ở trên hư không, phóng thích hào quang lõng ánh, tràn ngập khí tức thánh khiết. Đến được cứu trợ. Đây là thần Nam Tiểu hữu thủ đoạn. Là hắn đã cứu chúng ta. Nguồn sức mạnh này khí tức, lẽ nào là thần Nam Tiểu hữu lại đột phá? Nhìn phía trước tán loạn thú chảo cùng xúc tu, một đám thần vương đầu tiên là sức sở phục hồi tinh thần lại sau, trên mặt vẻ hoảng sợ biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là đầy mặt vẻ mừng rỡ lần thứ hai nhìn về phía thần Nam trong ánh mắt đầy dây cảm kích. Thần Nam tiểu hữu, ngươi thần lực làm sao? Không phải ta ra tay. Nam Hải lão nhân có chút mở mịt nhìn thần Nam, trong miệng nghi hoặc còn không hỏi xong, người sau liền phất tay lắc đầu. Không phải ngươi ra tay, cái kia sẽ là ai? Nguồn năng lượng này sóng khí tức, rõ ràng cùng ngươi có cùng nguồn gốc nghe được thần Nam. Nam Hải lão nhân duỗi tay chỉ vào phía trước cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng, biểu hiện kinh ngạc. Thần Nam không để ý đến Nam Hải lão nhân truy hỏi, mà là bày ra đầu nhìn chung quanh, một mặt vẻ kích động. Không chỉ là hắn, Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Vũ Hinh, Tiểu Thần Hi mấy người cũng là nghĩ tới điều gì, từng cái từng cái trên mặt mang theo hưng phấn. Thần Nam Tiểu hữu, các ngươi là đang tìm cái gì sao? Còn có, con kia bàn tay lớn màu vàng nóng đến cùng đến từ đâu? Nam Hải lão nhân tiếp tục truy hỏi. Giữa hai lông mày mang theo nồng đậm hiếu kỳ, ong long ngoằng, không giống nhau, không chờ thần nam mở miệng, bọn họ vị trí một phương hư không không tên lay động lên. Dưới một sát, ở một ánh mắt của mọi người dưới, bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới nứt ra một đạo đen kịt dài nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong là màu xanh thâm thẳm đường núi, mơ hồ có thể thấy được một dòng sông dài ngang trời, một luồng năm tháng khí tức phả vào mặt. Mà ở cái kia sông dài phân cuối, đứng thẳng một cái chàng thanh niên, hai tay chắp sau lưng. Một bước bước ra, biến mất ở sông dài phần cuối, xuất hiện ở lỗ thủng ở ngoài. chương 584, bản tọa giết thiên đạo mà đến. Lại có người đến rồi. Hắn là ai? Chẳng lẽ nói, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng là hắn đánh ra đến? Hắn cùng thần nam tiểu tử quan hệ gì? Hai hắn sóng khí tức vì sao như vậy tương tự? Nhìn cái kia xuất hiện ở đường nối lỗ thủng ở ngoài chàng thanh niên, một đám thần vương cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, trong con ngươi mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỷ. Không khỏi từng cái từng cái đưa mắt rơi vào thần nam trên người. Giờ khắc này, thần nam, vũ hinh, tử kim thần long tâm tình biến hóa rõ ràng trọng đại, hiện nhiên bọn họ là nhận thức người kia. Thúc thúc, tiểu thần hy trước tiên quát to một tiếng, veo một cái bay vào chàng thanh niên ôm ấp. Nô phương ôm lấy tiểu thần hy, nặn nặn đối phương gương mặt trắng nón, về sau nhìn về phía thần nam cười nói, tiểu tử, từ biệt gặp lại, không nghĩ tới ngươi đã như vậy mạnh mẽ. Tiên bối, năm tháng nội vã. Ngươi thực sự là một điểm biến hóa cũng không có chứ thần nam tiến lên, hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái, trên mặt mang theo cung kính. Thiên Giai, Ngô Phương thần thức đảo qua Thần Nam, đại khái phán đoán ra đối phương khí tức sau, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử vừa bước vào Thiên Giai Thần Nam mở miệng nói, Ngô Phương khẽ gật đầu ra hiệu, nếu là lấy giả Thiên thực lực hệ thống làm tiêu chuẩn, hắn thực lực trước mắt xen vào cửu chuyển chuẩn đế đỉnh cao cùng đại đế trong lúc đó, mà Thần Nam khí tức thì lại đại khái tương đương với đại thánh đỉnh cao. Tiền bối. Ngài còn nhớ chúng ta à? Lúc này, Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo bay tới, một mặt nịnh nọt nhìn Ngô Phương. Các ngươi cũng mạnh mẽ hơn không ít ta Ngô Phương khoe miệng mang theo ý cười. Bất kể là này Lưu Minh Long cũng hoặc là Long Bảo Bảo, thực lực của bọn họ cũng đã đạt đến thần vương cảnh. Thần Nam Tiểu hữu, chẳng lẽ hắn chính là người nói cái kia có thể cùng Ma Chủ đối thoại tiền bối, là hắn tặng cho ngươi cái kia lấp lánh trái cây? Lúc này, Nam Hải Lão Nhân cùng một đám thần vương tựa hồ phản ứng lại. Chó mắt ngoác mồm quan sát Ngô Phương đến. Thằng nhược thần nam là thật, cái kia trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi chàng thanh niên, vậy cũng là có sánh vai thiên cổ ma chủ đại nhân với ta. Ầm ầm ầm. Xa xa, chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục, tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa. Bên trong chiến trường, Hắc khởi Ma đao càng ngày càng ảm đạm, hắn gào khiếu thanh âm cũng yếu ớt rất nhiều. Tiền bối, người kia là đệ ngũ giới quân vương Hắc khởi. Còn cái kia ma vật nhưng là thanh thiên hóa thân thần nam rõ ra ngón tay chiến trường, nói trên mặt mang theo một chút lung túng, cái kia thanh thiên hóa thân sở dĩ hiện thế, cùng ta có nhất định quan hệ. Bản tọa biết ngô phương gật đầu đáp một tiếng, đối với thái cổ thất quân vương cùng thanh thiên hắn có thể đều là có hiểu biết. Ẩm. Đang lúc này, phía dưới chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ vang, phong đô sơn triệt để phát sinh kịch biến mặt đất bốc lên, dường như muốn quẩn cuộn lên trời cao giống như vậy, vô tận âm sát khí hơi thở nghịch không mà lên Chỉ thấy cái kia giống như dãy núi kéo dài vô tận xúc tu cùng thú trảo, xung quanh xuất hiện hai con tuyết trắng như ngọc cánh tay, cùng cái kia tuyệt đại giai nhân cánh tay ngọc bình thường đẹp làm người ta kinh ngạc, có điều to lớn nhất khuyết điểm chính là thực sự quá to lớn. Hai cái có thể nói hoàn mỹ cánh tay, như hai đạo tuyết lĩnh giống như vậy, bao phủ ở mảnh này trên không, bộc lộ ra vô tận hào quang ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hai cánh tay dùng sức chống đỡ phong đô sơn mặt đất, một bóng người cao to từ khe bên trong bò đi ra. Đây chính là thanh thiên đại lao ra hóa thân sao. Một đám thần vương kinh ngạc thốt lên, này dĩ nhiên là một cái cao hơn vạn trượng nữ tử. Cái kia mực mái tóc dài màu xanh lục, coi là thật lạ như là thác nước, treo cao với phía chân trời, lạnh leo con mắt không có bất luận cảm tình gì, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Không có sướng vui đau buồn, xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, đây là một cái nhìn đến liền khiến người ta sợ hãi tuyệt mị nữ tử. Đương nhiên, nàng chỗ bất đồng ở chỗ nàng có sáu cánh tay Ngoại trừ một đôi như xương như tuyết đẹp cánh tay ở ngoài, còn có một đôi thú trảo, một đôi xúc tu sinh ở dưới sườn, giữ tợn khủng bố dáng vẻ làm người ta kinh ngạc. Lịch lịch. Nữ tử phát sinh một loại quỷ dị chấn động tâm hồn thanh âm, tiện đà sáu cánh tay không ngừng vung dậy, đánh núi cao đổ nát, đại địa nước toát, hầu như đem hắc khởi bức bách lầm vào tuyệt cảnh. Tiền bối, thanh thiên chân thân liền dài như vậy phải không? Nhìn nữ tử, thần nam cảm giác trái tim lạnh lẽo cực kỳ Cái này cái gọi là thanh thiên hóa thân nhìn bọn họ liền như vật chết giống như vậy, không có bất luận cảm tình gì. Đây chỉ là hóa thân thôi, hình dáng gì cũng có thể, còn chân thân kiểu gì, không bao lâu nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Cái này cũng là bản tọa lần này đến đây mục đích ngộ phương ôm tiểu thần hy, khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Ngay vậy, thần nam sắc mặt hơi đổi một chút, tiền bối, ngài lần này là tìm đến thanh thiên. nô phương lắc lắc đầu, thanh thiên. Có điều là thiên đạo bên dưới ngày thứ nhất bản tọa lần này là vì giết thiên đạo mà đến. Cái gì? Giết thiên đạo? Này này thiên đạo là cái gì? Nó ở phương nào? Vì sao chưa từng gặp nó? Nghe được ngô phương trong miệng, một đám thần vương cường giả nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Không cần truy hỏi, đón lấy một quang thời gian bên trong đi theo bản tọa mặt sau, ngươi thì sẽ chứng kiến không giống nhau, không chờ thần nam tiếp tục mở miệng. Ngô phương lắc đầu cười nói. a bên trong chiến trường, hắc khởi gào thét bị bức ép rơi vào tuyệt vọng cảnh giới hắn bị đánh vào khe, về sau lại bị một cái xúc tu cuốn lên trời cao, càng có một cái thú trảo cướp đoạt hắn ma đạo. "Nếu là đỉnh cao, bản Vương sợ gì ngươi?" Hắc khởi phát điên, như là vận dụng bí pháp nào đó, sợi tóc từng chiếc đứng trồng ngược, khắp toàn thân bắt đầu bùng nổ ra ma khí, hắc ám trong nháy mắt bao phủ thiên địa, 40 vạn thần ma chi hồn toàn bộ rít gào lên, đem vùng trời kia miễn cưỡng sụp đổ rồi. Mênh mông sóng năng lượng, trong phút chốc lan đến toàn bộ thiên giới. Không hổ là đệ ngũ giới quân vương, cùng chơi chiến, vẫn còn có sức lực chống đỡ lại. Quan chiến một đám thần vương toàn lực thôi thúc thần lực trong cơ thể, chống đôi hắc khởi thả ra đáng sợ khí tức. Hắc khởi giận dữ, thiên địa biến sắc. Hắn sụp ra cái kia to lớn xúc tu, tuyệt vọng ma đao cũng lần thứ hai trở lại trong tay hắn, cả người dường như ma tôn thức tỉnh giống như, thân thể bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt trở nên đỉnh thiên lập địa. Tài chiến. Hắc khởi điên cuồng gào thét, trong tay hộ tống phóng to tuyệt vọng ma đao mạnh mẽ hướng về thanh thiên hóa thân bộ tới. Nhưng mà tuyệt mỹ nữ tử kia vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như điêu khắc ngọc thạch như như thế chỉ thấy nàng ngọc trưởng múa mà ra, tùy ý dơ lên chính là kẹp lấy hắc khởi thiên cổ ma đao. Thực sự là không cam lòng a. Hắc khởi hóa thân tuyệt thế đại ma vương, đứng sừng sững ở trong thiên địa, cùng cái kia sáu tay nữ tử tề cao trên khí thế đã không thua với đối phương. Thế nhưng trong tay hắn cái kia không gì không xuyên thủng ma đao lại bị ngọc thủ của đối phương miễn cưỡng kẹp lấy, thậm chí truyền ra từng trận cốt ca cốt két tiếng vang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gây bình thường. Ông nong, hắc khởi khí tức tiếp tục kéo lên, vô tận ma khí quẩn cuộn khắp nơi, trong tay ma đao tiếng rung, bùng nổ ra sán lạn vô cùng yêu dị ánh sáng, muốn chặt đứt nữ tử hai tay. Sáu tay nữ tử từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, bộc lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo khí tức thấy hắc khởi ma đao rung động, hai tay cũng thuận theo bùng nổ ra hào quang óng ánh. Trước 585, Nô Phương mới hiện ra huy. Giang giác. Lanh lảnh trong tiếng, mà đào vỡ vụn. Sáu tay nữ tử không có một chút nào cảm tình, còn lại bốn cánh tay giống như rắn độc múa. Hai cái như bạch tuộc giống như xúc tu kéo dài vô tận dài, mạnh mẽ hướng về hắc khởi cổ ghi đi. Hai con sắc bén thú chảo càng là tàn nhẫn, phân biệt đào hướng về hắc khởi ngược bụng cùng hai mắt, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, hắc khởi kêu to. 40 vạn bất diệt thần ma chi hồn nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái cực kỳ dữ tợn to lớn ma đầu. Lịch lịch. Sáu tay nữ tử nhìn dữ tợn to lớn ma đầu, dừng một chút sau, thu hồi bốn cánh tay, tiện đà túi đầu nhìn về phía phía dưới ở hố trời. Theo trong miệng quỷ dị thanh âm, trong hố trời ẩn chứa vô tận sát khí toàn bộ sôi vọt lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô tận hồn ảnh đang dãy rủa kêu rên, che ngập bầu trời đều là. Phong Đô Sơn đã từng có ngàn vạn quân hồn mai táng ở đây. Sau đó càng bị mấy tên thiên giai cường giả bày xuống giết trận, ngăn cản nơi này âm khí tiết lộ, do đó để trong này trở thành đệ nhất thiên hạ âm địa Ngàn vạn hồn phách lịch hiếu, vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người ra đầu đều tê dại. Ngẫu nhỏ Long A, tại sao này thanh thiên đại lao ra đem tới cho ta cảm giác, muốn so với cái này hắc khởi còn như đại ma đầu A. Long Bảo Bảo nói thầm một tiếng. Thần Nam cũng là xem con mày, này sát khí lượng đã ảnh hưởng đến hắn cấp bậc này. Tung tùm quỷ khiếu không ngừng. Ngàn vạn quân hồn cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở sáu tay nữ tử xung quanh, phía sau có vô số tia chớp màu đen phát điễm. Hắc Khởi biến sắc, 40 vạn thần ma chi hồn hóa thành to lớn ảnh chân dung, tùy theo giết lão. Ầm ầm. Ngàn vạn quân hồn đối với 40 vạn thần ma chi hồn, Thanh Thiên Hóa Thân thứ hai đối kháng Hắc Khởi. Hai người va chạm trước mắt, vô tận sát khí phun trào, hư không liên tiếp đổ nát. Chuyện này quả thật là diệt thế chiến, không chỉ là phong đô sơn, lấy làm trung tâm. Lan tràn đi ra ngoài mấy ngàn dặm, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Theo quỷ khóc tiếng sói chu biến mất, bên trong chiến trường một màn dần dần trở nên rõ ràng lên. Hắc khởi biến trở về bản thể, ngược bị cái kia sáu tay nữ tử xuyên thủng, phía sau bốn mươi vạn thần ma huyện ảnh chẳng biết đi đâu, khí tức trở nên cực kỳ gầy yếu. Cho tới sáu tay nữ tử, trên người không có một chút nào thương thế, gọi ra ngàn vạn quân hồn mưu ở. Thần nam, không nghĩ tới ta hắc khởi ngang dọc thái cổ, càng là tàn sát thương thiên bây đầu lại cuối cùng sẽ bị ngươi cái tiểu tạp hố. Hắc khởi hung tận hướng về thần nam quang tới ánh mắt, trong ánh mắt đầy dây sắt ý ngút trời, coi như bản vương ôm nội hận chết ở chỗ này cũng phải đưa ngươi mang tới. Hoàng tuyên lộ làm bạn. Hắc khởi ngửa mặt lên trời lớn thiếu, theo dung trời tiếng gào hạ xuống, thân thể đột nhiên bắn ra vô tận hắc mang. Tiếp theo, một luồng như là hồi quang phản chiếu sức mạnh đáng sợ khiến cho thành công tránh thoát sáu tay nữ tử, sau đó hướng về thần nam vị trí lao đi. Gần như cùng lúc đó. Thanh thiên hóa thân múa sáu tay, thao túng ngàn vạn quân hồn như sông dài cuộn cuộn dâng trào hướng về Hắc Khởi. Không không được, chúng nó lại đây, liền Hắc Khởi cũng không ngăn nổi quân hồn, giết tới, lại động động không được. Nhìn cái kia che ngập bầu trời dùng để ngàn vạn quân hồn, một đám thần vương cường giả âm thanh run rẩy, trên mặt mang theo tuyệt vọng. Đúng là thần nam, vũ hinh, tiểu thần hy đám người, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương, cho tới Lưu Manh Long cùng Long bà Bảo. Bảo. Ngay lập tức bay đến ngô phương bên cạnh, tựa hồ bên cạnh khoảng cách không đủ gần, móng đuốt trực tiếp bảo vệ môi trường ở ngô phương bên hông. Tiểu tặc, theo ta đồng thời vào luân hồi đi. Hắc khởi dít đạo, mang theo phía sau ngàn vạn quân hồn mục tiêu nhắm thẳng vào thần nam. Nhưng mà, mắt thấy khoảng cách thần nam không tới nửa mét thời điểm, trước người đột nhiên xuất hiện chứng kiến màu vàng tường ánh sáng. Nay đổ tường ánh sáng lập xuyên ở phía dưới sâu không thấy đáy khe bên trong, còn độ cao càng là xa xa kéo dài mở ra không thể nhìn thấy phần cuối. Một bức tường xuất hiện, như là đêm này mới hư không cách ly thành hai cái thế giới. Hắc khởi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đánh về tường ánh sáng nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn liền như thế xuyên thấu qua, đối phương lại như là không tồn tại như thế. Cửu tiêu kiếp quang. Cũng đang lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm tiết ở tại bên thai một bên lợn lở. Nhấc con mắt nhìn lại, âm thanh khởi nguồn là xuất từ thần nam phía trước cái kia xa lạ chàng thanh niên chi khẩu. Hắc khởi như mày, một kia thần thức giò xét qua đi, này tìm đòi Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà giờ khắc này, sau người bức tường kia tường ánh sáng có động tĩnh. Nhìn lại nhìn lại, chỉ thấy tường ánh sáng bên trong quỷ dị phủ Văn Phong Trào, vô cùng vô tận ánh sáng diễn biến thành hàng tỷ chuôi màu vàng chủy thủ, hướng về cái kia che ngập bầu trời như sông dài cuộn cuộn ngàn vạn quân hồn bạn tới. Những này màu vàng chủy thủ nhìn như chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, nhưng mỗi một cái đều chất chứa một luồng ác liệt đáng sợ khí tức, bí mật mang theo khí tức thánh khiết. Xì xì xì. Hàng tỷ màu vàng thủ bắn ra đi vào ngàn vạn quân hồn bên trong, trong ngay mắt, ngàn vạn quân hồn rẽ rủa kêu rên, un tùn quỷ khiếu không ngừng. Chúng nó lại như là gặp phải khắc tinh giống như, kêu rên bên trong mang theo thống khổ, chúng nó ngừng lại thân hình, xuất từ bản năng thay đổi phương hướng nỗ lực thoát đi. Nhưng mà những này màu vàng tùy thủ số lượng thực sự là quá nhiều, tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Trước mắt, ngàn vạn quân hồn bị xuyên thủng, đang sợ hãi hí lên bên trong tiêu tan với trong thiên địa, như là bị những này màu vàng thủ tinh chế giống như. Thoáng qua, vùng thế giới này trở nên yên tĩnh lại, ngàn vạn quân hồn biến mất, lưu lại dưới một bức sừng sững với trong thiên địa tường ánh sáng. Xung súng, nhìn tương ánh sáng, một đám thần vương ngàn người từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nuốt một cái nước bọt, tiện đa tầm mắt di động rơi vào nô phương trên người, mang theo kinh ngạc cùng sùng bái. Bọn họ tuy rằng nhận biết không tới những kim màu vàng trên chùy thủ đến tột cùng chất chứa thế nào năng lượng, nhưng bọn họ có thể khẳng định, nếu là này màu vàng chùy thủ bắn chúng bọn họ. Khủng sợ kết cục của bọn họ cùng những kia quân hồn như thế, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đệ ngũ giới, thái cổ thất quân vương một trong sát thần hắc hởi, thời khắc này cũng là tròn váng, ánh mắt có chút chỗ trống, càng nhiều kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được lúc trước chứng kiến một màn. Người người là ai? Từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, hắc hởi ánh mắt rơi vào nô phương trên người lúc trước hắn lần đầu đánh giá người này thời điểm, chính là phát hiện thần thức một đi không trở lại, lại như là rơi vào vũng bùn bên trong như thế đa tạ tiền bối ra tay. Thần Nam hướng về Ngô Phương bái một cái, trên mặt mang theo cung kính, về sau giọ ra ngón tay hướng về Hắc Hởi, mong rằng tiền bối có thể đem cái tên này đánh vào vô gian địa ngục. Lô Phương nhàn nhạt liếc mắt Hắc Hởi, người sau trong nháy mắt thân thể run lên, toàn thân khí thế kéo lên, trong ánh mắt đầy giấy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Nói đến, các ngươi là một cái trận doanh người, hắn không coi là kẻ địch, Ngô Phương cũng không có đối với Hắc Hởi ra tay, ánh mắt rơi vào Thần Nam trên người mở miệng yếu ớt một cái trận doanh. Tiền bối, ngài lời này có ý gì? Thần Nam một mặt không rõ. Ngô Vương cười cợt, rõ ra ngón tay hướng về xa xa sáu tay nữ tử, nói: "Thiên đạo tàn sát thương sinh, nó mới là các ngươi cùng chung kẻ địch." Chương 586: Diệt Thanh Thiên Hóa Thân. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bản vương vì sao ở thời đại thái cổ chưa từng thấy ngươi? Cũng chưa từng từ trên người ngươi cảm nhận được cố nhân khí tức. Thái cổ thất quân vương hắc khởi ánh mắt khóa chặt ở Ngô Vương trên người, cau mày Bản tọa vẫn chưa tham dự các ngươi năm đó trận chiến đó, nhưng này thiên đạo nhưng cùng bản tọa có vô số liên hệ lần này, liền do bản tọa thủ lĩnh diệt này thiên đạo nô phương nhàn nhạt mở miệng. Thực sự là ngâm cuồng. Hắc khởi hư lạnh một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo xem thường, năm đó ma chủ còn có độc cô bại thiên liền thanh thiên đều diệt không được, chỉ bằng ngươi còn muốn diệt thanh thiên bên trên thiên đạo. Nô phương cười cận, không tiếp tục để ý hắc khởi, mà là đưa mắt rơi vào xa xa thanh thiên hóa thân sáu tay nữ tử trên người Mặc dù ngàn vạn quân hồn bị hủy, sáu tay nữ tử như cũ giữ vững bình tĩnh, bộc lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo khí tức. Mực mái tóc dài màu xanh lục như thác nước treo cao với phía chân trời, lạnh lẽo con mắt ngược lại nhìn về phía Ngô Phương bên này, lạnh lùng nhìn xuống cả đám. Lịch lịch. Nữ tử liếc mắt hắc khởi sau, tầm mắt hình ảnh ngắt quáng ở Ngô Phương trên người, trong miệng phát sinh một loại quỷ dị chấn động tâm hồn thanh âm tiếp theo, thứ sáu cánh tay vung dậy, xuyên thủng vòng trời, khí tức kinh khủng hướng về Ngô Phương đánh tới. So với đối với hắc khởi công kích, nữ tử ở đánh về phía ngô phương thời điểm, tựa hồ càng thêm tưởng thật rồi chỉ cần cái kia mang theo dư âm liền như sóng lớn vô bờ, đá vụn bắn tung trời. Vốn đã toàn bộ đổ nát phong đô sân mạch, càng là giống như phát sinh biển động giống như vậy, hết thể núi đã toàn bộ phun trào, sức mạnh bàng bạc chập trần khiến một đám thần vương kinh hãi. Ngưng! Nhìn cái kia tự phương xa quăng đến to lớn ma chảo cùng xúc tu, ngô phương trong miệng nhẹ nhàng một chữ âm tiết hạ xuống. Nhất thời! Phía trước sừng sững ở trong thiên địa bức tường kia tường ánh sáng phun trào, vô cùng vô tận hào quang óng ánh không ngừng thu nạp áp súc, cho đến hình thành một cái cao vạn trượng màu vàng người khổng lồ. Màu vàng người khổng lồ thành hình trước mắt, bên ngoài thân ở ngoài chính là phụ thêm một tầng óng ánh khôi giáp đồng thời, con mắt vị trí bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng, chỉ, lại như là một cái vật còn sống giống như. Tiếp theo, một trong số đó bước bước ra, toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra Này luồng hơi thở này. Cảm thụ màu vàng người khổng lồ trên người thả ra khí thế khủng bố chớp trơn, một đám thần vương bao quát Nam Hải lão nhân ở bên trong hoàn toàn sắc mặt đột nhiên biến. Gào. Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở vùng thế giới này, khủng bố sóng âm xa xa khuyết tán ra, vang vọng thiên giới mỗi một góc. Xẹt xẹt. Màu vàng người khổng lồ bàn tay lớn về phía trước giò ra, đầu tiên là nắm lấy thanh thiên hóa thân xúc tu, đơn giản thô bạo kéo một cái xé một cái. Nhất thời Xúc tu phía trước cắt nước, ấn máu đỏ tươi như là thác nước tự không trung buông xuống, nhuộn đỏ lại mới đại địa. Lịch lịch, thanh thiên hóa thân như là cảm nhận được đau đớn, trong miệng quỷ dị thanh âm càng sắc bén chói tai. Nhưng mà không giống nhau, không chờ nàng có hành động, cái kia màu vàng người khổng lồ thuấn lược đến trước mặt nàng, đấm ra một quyền uy thế cuồng bá cực kỳ, vòm trời đều nứt thành hai nửa. Như không phải Ngô Phương đúng lúc ra tay cách ly phía kia chiến trường, é sợ này thiên giới đều phải bị đánh vỡ cú đấm này bên dưới thanh thiên hóa thân miễn cưỡng bị đánh nổ nửa đoạn thân thể có điều rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng Lịch lịch. sáu tay nữ tử khét đều vốn đã gây vỡ một đôi xúc tu cùng một đôi thú chảo đột nhiên điên cuồng dài ra đi ra tiện đa mạnh mẽ kiềm chế ở màu vàng người khổng lồ thân thể về sau cái kia một đôi như xương như tuyết cánh tay ngọc nhưng là trực tiếp hướng về người khổng lồ cổ quét tới màu vàng người khổng lồ căn bản không sợ chút nào không có thời gian để ý thanh thiên hóa thân công kích lại là đấm ra một quyền ầm người khổng lồ xong quyền kim quang lượn lờ, yêu dị phù văn lấp lóe lần này, trên nắm tay sức mạnh càng to lớn hơn, trực tiếp đem sáu tay nữ tử hành vào lại mới sâu không thấy đáy khe bên trong, mang theo một tiếng nổ vang rung trời, đại địa đều sụp đổ rồi. Thật mạnh. Một đám thần vương nhìn cái kia do ngô phương ngưng tụ ra vạn trượng màu vàng người khổng lồ, lẫn nhau nhìn nhau, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Chết. Đông nhiên, vùng thế giới này vang lên một đạo âm u khủng bố âm tiết, nguồn gốc âm thanh chính là đến từ phía dưới sâu sắc khe. Lẽ nào đây là cái kia Thanh Thiên đang nói chuyện? Ngay ở một đám thần vương lở vực thời khắc, sáu tay nữ tử từ phía dưới khe bên trong bay ra. Rốt cục, tâm tình của nàng có chập chờn, mạnh mẽ trừng mắt ngô phương phương hướng, về sau vừa nhìn về phía giữa bầu trời vạn trượng màu vàng người khổng lồ, trên dưới quanh người bùng nổ ra từng trận thanh khí, một luồng để chúng thần vương run rẩy uy thế cuồng bạo phun trào mà ra. Trước chiến đấu, nàng vẫn không có đem hết toàn lực à. Thái cổ quân vương hắc khởi sắc mặt nghiêm túc, trong miệng non song quyền nắm thật chặt. Nộ phương bình tĩnh nhìn chiến trường, tay áo bào vung lên, một tầng mỏng manh mảnh giấy vàng xa xa lan tràn ra đi, tạo thành một cái to lớn lập thể không gian, đem phía kia chiến trường cùng ngoại giới cách ly. Bên trong chiến trường, thanh thiên hóa thân dĩ nhiên sinh ra đệ tứ đối thủ cánh tay. Này tân sinh ra tay cánh tay, làm cho người ta chấn động vượt xa ba vị trí đầu đối thủ cánh tay. Trong đó một cánh tay là một cái phía đông, tục thảo, thiên long kéo dài không dứt. Mặt trên mực lớp vảy màu xanh lục lập lẻ tia sáng yêu dị, đầu rồng to lớn hai mắt hàn mang lấp lẻ, như là một con sống sót thiên long giữ tận miệng lớn khép mở, một tiếng tiếng rít, vang vọng đất trời. Tiên bối, thọc nhân của chúng ta làm sao thành nó một cái cánh tay. Tử kim thần long cùng long bảo bảo miệng mở lớn, một mặt vẻ khó tin. Chẳng lẽ này thanh thiên đúng là vạn vật kẻ thống trị, hắn có thể diễn sinh tạo hóa vạn vật. Nam Hải Lao Nhân nói thầm, cho tới một tay kia cánh tay vẫn chưa cùng thiên long cánh tay đối ứng. Đó là một cái như dãy núi vốn lượn đại xà, họ Jorsi. Vảy giáp màu đen lấp loè uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, đỏ như máu hai mắt hung diễm nhảy lên, đỏ rực lưỡi rắn đặc biệt đáng sợ. Ầm ầm. Thanh Thiên Hóa Thân ngựa mặt lên trời phát sinh tiếng rít, mực mái tóc dài màu xanh lục múa may cuồng loạn, tám cánh tay vỡ vụn bầu trời, hướng về màu vàng người khổng lồ cuồng bạo múa đặc biệt là cái kia Thiên Long cánh tay cùng đại xà cánh tay, càng la khủng bố, mỗi khi rút chúng màu vàng người khổng lồ đều sẽ dập tắt người sau bộ phận ánh sáng. Chỉ là phân thân mà thôi, mặc dù chân thân ở đây, bản tọa cũng là dơ tay diện. Nhìn cái kia đã có thể cùng màu vàng người khổng lồ một trận chiến thanh thiên hóa thân, nô phương trong miệng phát sinh lành lạnh thanh âm, tiện đà chỉ điểm một chút hướng về màu vàng người khổng lồ. Cờ xa nạt nọt dù gì. Theo nô phương lãnh đạm âm tiết hạ xuống, màu vàng người khổng lồ ngửa mặt lên trời gào to, lại như là tiến hóa như thế, tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn bạo ngược. Tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn. Tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thay ách. Ngưng mắt nhìn lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn do quang tử ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng. mau vang người khổng lồ đứng ở vòng trời, hai tay nắm nắm kiếm ánh sáng. Một kiếm quét ngang, vùng thế giới này như là mất đi quang minh như thế, hết thảy quang nguyên tử toàn bộ tụ tập đến trong tay hắn thành kiếm kia. Ánh kiếm tàn phá, thoáng qua không qua trời chi hóa thân. Sẹt sẹt, tám cánh tay đều bị chặt đứt. Dù cho là cô gái kia tự thân cũng là đã biến thành mấy đoạn. Chương 587, Triệu Tập Thái Cổ Thần. Lịch lịch. Bên trong chiến trường, dòng máu đỏ sấm bay đầy trời tung tóe. Thanh Thiên Hóa Thân trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm quỷ dị hí lên, mực mái tóc dài màu xanh lục quét ngang phía chân trời, phá nát ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết nứt không gian lớn. Thời khắc này, nguyên bản nắm giữ tuyệt mỹ khuôn mặt Thanh Thiên Hóa Thân khuôn mặt dữ tợn trở nên phi thường khủng bố. Chân bóng da thịt dĩ nhiên chậm rãi héo rút dạn nước cho đến toàn bộ luật ra, lộ ra ánh sáng màu xanh lấp lóe vải rác. Nữ tử đầu cũng ở chớp mắt đã biến thành một cái đầy mặt gập ghềnh nhấp nhô, đâu đâu cũng có vẻ quái vật đầu. Đây mới là nó chân thân à? Thanh thiên hóa thân do mỹ nữ tuyệt sắc đến quái vật chuyển biến, trước sau tương phản quá lớn, kinh sợ đến mức một đám thần vương trợn mắt ngoác mồm theo dung mạo biến hóa, thân hình của nàng càng là cái biến, thon dài ngọc thể đã biến thành cường tráng cực kỳ thú thể lực. Ta muốn giết ngươi. Thanh Thiên hóa thân một đôi đấm máu, con mắt nhìn chòng chọc vào Nô Vương, lạnh lẽo âm trầm rất tiếng, vỡ vụn thân thể nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng mà Nô Vương cũng không để ý tới Thanh Thiên hóa thân uy hiếp, chỉ là ngay ở đối phương muốn thành hình trước mắt, bóng người lấp loe biến mất không còn tâm hơi, chỉ thấy hắn chợt lóe lên, tự mình tiếp nhận cái kia màu vàng người khổng lồ trong tay kiếm ánh sáng, một kiếm đánh xuống. Không giống với màu vàng người khổng lồ, Nô Vương chiêu kiếm này mang theo huyền ảo khó hiểu phù văn, bí mật mang theo một luồn quỷ dị sóng sức mạnh. Ánh kiếm khổng lồ hoàn toàn bao trùm thanh thiên hóa thân. Một sát na thanh thiên hóa thân thân thể lần thứ hai muốn nổ tung lên, có điều nhưng là khó hơn nữa khép lại. A nhớ kỹ ngươi chân thân giáng lâm cần phải ngươi hồn phi phách tán thanh thiên hóa thân vẻ mặt dữ tợn thê thảm tiếng hí không ngừng lạnh lẽo âm trầm ánh mắt khóa chặt nô phương mang theo sát ý ngút trời. Không cần ngươi đến tìm bản tọa, bản tọa rất nhanh thì sẽ đi tìm được ngươi rồi. Đối với thanh thiên hóa thân uy hiếp lời nói. Nô Vương cởi cợt không hề bị lay động, lại là một kiếm đánh xuống. Ánh kiếm bên trong, có thể thấy được thanh thiên hóa thân mang theo nồng đậm không cam lòng, máu tươi vung vãi. Trời ơi! Hắn dĩ nhiên thật sự đem trời chi hóa thân cho chém thẳng. Tàn sát lao thiên gia! Quả thật là có thể cùng thiên cổ ma chủ đối thoại vô thượng tồn tại. Một đám thần vương dại ra nhìn nô phương bóng lưng, vẻ mặt hốt hoảng. Bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được sự thực trước mắt, một cái người tu luyện dĩ nhiên tàn sát lao thiên gia. Thật sự đem trời chi hóa thân cho diệt. Đây là huy thế cỡ nào? Nô Phương bình tĩnh nhìn cái kia dạng nước thanh thiên hóa thân, hắn giờ phút này ở một đám thần vương trong mắt, quả thực có thể so với Bàng Bạc Thánh Sơn, là một cái cẩn quỷ bái tồn tại. Đặc biệt là trong tay chui này kiếm ánh sáng, phóng thích vòng ánh ánh vàng, thân kiếm bốn phía quả cầu ánh sáng lượn lờ phù văn lấp loé, lại phối hợp vô tận màu máu mưa xối xả, còn có điện tiếng sấm chớp, làm người từng trận sợ hãi cùng run rẩy. Xa xa tình cảnh quá mức chấn động. Bên trong chiến trường, thanh thiên hóa thân thân thể tiêu tan, dưới nổi lên màu máu mưa sối xả từng trận điện tiếng sâm chớp tùy theo mà đến, thiên địa cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Thần Nam tiểu tử, bản tọa lại cho ngươi một việc kỳ ngộ. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, nô phương đưa mắt phóng đến thần Nam trên người, mang theo ý cười rứt tiếng, chỉ thấy đánh ra một tiêu kim quang bao phủ ở thần Nam trên người. Sau một khắc, thần Nam trong cơ thể thần ma ảnh bay ra, nhanh chóng phóng to đến trăm nghìn trượng về sau như là biến thành một cái chọn người muốn nuốt miệng lớn, điên cuồng nuốt trưởng thanh thiên hóa thân thịt nát cùng máu tươi. trong quá trình này, mơ hồ có thể nghe được thanh thiên hóa thân cái kia dần su biến mất tiếng gào thét, hận không thể đem Ngô Phương lột ra cho thịt. rốt cục chiến trường trở nên yên tĩnh lại, cắn nuốt mất thanh thiên hóa thân thần ma ảnh cũng một lần nữa trở lại Ngô Phương trong cơ thể. Màu vàng người khổng lồ biến mất, Ngô Phương trong tay kiếm ánh sáng cũng chẳng biết đi đâu. ở ánh mắt của mọi người dưới, Ngô Phương đứng chắp tay. Đạp lên hư không rơi vào thần nam trước người. Bao quát nam hải lão nhân ở bên trong một đám thần vương thần hoàng, ngay lập tức hướng về ngô phương bái một cái, lấy biểu thị cung kính. Không hổ là tiền bối, ngay cả trời cũng không phải đối thủ của ngài. Tiền bối vi vũ. Từ cổ trí kim thiên địa người mạnh nhất. Từ kim thần long, long bảo bảo ngay lập tức tiến lên, hướng về ngô phương lộ ra một mặt định mọt vẻ. Tiền bối, xem ra ta trái cây khai phá trình độ vẫn là không đúng chỗ A thần nam phát sinh cười khổ một tiếng Hắn cũng có thể sử dụng trái cây lực lượng ngừng tụ ra màu vàng người khổng lồ cùng với chuôi này kiếm ánh sáng, có thể bàn về uy lực đến, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Người đến bản tọa truyền thừa, liền vào bản tọa muôn hạ, từ giờ trở đi liền đổi giọng đi Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. Ngay vậy, thần nam đầu tiên là sương sờ, phản ứng lại sau đầy mặt mừng rỡ, lúc này hướng về Ngô Phương túi đầu, sư tôn ở lên, xin nhận đổi nhi túi đầu. Đối với thần nam thái độ, Ngô Phương có chút thỏa mãn gật gật đầu. Trong nụ cười mang theo vui mừng, từng cung ngươi đã nói, sư phụ đến từ thiên ngoại thiên các ngươi có điều còn nơi ở một cái bên trong tiểu thế giới thôi, này cựu trọng thiên ở ngoài thế giới đây mới thực sự là mênh mông cho tới ngươi trái cây lực lượng, xa xa còn chưa tới phần cuối ngô phương nhìn thần nam mở miệng yêu ớt. Tiểu thế giới, cựu trọng thiên ở ngoài thế giới, bình thản lời nói tự trong không khí bồng bền, thần nam chưa có phản ứng, một bên thái cổ quân vương hắc khởi trước tiên lộ ra kinh ngạc vẻ, từ đối phương ngữ khí đến xem. Hắn đương nhiên biết được, đối phương trong miệng tiểu thế giới chỉ không phải trước mắt thiên giới, mà là này toàn bộ lục giới. Theo, đệ đối phương từng nói, ở này lục giới ở ngoài còn có càng to lớn hơn mênh mông thế giới. Chỉ có điều, bởi vì này Cửu Trọng Thiên tồn tại, cái kia càng to lớn hơn mênh mông thế giới bị ngăn cản cản. Tâm mắt của các ngươi quá mức nhỏ hẹp, chờ bản tọa dẫn các ngươi giết tới Cửu Trọng Thiên Diệt thiên đạo, các ngươi liền có cơ hội đi chỗ đó mênh mông thế giới nhìn tới nhìn lên Ngô Phương liếc mắt hắc khởi nói. Ngươi rất mạnh, nhưng thiên đạo đáng sợ xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thái cổ quân vương hắc khởi hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại, cực kỳ trầm trọng nhìn Ngô Vương. Bà ngươi còn nhìn không thấu bản tọa Ngô Vương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, hắc khởi trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi. Sự thực xác thực như vậy, hắn thử nghiệm nhìn thấu trước mắt người này thời điểm đối phương trong cơ thể lại như là một tầng xương mù giống như cái gì cũng thăm dò không tới. Ngô Vương cùng hắc khởi đối thoại, thần nam kệ những mày. Tựa hồ có suy nghĩ dù sao, những năm gần đây đối với thiên đạo tồn tại, hắn cũng từng có một ít nghe thấy. Đúng là bốn phía một đám thần vương cương giả, thì lại đầy mặt vẻ mê man, một bộ không biết nguyên cớ ngộng bức dạng. Sư tôn, vậy ngài sau đó phải đi đâu? Chuẩn bị làm sao diệt này thiên đạo? Thần nam nhìn Ngô phương, thiên đạo ở nơi nào, hắn cũng không biết. Triệu tập thái cổ thần. Ngô phương bờ môi khẽ nhúc đích, hờ hững tiếng nói tự trong không khí bồng bệnh ra. Hắn sở dĩ làm như thế. Thứ nhất tự nhiên là để cho an toàn, dù sao này thiên đạo không phải cái đơn giản mặt hàng. Thứ hai, cũng là nguyên nhân căn bản, vì tăng cao thần mộ vị diện độ danh vọng. Hiện nay hắn ở thần mộ vị diện độ danh vọng chỉ có 30, lần này đến đây, nói cái gì cũng đến tăng cao đến 80, được hệ thống danh vọng gói quả. chương 588, nô phương động ta cờ lớn. Nếu bản tọa chuẩn bị ra tay rồi, không quan tâm các ngươi ở bút sao cục, hết thể đều đã không có ý nghĩa diệt thiên sắp tới các ngươi hãy cùng theo bản tọa làm chứng đi. Tàn vỡ phong đô sơn mạch trên không. nô vương ánh mắt lần lượt đảo qua bốn phía cả đám. lầm bầm nói, có điều bởi nhân số quá nhiều, đón lấy liền mời các ngươi trước tiên chờ ở bản tọa bên trong tiểu thế giới đi. ngươi có ý gì? chẳng lẽ muốn học ma chủ à? hắc khởi tựa hồ biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, sắc mặt có chút không quen. không, ta cùng hắn không giống nhau. hắn là lo lắng các ngươi cái này cấp bậc cường giả sẽ nhiễu loạn vùng thế giới này mà bản tọa nhưng là muốn các ngươi chứng kiến thiên đạo diện. Nô phương âm thanh lạnh lẽo lanh đạm, không chen lẫn chút nào cảm tình. Âm thanh hạ xuống, nô phương chỉ điểm một chút hướng về hư không, một hạt giống bay ra. Đây là hắn tự huyền hoang đại lục được ảo cảnh hạt giống, có điều sau đó ở hệ thống ra cổ giới, diễn biến thành một viên thế giới hạt giống. Nó tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái, có điều sau đó mới diễn hóa ra cái kia, nhưng là một phương hoàn chỉnh không thiếu sót thế giới, núi sông, sông lớn, nhật nguyện không thiếu gì cả. Ngươi dựa vào cái gì làm thế nào? Thái cổ quân vương hắc khởi liếc mắt trên không thế giới hạt giống, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây tức giận. Chỉ bằng ngươi ở diện tiền buồn tọa như run rế ngô phương mặt không hề cảm xúc. Diện một cái trời phân chia thần, liền thật sự coi chính mình vô địch với thế gian. Nếu là bản vương tu vì là khôi phục đỉnh cao, cũng có thể đưa nó chém xuống. Hắc khởi giận dữ, ngón tay thanh thiên hóa thân tiêu vòng phương hướng, vào đi thôi ngươi sẽ không cô đơn Ngô phương bình tĩnh nhìn hắc khởi, không nói thêm nữa. Ta nếu là không muốn chứ? Thái cổ quân vương hắc khởi hư lạnh một tiếng, khắp toàn thân bắt đầu bùng nổ ra ma khí, hắc ám trong nháy mắt bốn phía bầu trời, bốn mươi vạn thần ma chi hồn tái hiện toàn bộ rít gào lên, đem phía sau hư không miễn cưỡng đổ nát. Cái kia bản tọa liền cưỡng chế tính đưa ngươi vào đi. Ngươi dám? Ngô Vương cái kia không chen lẫn chút nào cảm tình lãnh đạm vừa dứt lời, hắc khởi một tiếng quát mắng. Phía sau 40 vạn bất diệt thần ma chi hồn nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái cực kỳ dữ tận to lớn ma đầu. Ma đầu hét giận dữ, trước tiên hướng về ngô phương phát động công kích, dữ tận miệng máu mở ra, trong miệng âm u khói đen mê man. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy cái kia lớn đại ma đầu một cái liền muốn nuốt hết ngô phương thời khắc, ngô phương trong cơ thể dâng trào ra một đoàn óng ánh trói mắt hào quang màu vàng, trong nháy mắt liền nổ nát cái kia dữ tận ma đầu. nghịch loạn kết quang. Theo Ngô Phương trong miệng lần thứ hai thổ lộ âm tiết, cái kia một đoàn rừng rực ánh sáng trực tiếp đã biến thành một phương lao tủ gắn vào hắc khởi trên người. Dưới một sát làm người kinh ngạc đáng sợ một màn phát sinh. Chỉ nghe thân ở màu vàng lao tủ bên trong quân vương hắc khởi một tiếng hét thảm. Tiếp theo thân thể ở trong chớp mắt hóa thành một đống xương trắng nhưng mà không giống nhau, không chờ bốn phía một đám thần vương hét lên kinh ngạc tiếng, cái kia chồng xương trắng lại sắp xếp lại thân thể biến trở về hắc khởi răng rớp. Nhưng là. Ở màu vàng lao tù ánh sáng mang ảnh hưởng, nó lại trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng. Liên như vậy vòng đi vòng lại, thái cổ thất quân vương Hắc Khởi ở sống và chết trong lúc đó không ngừng chuyển đổi, rơi vào sinh tử tuần hoàn bên trong. Cái kia nhìn như không đáng chú ý màu vàng lao tù bên trong, tựa hồ có 5 tháng lực lượng, bất luận Hắc Khởi làm sao mọi cách dây rùa cũng không cách nào thoát khỏi thoát khỏi tù đại cục. a, Thả bản vương đi ra ngoài. Theo thời gian trôi đi, Hắc Khởi phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Như là chính gặp khó có thể nhẫn lại giàn vặt, nguyên bản khí tức mạnh mẽ cũng biến thành càng gầy yếu. Nhìn trước mắt một màn, bốn phía một đám thần vương rụt cổ một cái, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều một chút hoảng sợ. Này lao tù bên trong kiếp quang thực sự là quá mức khủng bố, lại có thể khiến người ta một lần lại một lần lặp lại sinh tử. Dừng lại. Bản vương đồng ý đi vào. Hắc khí trong miệng không ngừng teo rên, tới cuối cùng dĩ nhiên có chút cầu xin lên. Ngô phương nhấc con mắt nhàn nhạt liếc khởi. Về sau tay háo bảo vung lên, một hơi gió mát đem hắc khởi đập tiến vào thế giới hạt giống diễn biến bên trong tiểu thế giới. Làm sao? Các ngươi cũng phải bản tọa cưỡng chế tính đưa các ngươi đi vào sao? Nô phương ánh mắt đảo qua Nam Hải lão nhân đám người nhàn nhạt mở miệng. Ngay vậy, một đám thần vương thần hoàng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vô cùng e rẻ liếc mắt màu vàng lao tủ nhớ tới lúc trước thái cổ quân vương hắc khởi trải qua một màn, từng cái từng cái nhúc nhích tiết hầu. Tiền bối, chính ta đi vào. Nam Hải lão Nhân lên tiếng, hóa thành cầu vồng trước tiên bay vào bên trong tiểu thế giới, tiện đà còn lại thần vương thần hoàng theo sát phía sau. Tuy rằng những thần vương này còn chưa biết ngộ phương dụng ý, nhưng nhưng biết rõ đây là không cho từ chối sự tình, dù sao bọn họ cũng không có tự tin có thể chịu nổi liền quân vương hắc khởi đều nhịn không chịu được thống khổ. Không ra chốc lát, giữa bầu trời liền chỉ còn dư lại thần nam, vũ hình, tiểu thần hy, long bảo bảo, tử kim thần lòng cùng với Ngô phương cho tới thi vương vũ hình nhưng là bị một bộ mạnh mẽ khô lâu xương mang đi, thành người sau đổ đệ. Tiền bối, ngài sẽ không phải cũng làm cho ta tiến vào tiểu thế giới kia đi, dù sao ta như thế đáng yêu. Lão Long ta cũng không muốn đi vào, ta liền phải ở bên ngoài vì là tiền bối ngài an trước Long sau. Nhận ra được Ngô Phương quét tới ánh mắt, Long bảo bảo, Lưu Manh Long xoay tròn trường lớn quan sát nhìn về phía Ngô Phương, một bộ bán manh răng rớp. Các người đi theo bản tọa phía sau liền có thể Ngô Phương khỏe miệng vung lên một vệ ý cười. sư tôn, Ngài đón lấy một bước đến tột cùng làm ớn. Thần nam liếc mắt tiểu thế giới sau nhìn về phía ngô phương, càng nghi hoặc. Năm xưa ma chủ tuy đem thiên giai cường giả đưa vào đệ tam giới, có điều nhưng còn có thật nhiều cá lọt lưới những người này liền để bọn họ trước tiên tiến vào sư phụ bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi một chờ đi. Bình tĩnh rứt tiếng, ngô phương dương tay một cái, một tia kim quang phất qua, cả đám thân ảnh biến mất không gặp. 4. Vung cấm, tử vong tuyệt địa. Đây là một tòa nguy nga núi cao.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 Lẽ nào ngài là tìm đến cái kia vô danh thần ma à? Từ vong tuyệt địa phía trên, thần nam mới từ tràn ngập kim quang bên trong đi ra, nhận ra phía dưới núi cao, trong con ngươi liền bay lên một vệt kinh ngạc vẻ. Từ kim thần long, long bảo bảo cũng là như vậy, biết to miệng khẩu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ai quấy nhiễu ta ăn nghỉ? Đống nhiên nguy nga núi cao bên trong dâng trào ra một đoàn to lớn ma vân, ma vân rung động như nộ biển phong ba rung chuyển chập trùng. Ma vân xuất hiện. Mên ngông vô cùng tinh thần uy thế đột nhiên mà tới dù cho tử kim thần Long, Long bảo bảo đã đến thần vương cảnh, như cũ cảm giác trong lòng như đè ép một ngọn núi lớn giống như khó chịu, tinh thần dường như muốn tan vỡ. Mặc dù là đi vào thiên giai thần Nam, trong lúc mơ hồ cũng có chút không tên một ngạc. chương năm 89, nô phương động ta cờ lớn hai, Hơi thở này, kinh khủng như thế. Lẽ nào tu vi của hắn khôi phục à? Thần Nam khẽ như mày, tương tự đánh ra một luồng tinh thần uy thế, bao phủ ở vũ hình. Thần hy trên người, thế bọn họ chống đối đến từ ma vân bên trong vì thế. Có điều hắn dáng vẻ không có biến a, vẫn là như vậy giữ tận thấy rõ ma vân bên trong bóng người, thần nam lại lẩm bẩm một tiếng. Ma vân bên trong, một đạo cao to bóng người mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tùy ý lay động, huyết phát bên dưới nửa cái đầu lâu đã kinh phán át, mắt trái trở lên một mảnh máu thịt bé bé, cùng hiện này, đỏ, trắng, hạ củ, hỗn hợp lại cùng nhau, điểm điểm óc nhiệm ở huyết phát bên trên.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 khóe miệng nổi lên một vệ độ cong, trong giọng nói mang theo ý cười. "Là ngươi?" Vô Danh Thần Ma hiển nhiên nhận ra Ngô Phương, tiếng nói bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. "Xem ngươi trạng thái, đã từng mất đi ký ức nên cũng đã tìm trở về đi." Ngô Phương bình tĩnh nhìn Vô Danh Thần Ma. "Không sai, không biết ngươi tới đây cái gọi là ý gì?" Vô Danh Thần Ma gật gật đầu hỏi. "Năm đó ngươi sư tôn Trục Xuất Thiên giai bên trên cường giả tiến vào đệ tam giới một chuyện, nói vậy ngươi hẳn phải biết." Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, Thản nhiên nói, bản tọa lần này đến đây, tuy cùng hắn mục đích không giống, nhưng cũng là muốn mời ngươi đi bản tọa thế giới bên trong ngồi một lần. Dứt lời, Ngô phương chỉ lấy ra thế giới hạt giống. Ngươi có ý gì? Vô danh thần ma sắc mặt trở nên lạnh, ta đã đáp ứng sư tôn, muốn thủ tại chỗ này chờ hắn từ đệ tam giới đi ra. Không cần chờ, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ dẫn ngươi đi đệ tam giới, nhờ ngươi nhìn thấy ma chủ Ngô phương mặt không hề cảm xúc, chỉ chỉ thế giới hạt giống, vào đi thôi. Không có bất kỳ chỗ thương lượng sao. Vô danh thần ma quát mắng, phía sau quần cuộn mây đen phun trào, chiếm cứ nửa bên bầu trời. Nhất định phải đi vào ngô phương lắc lắc đầu đưa ra đáp án. Về sau, mi tâm dâng trào ra một vệ kim quang, kim quang hóa thành một mũi tên, gào thét mà ra, xẹt xẹt một tiếng chính là quét sạch vô danh thần ma phía sau hết thể mây đen. Vô danh thần ma thân thể khẽ run, có chút không cam lòng phát sinh hử lạnh một tiếng, về sau hóa thành màu đen lưu quang đi vào thế giới hạt giống bên trong. Tiền bối chính là tiền bối. Liên thiên cổ ma chủ mặt mũi đều không cần cho. Tử kim thần long vẩy vẩy đôi rồng, lại là một mặt nịnh nọt vỗ cái nịnh nọt. Đi đi, đi nơi tiếp theo đem vô danh thần ma thu vào bên trong tiểu thế giới sau. Nô phương dương tay đánh ra kim quang, mang theo thần nam đoàn người lần nữa biến mất ở trong hư không. Vung cấm, vĩnh hằng rừng rậm. Trung tâm nơi, đó là một vùng không nhìn thấy phần cuối mặt nước. Nước màu sắc rất là quái dị, hiện ra đỏ như màu máu thỉnh thoảng tạo nên thủy long quyển giường như chọn người muốn nuốt bánh thú, làm người sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác. Ai? Một đạo lạnh lẽo quát mang tiếng vang lên. Dòng máu cuồn cuộn cuộn, ầm ầm ầm quỷ dị vang trầm trong tiếng, dòng máu bên trong xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy chỉ thấy vòng xoáy bên trong, một tòa khổng lồ cổ điện chậm rãi trồi lên. Cổ điện cửa lớn mở ra, trong đó truyền đến một trận bước chân nặng nề tiếng vang bảy cái thân ảnh cao lớn không nhanh không chậm tự bên trong đi ra, khắp toàn thân vàng trói lọi, tỏa ra dựng thần quang. Đây là bảy cái thiên sứ, đều có sáu đối với cánh chim bọn họ. Cánh chim vừa không phải trắng non sắc cũng không phải mực tàu sắc, mà là vàng rực rỡ bộc lộ ra thần quang, làm cho người ta một luồng thần thánh mùi vị. Các ngươi còn nhận ra bản tọa Ngộ phương mang theo thần nam đoàn người xuất hiện ở dòng máu phía trên, cực kỳ bình tĩnh nhìn bảy cái thiên sứ, trong thanh âm không chen lẫn chút nào cảm tình. Là ngươi, thấy rõ người tới giáng dấp, bảy cái mạnh mẽ thiên sứ 12 cánh nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ năm đó đối phương cùng ngụy bố cục người trận chiến đó, bọn họ đến nay khắc sâu ấn tượng. Ban đầu, bọn họ bảy người mới là này vĩnh hằng trong rừng rậm chúa tể chỉ có điều thái cổ cùng trời trong trận chiến ấy, bởi chịu nói thương rơi vào trạng thái ngủ say, mới bị cái kia ngụy bố cục người chiếm lĩnh này mới rừng rậm cho đến đến trận chiến đó, bọn họ mới bị thất tỉnh, cũng sâu sắc đem Ngô Phương dáng dấp khắc ở trong đầu. Bản tọa lần này đến đây mục đích rất đơn giản chính là muốn mời các ngươi bảy cái đi bản tọa bên trong tiểu thế giới ngồi một lần theo lãnh đạm rất tiếng, nô Vương phía sau hiện lên một thế giới nhỏ, bên trong tiểu thế giới mơ hồ có thể thấy được vô danh thần ma, Thái cổ quân vương hắc khởi đám người. Ngươi muốn giam cầm chúng ta bảy người? Bảy cái thiên sứ 12 cánh phản ứng lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Tùy các ngươi làm sao lý giải, chính mình đi vào vẫn là do bản tọa cưỡng chế đưa các ngươi đi vào." Nô Vương mở miệng, âm thanh lãnh đạm, bí mật mang theo một luồng không cho chống cự uy nghiêm. Ngươi hơi bị quá mức. Mặc dù là năm đó ma chủ đến đây, xem ở chúng ta năm đó cùng trời một trận chiến phần lên, cũng không có như ngươi như vậy như vậy uy hiếp. Bảy cái thiên sứ mười hai cánh gầm lên, về sau đồng thời vung lên cánh chim, khí tức thánh khiết tràn ngập ra. Đồng thời, bảy người hai tay múa, tần suất hoàn toàn nhất trí, từng tầng từng tầng ánh sáng màu lam tự bọn họ lòng bàn tay lướt ra khỏi, cuối cùng tụ hợp lại một nơi hình thành màu xanh lam sông lớn. Phía dưới màu máu hồ nước phun trào như là chịu đến màu xanh lam sông lớn dẫn dắt dĩ nhiên hóa thành rồng quân phóng lên trời cùng với kết hợp lại cùng nhau hào hào hào Doa người thanh thế giới này mới dừng dậm lại như là bị ổn định như thế hư không bị quấy nát tan rung động âm ầm quang chi quyền cốt nhìn dâng trào mà đến màu xanh lam sông lớn nô vương tâm tình không có một chút nào chập chợt theo bình tĩnh bốn cái âm tiết hạ xuống phía trước vô cùng vô tận quang nguyên tử phun trào ngưng tụ thành một cái cực kỳ hóng ánh năm đấm âm âm ầm Cú đấm kia trực tiếp nổ nát màu xanh lam sông lớn. Về sau, quyền hóa trưởng, ở 7 cái thiên sứ 12 cánh ánh mắt hoảng sợ dưới, đem bọn họ toàn bộ vững vàng nắm chặt. 7 cái 12 cánh thiên sứ thần tình hoang mang, tên trước mắt này so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ 7 người liền liên hợp đánh ra mạnh nhất chiêu thức, có thể ở trong mắt đối phương, như cũ nhưng là không đỡ nổi một đòn. Bọn họ còn đến không kịp dãy ruột, chính là bị ngô phương ném vào trong tiểu thế giới. Sư tôn trạm tiếp theo là thần nam hiếu kỳ thần ma nghĩa trang nô phương bờ ngôi khẽ nhúc nhích thần ma nghĩa trang nơi đó chỉ có phần mộ a thần nam không rõ nô phương cười cợt không nói thêm nữa bóng người hóa thành kim quang rời đi vĩnh hằng rừng rậm 4. thiên nguyên đại lục khu vực miền trung thần ma nghĩa trang cao to tuyết phong thủ cảnh lá ưu tùm cảnh lá tô điểm vô số cánh hoa trắng như tuyết như từng đóa từng đóa hoa tuyết tỏa ra ở trói trang mùa hè phóng thích thấm ruột thấm gan hương vị phóng tầm mắt nhìn lại trong nghĩa trang trải rộng từng tòa từng tòa phần mộ chương 590, nô vương vs lão nhân coi mộ thực sự là quen thuộc địa phương a thần ma nghĩa trang phía trên kim quang lấp lóe thần nam đi theo nô Phương phía sau đi ra nhìn phía dưới thành đàn bia mộ phát sinh một tiếng cảm khái nghĩa trang ngoại vi cao to tuyết phong thụ sắp hàng chỉnh tề bích lục cành lá xanh un tươi tốt gió nhẹ chậm trần dưới trắng non cánh hoa như như là hoa tuyết trên không trung từ từ bay là tả kaka thật thơm a nước mũi mùi hoa sông tới mặt tiểu thần hy một bộ xay xưa vẻ mặt Ngươi lại tới nữa rồi đang lúc này một giọng già nuôi tự trong không khí bồng bềnh ra theo tiếng nhìn lại nhà lá trước một cái gậy trâu cả xương lão nhân đứng ở cửa hai tay chống một cái gậy run run rẩy rẩy hướng hắn đi tới lão nhân râu tóc đều chăm, đầy mặt điêu khắc dãi dầu xương gió nếp nhăn thon gậy thân hình khiến người ta nhìn hoảng sợ tựa hồ một cơn gió liền có thể đem hắn thổi ngã còn nhớ bản tọa lần đầu tiên tới thời điểm nói với ngươi qua sao? Nô phương hướng về lão nhân coi mộ gật gật đầu, bình tĩnh nói: Nhân, do ngươi lên, quả, do ngươi diệt. Lão nhân coi mộ mắt nhìn nô phương, mang theo kinh ngạc, nói như vậy, ngươi muốn ra tay rồi? Có điều, ngươi tới đây lại là ý gì? Ta này xương giả có thể không chịu nổi giận và ta, có thể có dùng đến ngươi địa phương đây. Lần này đến đây, chính là mời ngươi đi bản tọa bên trong tiểu thế giới thay cái hoàn cảnh nghỉ ngơi lấy sức. Nô phương khòe miệng mang theo một vệt độ cong thế giới hạt giống hiện ra, mang ra một thế giới nhỏ. nghe được Ngô Phương lại liếc nhìn thế giới hạt giống, Lão Nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hơi kéo lên khí thế áp bức hư không xì xì văn vọng, phía sau dị tượng lộ ra. ngươi muốn động thủ sao? nhận ra được Lão Nhân coi mộ kéo lên khí thế, Ngô Phương âm thanh hờ hững, không bao hàm bất luận cảm tình gì. ngươi như cố ý muốn lao hủ tiến vào ngươi tiểu thế giới kia, cái kia liền thử một lần. Lão Nhân coi mộ không hề sợ hãi vậy thì hóa thành sinh tử bàn đi Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng nghe vậy lão nhân coi mộ trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc hắn không ngờ tới tên trước mắt này dĩ nhiên nhìn thấu hắn bản thể ầm một tiếng vang thật lớn lão nhân coi mộ khô gầy thân thể trong phút chốc thả đại thiên vạn lần về sau một cái to lớn rũ lẹt xuất hiện ở thần ma nghĩa trang phía trên vòng trời phóng thích không gì sánh kịp đáng sợ khí tức cũng là ở này một sát trong nghĩa trang từng trận rít gào tự nghĩa địa nơi sâu xa truyền ra đáng sợ thần gào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 Tuy rằng hắn vừa bắt đầu liền biết cái này lão nhân coi mộ không phải người bình thường, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên kinh khủng như thế. Luồng hơi thở này, thậm chí càng mạnh hơn xa vô danh thần ma. E là cho dù là đặt ở thái cổ các thần thời kỳ, cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nô phương biểu hiện không đổi, chỉ là từ từ lên không, đã biến thành một cái lớn vô cùng óng ánh màu vàng vân tay trái cây. Trái cây phía dưới, đó là do hồng nông khí cùng vạn vật mâu khí đan dệt mà thành thái cực đổ. Hai người một trên một dưới. Loan loang có vài ruột không thể phát hiện màu vàng sợi tơ đem bọn họ liên tiếp tựa hồ thành một thể thống nhất. Theo lớp lánh trái cây vô thành vô tức xoay tròn, thái cực đổ nhất thời phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông chập chờn. Kim có một luồng thê lương khí tức, phảng phất tuyên cổ cũng đã tồn tại. Một luồng tựa hồ có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua năm tháng khí tức mênh mông quần cuộn, như đại dương mênh mông giống như vậy, sôi trào mãnh liệt mà ra, sóng lớn chập trùng. Nhìn lên vòm trời bên trong lớp lánh trái cây. Thần Nam trong lòng nổi sóng chập trùng đồng dạng lá lấp lánh trái cây, nhưng đối phương trái cây lực lượng bên trong nhưng mang theo một luồng năm tháng lực lượng, như là có thể khống chế thời gian bản nguyên trong lúc mơ hồ. Hắn lại có chút tỉnh ngộ đón lấy trái cây khai phá phương hướng rồi. Theo cái kia thái cực đồ xuất hiện, Thần Nam cảm giác nhạy cảm đến trong cơ thể dị động, cái kia phó thần ma ảnh dĩ nhiên cũng chậm chậm xoay tròn lên, mang theo một loại kỳ dị rung động. Ong ong ong, thần ma nghĩa trang trên không, hai cái đặt vạn trượng lớn quái vật khổng lồ xa xa đối lập lên hiện hai màu đen trắng, phân biệt có chứa sinh khí tức cùng chết khí tức, ở tại trầm trầm chuyển động bên trong, trong nghĩa trang ngàn vạn bia mộ rung động, từng tiếng quỷ hồn hí lên làm người ta sợ hãi. Lấp lánh trái cây xoay tròn, vạn vật mẫu khí, hồng ngông khí diễn biến thái cực độ tùy theo bạo phát hào quang ló ánh, trong đó có thể thấy được các loại do quang tử đan dệt mà thành dị tượng hiện lên. Vòm trời đổ nát, hư không vết nước lan tràn. Ở thần nam, vũ hình đám người dưới ánh mắt, hai vị quái vật khổng lồ bắt đầu lẫn nhau áp sát. Si si, si. lẹt bên trên hai khối trắng đen diện biến long xả, rít gào bên trong dâng trào mà ra, giữ tận miệng máu cực hạn phóng to, càng muốn một cái nuốt hết lớp lánh trái cây cùng thái cực đổ. Có điều theo lớp lánh trái cây khẽ run lên, một tia trưởng thương màu vàng nóng liền sẹt sẹt một tiếng, trực tiếp đem long xả cắn giết. Ngươi thật sự muốn bức bản tọa ra tay à? Khổng lồ trái cây bên trong mơ hồ có thể thấy được nô phương bóng người, nhàn nhạt bình tĩnh tiếng nói truyền ra, vang vọng trên vòng trời. ầm ầm ầm. Hai khối trắng đen đang tán, sinh tử bàn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. "Thôi, lão sinh đánh không lại ngươi, cũng lười thương cân động cốt, liền cùng ngươi đi một chuyến đi." Sinh tử bàn khí tức càng khủng bố, rất nhanh sẽ nhảy lên tới cực hạn, nhưng mà ngay ở vốn nên liều chết một kích thời khắc, trong đó truyền ra lão nhân coi mộ xa xôi tiếng thở dài, tựa hồ bí mật mang theo một chút không cam lòng. Tiếp đó, ở thần nam, tử kim thần long dưới ánh mắt, sinh tử bàn không ngừng thu nhỏ lại cho đến cuối cùng lại biến trở về lão nhân coi mộ rằng rớp. Cũng trong lúc đó, khổng lồ lấp lánh trái cây thái cực đổ biến mất không còn tâm hơi, đứng chắp tay Ngô Phương cũng từ trong vòm trời hạ xuống một bộ bình tĩnh thong dong rằng rớp. Lúc này mới mới vừa đấu võ liền sợ, có còn hay không điểm cường giả giáng rớp? Từ Kim Thần Long kéo kéo khỏe miệng, một mặt xem thường nhìn lão nhân coi mộ, Thần Nam nhìn về phía lão nhân coi mộ trong ánh mắt cũng nhiều một tia dị dạng, tựa hồ đối với người của đối phương thiết một lần nữa tiến hành rồi định nghĩa. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cuối cùng có thể xin mời bao nhiêu người đi vào ngươi bên trong tiểu thế giới ngồi một lần. Lão nhân coi mộ ném mất trong tay trống rẽ, trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng, xin mời chữ cắn rất nặng. Yên tâm đi, phàm là thiên giai bên trên tất cả mọi người, ai cũng chạy không thoát, bao quát đệ tâm giới. Nộ phương bình tĩnh nhìn lão nhân coi mộ, về sau chỉ chỉ một bên thế giới hạt giống, ý tứ rất rõ ràng. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, có thể hay không ở bên trong đợi được ma chủ. Lão nhân coi mộ híp lại mắt. Không chỉ là hắn, ngươi muốn gặp cố nhân đều gặp được Ngô Phương cười cợt. Hi vọng thực lực của ngươi thật cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Lão nhân coi mộ vung tay háo bảo, nổi giận đùng đùng bay vào thế giới hạt giống. Chương 591, chân chính không trời ngày. Độc cô tiểu huyên, ngươi cảm thấy ở bản tọa dưới mí mắt ngươi có thể chạy thoát sao? Đương nhiên, nô Phương thanh âm bình tĩnh lại nổi lên, về sau vung tay lên hướng về phía tây đánh ra một tia màu vàng gợn sóng. Gợn sóng bên trong Phía kia vòm trời như là bị cầm cố, về sau một cô gái bóng người trôi nổi mà ra. Nữ tử trên người mặc một bộ tử y, xinh đẹp nho nhã, tự có một luồng nhẹ linh khí. Thực sự là hồi lâu không gặp A độc cô tiểu huyên như chuông bạc giống như cởi duyên tiếng vang triệt ở thần ma nghĩa trang bên trong, lanh lảnh thanh âm dễ nghe như tiếng trời. Ngươi là chính mình đi vào đây, vẫn là do bản tọa đưa ngươi vào đi đây. Nô phương chỉ vào thế giới hạt giống, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt độc cô tiểu huyên. Tiên bối. Ngài làm sao có thể ép buộc ta tiến vào ngài tiểu thế giới đây? Ta còn muốn tìm kiếm cha của ta đây, ngài không thể như vậy đối với ta cất bước, độc cô tiểu huyền đã đi tới ngô phương bên cạnh, trên mặt mang theo lấy lòng vẻ. Đối với ngô phương yêu cầu, phong hoa tuyệt đại thần nữ độc cô tiểu huyền rõ ràng phi thường không cam lòng cùng buồn bực, nhưng nàng biết rõ lao nhân coi mộ thực lực, liền đối với mới đều bị ép tiến vào tiểu thế giới kia, cái kia thực lực của nàng e sợ càng thêm không phải người này đối thủ. Đã nhiều năm như vậy Ngươi đều còn không tìm được hắn theo bản tọa xem, chẳng bằng đi bản tọa trong thế giới ngồi một lần, rất nhanh các ngươi cha con sẽ gặp mặt ngộ phương âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng cực kỳ, không nói bất kỳ tình cảm. Haha, ha, xem ra cái tên nhà ngươi là không dự định gián xếp. Có điều ta cũng không có thủ mộ ông lão như vậy sợ, đánh không lại cũng phải đánh. Nghe được ngộ phương, độc cô tiểu huyên sắc mặt lập tức âm trầm lại, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ngươi cảm thấy này có ý nghĩa sao? Nô phương như cũ không có một chút nào tâm tình chậm trờn. Nghịch loạn đông dương, hư quy hỗn độn, thái cổ phong ma chú. Hồng hoang phong ma ấn. Độc cô tiểu huyên đầu tiên là hư lạnh một tiếng, về sau trong miệng lạnh lạnh êm tiết thổ lộ mà ra tùy theo, thần ma nghĩa trang phía trên không tên phun trào ra vô số chú cùng ấn chữ, ong ong trong tiếng hướng về Ngô phương chấn áp tới. Nô phương lắc lắc đầu, không hề nói gì, chỉ là dơ tay một loạt, lòng bàn tay một cái to lớn nóng ánh kim trưởng tuân ra. Trong nháy mắt liền đập diệt vô số màu vàng chữ lớn tiếp theo, dễ như ăn cháo nắm lấy độc cô tiểu huyền, đem nhét vào thế giới hạt giống bên trong. Người cái tên ghê thởm. Thả ta đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, độc cô tiểu huyền cái kia tức đến nổ phổi tiếng gào thét ở trong không khí bồng bệnh ra, có điều rất nhanh liền biến mất. 4. Thiên nguyên đại lục, quang minh giáo hội phía dưới, tầng thứ 13 địa ngục. Đen kỵ tối tăm hát ám thế giới không thấy rõ bất kỳ cảnh vật gì đặc biệt là trong không khí bộc lộ ra um tùm sắc khí làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố có điều theo Ngô phương đoàn người đến há cám trong nháy mắt bị thánh khiết ánh sáng nguyên tố dung tán trong nháy mắt hoàn toàn sáng rực phóng tầm mắt nhìn lại nơi này rộng lớn vô biên lại như là một cái không có giới hạn giới đại thảo nguyên chỉ có điều cỏ này là màu đen lại có con mồi tới sao đột nhiên thảo nguyên nơi sâu xa một tiếng thê thảm gầm rú xa xa nhẹ nhàng lại đây tiếp theo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 Nhìn dáng dấp cách đỉnh cao thời kỳ cũng không xa ai nhận biết được phương Tây Đồ Đẳng khí tức, thần nam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là các ngươi. Thấy rõ ngô phương đoàn người dáng dấp, phương Tây Đồ Đẳng thân thể khẽ run lên. Bản tọa sắp di tiền cần ngươi chứng kiến ngô phương không nhiều lời nói, trực tiếp lấy ra tiểu thế giới. Ta vẫn chưa thể rời đi nơi này. Đợi đến diệt thiên này, ta thì sẽ đi tới, ngươi đi đi rứt lời, phương Tây Đồ Đẳng xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà... Ngay ở chuẩn bị một lần nữa chôn sâu lòng đất tĩnh dưỡng thời khắc, một luồng khủng bố đến cực điểm sóng tinh thần tự sau lưng đãng tán mà đến. Loại cảm giác đó lại như là bị con người bị thợ săn nhìn chằm chằm giống như vậy, không tin cảm thấy một trận run sợ. Nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người à? Phương Tây đồ đằng xoay người nhìn về phía Ngô Phương, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, màu máu tóc đỏ múa tung, toàn thân ma văn phóng ra càng trói mắt tà dị ánh sáng. Đồng thời trên trán cái kia con mắt dọc thứ ba bắn ra một đạo đen kịt chùng sáng.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 Phương Tây Đồ Đằng nhắm lại con mắt dọc thứ ba, lại như là nhận mệnh như thế mặc cho cái kia đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái do quang tử tạo thành siếng xích ràng buộc, quang tiến vào bên trong tiểu thế giới. Phân. Đem phương Tây Đồ Đằng mời vào tiểu thế giới sau, Ngô phương một chữ tiếng quát hạ xuống, vô số đạo kim quang óng ánh hóa thành phân thân hướng về phương hướng khác nhau đi xa. Đối với giờ khắc này Ngô phương mà nói, vạn dặm xa cũng có điều thoáng qua trong lúc đó. Rất nhanh, một tên phân thân trở về. Sau đó diện theo một cái sát khí trùng thiên chàng thanh niên. Ai ở quấy nhiễu ta ngủ say? Chàng thanh niên bị thế nhân xưng Tử Tiêu đạo nhân, thời đại thái cổ từng tham dự qua Diệt Thiên một trận chiến đầu đầy tóc tím, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn quét Ngô Phương đoàn người. Bản tọa Hồng Quân lão tổ, mời ngươi tiến vào bản tọa tiểu thế giới ngồi xuống. Ngô Phương không có quá nhiều lời nói, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp bao phủ mà xuống, rừng rực ánh vàng lấp loé, Tử Tiêu lão tổ bị đánh vào thế giới hạt giống bên trong. Không lâu lắm, Lại là một đạo phân thân trở về phía sau của hắn theo một cái băng quan, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nằm một thân ảnh ngoài ra, còn có một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên theo sát mà tới. Hai người có thể nói ma khí trung thiên, phát ra cường giả khí tức thậm chí tràn ngập toàn bộ tầng thứ 13 địa ngục. Chắc chắn không nghĩ tới liền thái cổ lục tà cũng cho đưa tới, thực sự là càng ngày càng thú vị. Thế giới hạt giống chìm chìm nổi nổi, trong đó truyền ra lão nhân coi mộ tiếng cười. Người là ai? Tại sao xối đất ba ngàn trượng, quấy nhếu ta thanh tu? Mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử lạnh lùng nhìn gần Ngô phương. Hôn thiên, tuyệt tình, bản tọa muốn mời các ngươi chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi một chút Ngô phương mở miệng. Hừ! Liên năm đó ma chủ đều không làm được sự tình, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể được không? Phích một tiếng, băng quan nổ tung, một cái nam tử tóc trắng lập ở trong hư không, xem thường nhìn chầm chầm Ngô phương. Hắn không làm được sự tình. Không có nghĩa là bản tọa cũng không làm được Nô Phương nhàn nhạt quét mắt tuyệt tình, hôn thiên hai vị lao tổ, lãnh đạm thanh âm hạ xuống, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra, bao phủ 13 tầng địa ngục. chương 592, không cổ ma chủ. Băng phong quý hư. Tuyệt tình lao tổ cao mày về sau từng chữ từng chữ, trực tiếp sử dụng tới chính mình mạnh nhất phát tắc. Đầy trời băng tuyết bay lượn, trong phút chốc, Nô Phương liền bị một cái to lớn khối băng bao vây. Hừ, ngay cả ta nguyên thủy chân băng đều tránh không khỏi còn dám cùng ma chủ đánh đồng với nhau, tuyệt tình lao tổ hừ lạnh một tiếng. mặc dù thiên cổ ma chủ bị hắn nguyên thủy chân băng niêm phong lại, cũng đừng hỏng dễ dàng phá tan. sư tôn, thấy thế, thần nam lòng bàn tay lúc này ngưng tụ ra một thanh kim truy, mạnh mẽ đánh về khối băng. nhưng mà sự công kích của hắn còn chưa đánh vào khối băng lên, khối băng nổ tung, đón lấy một con bàn tay khổng lồ từ khối băng bên trong truyền ra, trong nháy mắt chói lại tuyệt tình lao tổ cái cổ, xẹt xẹt một tiếng, đem ném vào bên trong tiểu thế giới. Sao làm sao có khả năng? Rõ ràng đã bị đông lại, làm sao sẽ Hôn Thiên lão tổ một mặt kinh ngạc nhìn Ngô Vương, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Ngươi cũng dùng động thủ thử một lần sao? Ngô Vương ngược lại nhìn về phía Hôn Thiên lão tổ. Hôn Thiên, đi vào. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngay ở Hôn Thiên do dự muốn không muốn ra tay thời điểm, bên trong tiểu thế giới truyền đến tuyệt tình suy yêu âm thanh, hiển nhiên ở vừa một đòn, đòn dưới, hắn bị thương không nhẹ. Nghe tiếng Hôn thiên một mặt không cam lòng liếc mắt Ngô Phương, về sau bay vào trong tiểu thế giới. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều trong ngủ mê thái cổ cường giả bị Ngô Phương thức tỉnh bên trong tiểu thế giới. Đến cuối cùng, Ngô Phương hóa thân ngàn vạn trượng khổng lồ lấp lánh trái cây, nằm ngang ở xa xa vòng trời, phát ra bàng bạc sóng năng lượng bao phủ ngoại trừ đệ tam giới ở ngoài hết thể ngũ giới. Đó là một luồng khiến người ta sợ hãi, căn bản là không có cách sinh ra cùng với chống đỡ chi tâm sức mạnh đáng sợ. Mặc dù mạnh như lão nhân coi mộ. Thái cổ lục tà này nhóm cường giả cuối cùng cũng không thể không thán phục Ngô Phương khủng bố. Ngày đó ngũ giới phát sinh kinh thiên dung chuyện, huyền giới lý ra truyền ra một tiếng thẳng tới mây xanh thét dài, lối ra vút lên một luồng ma khí, một cái cao to bóng người bị đập tiến vào một cái tiểu thế giới. Nhân gian giới đô ra, một luồng bàng bạc khí tức đang cuộn trào thiên ma đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại, bị một con màu vàng lớn trào không có dấu hiệu nào bắp lấy, biến mất không còn tâm hơi. Phương tây thiên giới, một tiếng to lớn rồng gầm truyền khắp tây thổ một con thiên long nằm ngang ở trên không nhưng mà tiếng rồng ngâm mới vừa lên một tên chàng thanh niên xuất hiện một quyền đem đánh vào một viên hạt giống bên trong này đây rốt cuộc phát sinh cái gì người kia đến cùng là người phương nào những kia bị tóm người ở trong sách cổ đều là có ghi chép tồn tại a nguyên lai bọn họ lại vẫn sống sót hơn nữa ngay ở chúng ta bên người hồng quân lão tổ hắn gọi hồng quân lão tổ hắn bắt đi những này thái cổ các thần đến tuột cùng ý muốn như thế nào ngũ giới hết thảy tu sĩ sợ hãi Tịch Liệt Đàm luận bản thân nhìn thấy cái kia cảnh tượng khó tin. "Sư tôn, còn nước không?" Tới gần chặt vạo, Thần Nam sâu hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía bên cạnh Ngô Phương hỏi dò. Từ đầu tới cuối chứng kiến tình cảnh này tử kim thần long, long bả bảo, càng làm một mặt hoảng hốt vẻ, nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng sùng bái. "Vậy cũng là ngũ giới trong ngủ mê hết thể thiên giai cao thủ a, trong đó thậm chí không thiếu ở trong sách cổ đều có uy danh hiển hách tồn tại, toàn bộ bị đối phương một người cầm lên." Thiên giai bên trên đã đều đến sư phụ nơi này làm khách Ngô Phương khỏe miệng mang theo một vẻ ý cười đi đi đi tới đệ tam giới đệ tam giới thần nam có chút mở mịt lẩm bẩm lặp lại không giống với cái khác ngu giới đệ tam giới tự thái của một trận chiến sau chính là không tên biến mất hậu thế sách cổ đối với hắn cũng không có bất kỳ ghi chép dẫn đến hậu thế căn bản không người hiểu rõ kỳ cụ thể tồn tại càng đáng sợ chính là Cái này đệ tam giới là cái đi vào dễ dàng đi ra khó đáng sợ thế giới không phải là bởi vì phía thế giới này hàng rào cỡ nào không gì phá nổi, mà là bởi vì phía thế giới này có thiên cổ ma chủ tọa chấn, thời cơ chưa tới, không cho phép bất kỳ thái cổ các thần rời đi, cực kỳ thô bạo bá đạo. Này cái gọi là đệ tam giới, kỳ thực cũng chính là tầng thứ 18 địa ngục nô phương bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Tầng 18 địa ngục. Thần Nam lộ ra kinh ngạc vẻ, mới vừa muốn tiếp tục truy hỏi chút gì. Liền nhìn thấy ngô phương đánh ra một vệt kim quang, đón lấy trước mắt tầm mắt một trận biến ảo. 4. Đệ Tam Giới Bao la bát ngát thần bí đại địa, bầu trời mây đen. Vừa mới tiến vào vùng không gian này, thần nam rõ ràng cảm giác được thân thể run dậy. Nay không phải sợ sệt, không phải hoảng sợ, mà là kéo dài không tiêu tan khí tức cổ lao tang thương nhào tới trước mặt. Hắn có thể cảm giác được nơi này là chân chính cường giả nơi. Mặt đất bao la, ngàn dằm không gặp thốn cổ, hắc hồng đất đất phản phất bị dòng máu xâm nhiễm qua Ma vân áp lực thấp, cổ lao khí tức đang cột trào. Gào gừ. Đông nhiên, một tiếng giống to, một cái quái vật khổng lồ tự xa xa vào tới, như là một tòa núi nhỏ, giống như sư tử nhưng nhưng không phải sư tử nó cả người tràn đầy đất lớp vảy màu vàng, gào khiếu dương buồn máu miệng lớn hướng về thần nam nào tới. Thần nam nhíu như mày, trong tay bổ ra một đạo dài trăm ngàn trượng hào quang màu vàng, chém thẳng mà đi. Cong. Đại địa vì đó rung động, nứt ra một đạo sâu hoang khe. Nhưng này cự thú dĩ nhiên không có bị chém thành hai khúc, chỉ là lật lăn ra ngoài mà thôi. Thần Nam trong con người dâng lên một vệ kinh ngạc vẻ, hắn đã bước vào thiên giai cao thủ hàng ngũ, càng là nắm giữ lấp lánh trái cây sức mạnh, đòn nghiêm trọng bên dưới lại không có đem con thú dữ này giết chết. Đây chính là đệ tam giới sao. Quả nhiên không phải người bình thường có thể chờ địa phương thần Nam không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Gào! Cự thú lần thứ hai vọt tới. Thần Nam xúc thế, có thể lần này còn không chờ hắn đánh ra công kích một tia do kim quang diễn biến thành phương thiên hỏa kích tự bên cạnh lướt ra khỏi, bùng nổ ra hóng ánh ánh vàng, thoáng qua sẹn qua hung thú. nhất thời, huyết quang bùng lên, mùi máu tanh nước mũi, hung thú ầm ầm ầm ngã trên mặt đất, bị đánh thành hai nửa. nhìn hung thú thi thể, thần nam có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn biết đây là sư tôn của hắn ra tay rồi. ầm ầm ầm, động tinh này, sư tôn, phía trước có người ở chiến đấu. không lâu lắm, thần nam một tiếng thét kinh hãi, nô vương không hề bị lay động chỉ là trong khoảnh khắc liền dẫn thần nam đoàn người xuất hiện ở đệ tam giới khu vực trung ương, nơi này đã thành một phương nhìn thấy mà giật mình chiến trường, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vô số tiếng la giết, để đại địa đều ở run rẩy từng mảng từng mảng ma vân ở tối tăm vòm trời cuồn cuộn. bên trong chiến trường, một đạo vĩ đại bóng người máu me khắp người, đứng sững ở trung ương trên không hỗn loạn đại chiến bên trong, dưới chân của hắn nằm bậc mười mấy bộ thi thể, máu tươi cuồn cuộn mà chảy, tất cả đều là thiên, thiên giai cường giả. Nhìn vĩ đại bóng người dưới chân phóng thích trùng thiên huyết quang thi thể, thần nam sắc mặt đột nhiên biến cho dù đối phương đã chết đi, nhưng thi thể kia lên lưu lại khí tức như cũ mạnh hơn xa hắn. Hiện nhiên, những này người bị giết đều là từ lâu bước vào thiên giai nhân vật đáng sợ. Thiên, cổ, ma, chủ. Cũng đang lúc này, trôi nổi ở ngô phương bên cạnh thế giới trong mầm móng chuyển ra từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng, mang theo kinh ngạc. chương 593, ngô phương vs ma chủ. Bên trong chiến trường. Vĩ đại bóng người phía trên to lớn thần ma đồ là như vậy chói mắt, như là cực kỳ sán lạn đám mây bao phủ bầu trời. Như thế thần ma đồ. Thần nam khiếp sợ tới cực điểm, tương tự là thần ma đồ, có điều ma chủ thần ma đồ so với hắn phải cường đại đáng sợ. Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, duy ta ma chủ. Nghĩ đến ma chủ liền tự nhiên sẽ nghĩ đến này cổ lão lời nói, đã từng kinh sợ thời đại thái cổ đệ nhất ma. Công lực có thể nói vang dội cổ kim, mặt đất bao la lên, khó gặp gỡ đối thủ Thời điểm toàn thịnh, thái cổ các thần hết mức tránh lui, sự bá đạo thông suốt lục giới, khí phách không ai bằng. Giờ khắc này, ma chủ mái đầu bạc trắng bị màu máu nhuộm đỏ một nửa, hai con mắt như lạnh leo lơi đao giống như em người, liền như vậy đứng ở tu la bên trong chiến trường, trong lúc nhất thời không có một người dám tới gần. Nhận ra được ngô phương đoàn người đến, ma chủ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, về sau hết lớn, thời gian chi thần, không gian chi thần đi ra đi, không nên để cho người chịu chết. Hôm nay ta và các ngươi triệt để chấm dứt, vì là sư phó của các ngươi đòi một cái công đạo. Ma chủ, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Theo hừ lệnh một tiếng, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở bên trong chiến trường, chính là cái kia thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Ma chủ là muốn cùng hai vị tổ thần khai chiến à. Càng ngày càng nhiều thiên giai cường giả tự xa xa tới rồi, một mặt kinh ngạc nhìn bên trong chiến trường dễ thấy ba bóng người. Chắc chắc, nay thời không tiểu nhi đúng là dạy dỗ hai cái đồ đệ tốt ta khi sư diệt tổ hoạt động cũng có thể làm đi ra trong tiểu thế giới truyền ra láo nhân coi mộ treo tức tiếng nói. Nô phương ánh mắt đảo qua thời gian chi thần cùng không gian chi thần, thái cổ cùng trời trong trận chiến ấy, thời không đại thần trọng thương, cuối cùng bị hắn hai cái này đồ nhi đánh lén, lấy đi thời gian chi tâm cùng không gian chi tâm. Thời gian đình chỉ. Thời gian chi thần lánh khốc nhìn chằm chằm ma chủ, vừa ra tay chính là lực lượng bản nguyên. Trước mắt, ma chủ xung quanh sóng nước dập dờn, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ hết thể đều vĩnh hằng dừng lưu trong nháy mắt này. Không gian quy hư, không gian chi thần đồng dạng quát to một tiếng, đón lấy ma chủ không gian chung quanh sụp đổ, tựa hồ sắp sửa quy về nguyên thủy, hóa thành hắc cám hư vô tịch diệt nơi. Điểm ấy năng lực cùng các ngươi sư phụ so ra, thực sự là kém xa. Ma chủ vẫn chưa bị tĩnh mịch hắc cám nuốt chửng, cũng không có bị ổn định, chỉ thấy hai tay múa, từng đạo từng đạo năng lượng đáng sợ chập trần cuộn cuộn mà ra. Tiếp đó. Bốn phía thời không lại như là tinh xảo đồ sứ vỡ vụn giống như. Cùng lúc đó, thần ma đồ bên trong tuân giang ngập trời ma diễm, ở ma chủ sau lưng ngưng tụ vạn tầng ma ảnh, điên cuồng gầm thét lên. "Thời không thần a, ta hôm nay liền giúp ngươi thanh lý môn hộ." Ma chủ âm thanh cực kỳ lãnh khốc, vô thượng uy thế quẩn quẩn ở đệ tam giới. "Ngươi có điều là tàn hồn mà thôi, coi là thật chúng ta sợ ngươi à?" Thời gian chi thần cùng không gian chi thần đồng thời giống to. Thời gian nghịch lưu trảm, không gian toái liệt trảm thời gian chi thần cùng không gian chi thần hợp lại cùng nhau lại ra tay ma chủ hư lệnh phun trào ngập trời ma khí điên cuồng gào thét rung trời khủng bố vì thế coi là thật có khí thôn sơn hạ chi khái lan lộn vô tận ma vân bên trong từng cái từng cái bóng đen to lớn hội tụ đến chậm rãi hóa hình mà ra đó là thái cổ tới nay bồng bềnh ở trong thiên địa tàn tạ chiến hồn tầng tầng chiến hồn không ngừng ngưng tụ nhận ra được luồng áp lực này thời gian chi thần cùng không gian chi thần trong nháy mắt đổi sắc mặt tự thái cổ tới nay Chết ở đệ tam giới cứng, giả, đếm không suệ mà đều là thiên giai bên trên cao thủ, ở trong bao quát không ít kinh sợ lục đạo nhân vật. Trước mắt, ma chủ triển khai cái thế ma công, càng có vô số ma hồn sinh vào. Âm âm tiếng nổ lớn bên trong, theo ma chủ vung trưởng vô số chiến hồn ngưng tụ thành to lớn bóng đen. Giang giác. To lớn bóng đen vung lên ma chảo, vẹn vẹn một đòn liền sụp đổ rồi thời gian chi thần cùng không gian chi thần lần thứ hai tính chất hủy diệt công kích. Gào. Một tiếng ma khiếu. Đệ tam giới rung động. Ma chủ kéo quần cuộn ma khí, hướng về thời gian chi thần cùng không gian chi thần giết đi. Giết. Hai thần giữ thợn, trở nên điên cuồng. Ba bóng người kịch liệt lớn đánh nhau, đông đảo quan chiến thiên giai cao thủ xem tâm chiều dâng trào. Có điều giữa sân thế cuộc rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên xu thế, ma chủ thực sự là quá mạnh mẽ, thời gian chi thần cùng không gian chi thần không ngừng đấm máu. Gào. Vô số chiến hồn ngưng tụ mà thành to lớn ma ảnh, thôn thiên vệ địa, mở ra miệng lớn. Hướng về thời gian chi thần cùng không gian chi thần nhào tới. Không không. Thời gian chi thần, không gian chi thần sợ hãi, trong con ngươi xuất hiện vẻ sợ hãi. Dừng lại đi, bọn họ còn có chút dùng Mắt thấy hai vị tổ thần liền muốn bị ma ảnh nuốt vào trong miệng thời điểm, một đạo bình tĩnh hờ hương âm thanh bay xuống đến bên trong chiến trường. Cũng là ở này một sát, đệ tam giới một trận rung động kịch liệt, vô tận khủng bố uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất màu đỏ lâu Tiếp theo. Một tấm giò ánh vàng đan dệt mà thành lớn lưới đột nhiên xuất hiện, chụp vào ma ảnh lên. Xẹt xẹt một tiếng, lớn lưới như lưới dao sắc, đem ma ảnh cắt nát tiêu tan. Thoáng qua, này mới chiến trường bình tĩnh lại. Ở hơn mấy trăm ngàn tên thiên giai cao thủ chú ý dưới, một bóng người xa lạ nhẹ nhàng rơi vào ma chủ trước người. Ma chủ công kích bị chặn lại rồi. Hắn hắn là người nào? Lại dám nhúng tay ma chủ sự tình. Mặc dù thời đại thái cổ cũng không mấy người có can đảm này đi. Chẳng lẽ nói, Hắn là thời gian chi thần cùng không gian chi thần mời tới giúp đỡ à Thế gian này lại có mấy người có thể cùng ma chủ sánh vai. Những người kia không không phải kinh sợ cổ kim tồn tại. Vì sao, nhưng không có liên quan với người này đi chép. Một đám thiên giai cường giả ánh mắt rơi vào nô phương trên người, mang theo kinh ngạc cùng mở mịt. Từ trên người ngươi, ta cảm giác được cố nhân khí tức ma chủ ánh mắt rơi vào nô phương trên người, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chỉ chính là bọn họ sao. nô phương khỏe miệng ngầm lấy ý cười, vỗ tay cái đột Bên cạnh thế giới hạt giống phát sáng, như là mở ra một cánh cửa xuyên thấu qua muôn hộ, có thể rõ ràng thấy rõ trong tiểu thế giới cảnh tượng. Ở trong đó có hơn ngàn người, ngoại trừ ban đầu một chút thần vương ở ngoài, những người còn lại đều có chứa khủng bố khí tức mạnh mẽ. Thiên thiên dai bên trên. Làm sao sẽ? hắn rốt cuộc là ai? Nhận ra được thế giới hạt giống bên trong hơn ngàn người khí tức, chiến trường bốn phía vây xem một đám cao thủ kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trệ, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn chầm chầm nộ phương Ma chủ, năm tháng nội vã, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn là như cũ, vì thế không giảm năm đó. á lão nhân coi mộ xuất hiện ở thế giới hạt giống biên giới, hắn không cách nào đi ra, chỉ có thể cách hàng rào phát sinh một tiếng cảm khái. Sư sư tôn vô danh thần ma khẽ gọi, khổng lồ con mắt có đỏ lên. Ma chủ, ngươi một tên lừa gạt, năm đó lừa gạt chúng ta bảy người chém giết thương thiên, đàm luận tốt thủ lao ở đâu? Thái cổ quân vương hắc khởi hướng về ma chủ giống to, mang theo ngập trời tức giận. Ma chủ thúc thúc. Ngươi quả nhiên còn sống sót. Cái kia phụ thân ta hắn, hắn lại ở nơi nào? Ta nhớ hắn độc cô tiểu huyên âm thanh có chút run rẩy, hai tay biếu ở hàng rào, chờ đợi ma chủ trả lời. Ở Ngô phương hiện ra tiểu thế giới trước mắt, trong đó cùng ma chủ từng có gặp nhau tồn tại dồn dập đánh tới bắt chuyện. Chương 594, chúng thần trở về, bước lên phạt thiên lộ. Người giam cầm bọn họ. Ma chủ mặt không hề cảm xúc nhìn Ngô phương, âm thanh lạnh lẽo. Không chỉ là bọn họ, bao quát các ngươi tất cả mọi người ở bên trong. Đều muốn tùy tùng bản tọa bước lên phạt thiên lộ ngộ phương hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh thong dong Thái cổ một trận chiến, người chưa tham dự, làm sao biết thiên đạo đáng sợ. Ma chủ hư lệnh một tiếng, trận chiến đó, các thần tập trung tất cả, chuẩn bị đầy đủ, có thể quay đầu lại cũng có điều bước lên tầng 8, thậm chí ngay cả thiên đạo chân thân cũng không nhìn thấy. Lại nhìn đây, chết chết, tàn tàn, luân hồi ở luân hồi, lấy cái gì chiến thiên nói. Thời cơ chưa tới, đi chịu chết à. Ma chủ gào này nên tính là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi Ngô Phương cười nhìn Ma Chủ, ngươi là không tin bản tòa sao? Nghịch loạn Đông Dương, giấc mộng xa vời. Ma Chủ không có nói tiếp, mà là trực tiếp thổ lộ ra tám cái chấn động tâm hồn ma âm. Một sát na, chiến trường phong vân biến hóa, từng đóa từng đóa đen kịt đóa hoa bỗng dưng hiện lên, phóng thích yêu diễm phấn hoa. Phảng phất tới từ địa ngục quỷ dị thanh âm bên trong, bên trong chiến trường hư không ở đèn kịt đóa hoa chìm nổi dưới trở nên vần mèo, như mộng như ảo mắt thấy cái kia cố trí cường lực lượng liền muốn ăn mòn Ngô Phương thời điểm Ngô Phương trên đỉnh đầu màu vàng vân tay trái cây hiện lên xoay tròn bên trong màu vàng gợn sóng như sông lớn vỡ đằng mà ra đón lấy cái kia ngàn vạn đóa đóa hoa màu đen ầm một tiếng vang thật lớn chiến trường xung quanh hết thảy thiên giai cao thủ trong lòng đống nhiên run lên như là không tên gặp mạnh mẽ một đòn khí huyết quay cuồng thần hồn cùng liền muốn tách ra như thế phục hồi tinh thần lại một đám thiên giai cao thủ lại hướng chiến trường nhìn lại đóa hoa màu đen Màu vàng sông lớn đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy cái kia xa xa đối lập ma chủ cùng thần bí thanh niên. Hai người va chạm tuy rằng thoáng qua liền qua, nhưng một đám cao thủ nhưng là biết, liền ở trước đó như vậy một sát na, có hai loại trí cao vô thượng mạnh nhất pháp tắc tiến hành rồi va đập. Bởi vì bọn họ có trong ngay mắt, tận mắt nhìn chiến trường phía kia vòm trời đổ nát cùng với vậy sẽ phải lan tràn nước toát đệ tam giới khủng bố năng lượng. Chỉ có điều, này cô va chạm dư âm ngay lập tức bị hai người không chế thu lại do đó mới không có dẫn đến này để tam giới đổ nát hai người bọn họ đến cùng ai thắng không phân cao thấp hẳn là cái kia thần bí thanh niên thất bại đi dù sao vậy cũng là kinh sợ thiên cổ ma chủ a một đám thiên giai cường giả ngơ ngác nhìn giữa sân Ngô Phương cùng ma chủ giữa hai lông mày đầy giấy nồng đậm kinh ngạc cùng nghi hoặc bọn họ cảnh giới quá thấp bực này trí cao pháp tắc va chạm bọn họ không cách nào phán đoán ra kết quả thiên đạo so với ngươi nghĩ tới đáng sợ bên trong chiến trường ma chủ thân thể khẽ run Khi tức có chút hỗn loạn, như cũng mặt không hề cảm xúc. Ngô Phương cười cợt, không có nói tiếp, mà là xoay người hướng đi Thời Gian Chi Thần cùng Không Gian Chi Thần. Thật nhiều bằng Hữu cứu rút. Nhìn thấy Ngô Phương đi tới, Thời Gian Chi Thần cùng Không Gian Chi Thần ngay lập tức ôm quyền nói tạ. Hai người các ngươi tập kích sư, tuy nói đáng chết, nhưng không phải chết ở chỗ này, Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. Người có ý gì? Nghe được Ngô Phương, Thời Gian Chi Thần, Không Gian Chi Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm Thời Gian Chi thi Không gian chi truy Nhất thời, hai cái tổ thần hét lớn, trong tay hào quang chói lọi, một luồng cổ lão tang thương đáng sợ khí tức quần quần ra. Nhưng mà, không chờ bọn họ đem đáo vật lấy ra, hai con màu vàng lợi trảo đột nhiên xuất hiện ở ngực của bọn họ trước. Tiếp đó, xẹt xẹt một tiếng, dễ dàng xuyên thủng bọn họ thần khu, lấy ra cái kia tràn ngập sinh cơ trái tim. A! Trái tim bị lấy, Thời Gian Chi Thần cùng Không Gian Chi Thần lúc này vẻ mặt dữ tợn, phát sinh thê thảm thống khổ kêu thảm thiết. Trước tiên đi bên trong lợi đi. Theo Nô Phương hở hứng tiếng nói hạ xuống, màu vàng lợi chảo quét ngang, miễn cưỡng đem thời gian chi thần cùng không gian chi thần đập tiến vào trong tiểu thế giới. Hai vị tổ thần ở trước mặt hắn đều đang không thể chống đỡ một chút nào. Lẽ nào hắn là thái cổ trước tồn tại ạ Một đám thiên giai cao thủ càng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được lúc trước bản thân nhìn thấy một màn. Để thái cổ thần đều trở về đi giải quyết xong thời gian chi thần cùng không gian chi thần, Nô Phương ánh mắt rơi vào mà chủ trên người. Ngươi đến tổn cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trải qua lúc trước giao thủ ngắn ngủi, ma chủ đối xử Ngô Phương thái độ rõ ràng có biến hóa. Bản tọa từ trước đến giờ không làm chuyện không có năm chắc, Ngô Phương khỏe miệng hơi dương lên, mang theo một vệ độ cong. Nhìn Ngô Phương nhẹ như mây gió ráng dấp, ma chủ trầm mặc. Một lúc lâu, luân hồi cửa mở. Ma chủ quát to một tiếng, trên đỉnh đầu thần ma đồ bạo động, dâng trào ra quỷ dị ánh sáng, ánh sáng bên trong hàng tỷ thần hồn rít gạo, mang theo một luồng dâng trào chiến ý. Cũng vừa lúc đó, một đám thiên giai cường giả cảm nhận được một luồng không tên uy thế, quỷ dị ánh sáng bên trong một tấm cửa lớn chậm rãi hiện lên, lộ ra một luồng tang thương cổ lao khí tức. Các thần trở về đi. Ma chủ âm thanh lần thứ hai tự đệ tam giới bên trong đồng bền ra. Sau một khắc, luân hồi bên trong ánh sáng chói mắt phóng ánh, như có như không cổ lao hành khúc vang lên. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết trí tiến lên. Cổ lao tăng thương tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Cho đến chuyển khắp đệ tam giới mỗi một góc, bộc lộ ra bất khuất chiến ý. Ma chủ hắn đến cùng đang làm gì? Đây là sắp thay người lãnh đạo rồi hả? Đệ tam giới bên trong thiên giai cao thủ hầu như đều là ở thái cổ một trận chiến sau bước vào cảnh giới này, vì thế bọn họ rất là mở mịt Ngược lại là ngô phương trong tiểu thế giới thiên giai cao thủ, khi nghe đến hành khúc chấp mắt, từng cái từng cái khí tức đột nhiên kéo lên, đáng sợ đắt đỏ chiến ý dựng lên. Ma chủ, thời cơ đã chín rồi sao? Ta này một cái xương giả còn chưa ngủ đủ a. Đột nhiên, một đạo mịt mờ âm thanh ở mọi người bên thai vang lên, đón lấy liền nhìn thấy luân hồi bên trong một bóng người đi ra. Cái kia không phải người, đó là một bộ trắng như tuyết khô lâu xương. Quỷ chủ, ngươi bỏ xuống bàn cờ này bị người làm dối ai nhìn thấy trắng như tuyết khô lâu xương, ma chủ phản phất nhìn thấy lâu không gặp cố nhân, cười to lên. Quỷ chủ, lẽ nào là ưu minh quỷ chủ? Lục đạo chủ một trong, cùng ma chủ sánh vai vô thượng tồn tại nghe được ma chủ trong miệng đối với khô lâu xương xương hô, một đám thiên giai cường giả đầu tiên là sưng sở, tiện đà làm như nghĩ tới điều gì, đầy mặt kinh ngạc vẻ, bị ép sớm sao? Quỷ chủ thân thể ánh sáng lấp lóe, dị nhiên sinh ra huyết nục mọc ra râu tóc, hóa thân thành một người đàn ông tuổi trung niên, bạch cốt sinh nhục đồng thời, khí tức cũng không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt đến có thể cùng ma chủ địa vị ngang nhau mức độ. ầm ầm ầm, đống nhiên luân hồi cửa rung động, ở mọi người chú ý dưới. Bên trong lại một đạo cao to bóng người đi ra. Độc, cô, bại, thiên. Cao to bóng người xuất hiện trước mắt, thế giới hạt giống bên trong truyền ra chỉnh tệ như một tiếng kinh hô. Không thể không nói, có mấy người tức liền biến mất vô tận 5 tháng, làm tên của hắn lần thứ 2 bị nhức lên, như cũ có thể kinh sợ chúng sinh. Giang giác. Cao to bóng người đứng ở luân hồi trước cửa, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, cuối cùng dừng lại ở thần nam trên người. chương 595, bản tọa đưa các ngươi 5.000 năm. Độc cô bại thiên, danh chấn thiên cổ, tu giả trong mắt trí cao vô thượng tồn tại hắn lại như một tòa phong bi giống như đứng xứng ở con đường tu luyện bên trên, để hết thể người đến sau quỷ bái. Nguyên lai hắn còn sống sót. Thái cổ cấm kỵ đại thần, trời cao cũng không muốn nhắc lên tồn tại. Ma chủ trong miệng ván cờ chỉ chính là cái gì? Cùng thái cổ chiến thiên có quan hệ à Một đám hậu thế thiên giai cao thủ sợ hãi nhìn độc cô bại thiên, trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ. Ma chủ, chuyện gì thế này? hắn rõ ràng còn chưa trưởng thành lên độc cô bại thiên đánh giá một phen thần nam cao mày nhìn về phía ma chủ lên tiếng chất vấn phụ phụ thân độc cô tiểu huyên nằm nhòi hạt giống thế giới biên giới hai mắt nhìn chằm chằm độc cô bại thiên đầu lớn nước mắt nhỏ quần cuộn lướt xuống nô vương liếc mắt luân hồi cửa về sau tay háo bảo dương lên ràng buộc hạt giống thế giới hàng rào biến mất không còn tâm hơi hầu như đời thứ nhất độc cô tiểu huyên hóa thành một vệ cầu vồng nào vào độc cô bại thiên trong lòng ầm ầm ầm Lúc này, luân hồi bên trong ánh sáng càng thêm chói mắt, từng đường bóng người từ bên trong hiện lên đi ra. Ma chủ, trận chiến cuối cùng đến tới sao? Ngày đó rốt cục đến rồi. Hận A. Ta vẫn không có khôi phục đỉnh cao trạng thái. Ta cũng cần một ít thời gian A. Nếu có thể lại cho ta trăm năm thật tốt. Ta huyên huyên đã về rồi. Càng ngày càng nhiều bóng người bánh xe phụ lại mặt bên trong đi ra, lơ lửng ở giữa trời cao, từng cái từng cái biểu hiện mang theo kích động. Những này thái cổ các thần đều đang còn sống sót. Những năm này bọn họ đều giấu ở nơi nào. Tất cả những thứ này, đều là cái gì? Thấy rõ luân hồi trước cửa mấy bóng người giáng dấp, một đám hậu thế thiên giai cao thủ miệng mở lớn, không thể tin được trước mắt đang nhìn tất cả. Ai có thể ngờ tới, những này nguyên bản cũng đã chết đi ra hỏa lại còn sống sót. Ma chủ, độc cô đại thần, những này là thời không đại thần tàn xương, không biết các ngươi có thể hay không có biện pháp khiến cho phục sinh. Một tên thái cổ thần thủ bên trong ôm ấp một đống hải cốt, có thể còn không chờ ma chủ, độc cô bại thiên mở miệng, Nô Phương đã đem trong tay hai viên trái tim đánh ra ngoài. Ngay ở hai viên trái tim khoảng cách hải cốt không tới 3 mét thời điểm, hải cốt không tên chuyển động, phóng thích gióng ánh ánh sáng, đón lấy thoát ly tên kia thái cổ cả mị gụ mỉ thành một bộ gần như hoàn mỉ khung xương Này! Nhìn cái kia dần dần cùng hai viên trái tim dung hợp khung xương một đám thái cổ thần ánh mắt liếc qua Nô Phương, mang theo kinh ngạc Ấm. Một lát sau, một luồng như là núi lửa bạo phát năng lượng mãnh liệt mà ra. Khung xương tái sinh máu thịt, một cái tóc bạc lão nhân dần thu thành hình, một đám thái cổ thần đều vô cùng kích động. Ha ha, lão hủ có thể coi là sống lại. Tóc bạc lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, về sau ánh mắt đảo qua bốn phía, cái kia hai cái nghiệp chướng ở đâu? Đúng là thời không đại thần. Hắn sống lại. Năm đó nếu có phải là hắn hay không tự hủy trăm đời tu vi, vì chúng ta mở ra một cái đảo mạng con đường. Sợ là chúng ta đã chân chính về mặt ý nghĩa tiêu vong. Nhìn tinh thần sáng láng tóc bạc lão nhân, những kia cùng thời không đại thần quan hệ tâm đầu ý hợp cố nhân từ lâu kích động nói không ra lời. Thời không thần, người cái kia hai cái đổ nhi đã bị hắn lấy đi, trái tim của ngươi cũng là hắn giúp ngươi thu hồi mà chủ chỉ vào ngô phương đối thoại phát lao nhân mấy đạo. Hắn là, thời không đại thần cao mày, đánh giá một phương ngô phương, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một cái kẻ pha dối cũng chính bởi vì hắn, ta mới sớm để cho các ngươi trở về. Hắn muốn thủ lĩnh diệt thiên đạo. Ma chủ mở miệng, "Kẻ phá rối." Nghe được ma chủ, không chỉ là thời không đại thần, hết thảy thái cổ thần đều kinh sợ, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Phương. "Các ngươi nói thương chưa lành, tu vi cũng không đạt tới đỉnh cao, bản tọa có thể đưa các ngươi năm ngàn năm." Lô Phương đứng chắp tay, tiện tay vung lên, một cái to lớn màu xanh lam giao nhau vòng lăn hiện lên vòng lăn trên cùng, thời gian chi luân bốn chữ lớn càng dễ thấy ở tại phía dưới, nhưng là thần mộ vị diện bốn chữ mắt. Lấp lánh trái cây khai phá trình độ đạt đến 60%, Nô Phương không tên phát hiện mình dĩ nhiên nhiều một hạng năng lực, cái kia chính là đối với 5 tháng tốc độ chạy không chế, đương nhiên đây là xây dựng ở thời gian chi luân cơ sở lên sử dụng, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đưa chúng ta 5.000 năm. Đây là ý gì? Thời không thần cao mày, Đi vào liền biết rồi Ngô Phương dương tay đánh ra một kia kim quang, miễn cưỡng đem đối phương đập tiến vào thời gian chi luân bên trong. Tốc độ chạy, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi Đây là ngay cả ta đều không làm được năng lực. Rất nhanh, thời không thần liền phát hiện dị dạng, về sau kinh hỷ vạn phần xuất hiện ở thời gian chi luân lối vào nơi, thần tình kích động, một mặt khó mà tin nổi nhìn Ngô phương. Ở bên trong tu dưỡng năm ngàn năm, ngoại giới cũng có điều qua một ngày thời gian có hạ, đều vào đi thôi âm thanh hạ xuống, ngộ phương trước tiên đem hạt giống trong tiểu thế giới thái cổ thần quang tiến vào thời gian chi luân. Chỉ chốc lát sau, thời gian chi luân liền truyền đến từng trận hưng phấn dị thường cuồng hoan âm thanh. Từng cái từng cái lại như là tìm được mới lại lục. Còn có này các nơi ạ. thấy thế, một đám bị ma chủ triệu đến thái cổ thần do dự một chút, cũng lần lượt bay vào thời gian chi luân. Sư tôn, đồ nhi có thể vào không? Thần nam động lòng. Đương nhiên ngô phương gật đầu. Thần nam mừng rỡ, lôi kéo vũ huynh cùng tiểu thần hy nhảy vào thời gian chi luân. Thần nam tiểu tử, chờ chúng ta một chút. Thử kim thần long, long bảo bảo quát to một tiếng, theo sát phía sau. Độc cô bại thiên không nói chỉ là trên mặt xuất hiện không ít dị dạng. Lần thứ hai đánh giá một phen Ngô Phương sau cũng là nhảy vào thời gian chi luân. đa tạ. Ma chủ không nhiều lời, hướng về Ngô Phương khẽ gật đầu sau. Thần ma đổ nhập thể, cùng quỷ chủ cùng tiến vào thời gian chi luân. Sau một ngày. ầm ầm. Theo thời gian chi luân tỏa ra ánh sáng màu lam, mấy ngàn cô đáng sợ khí tức sông lên tận trời, miễn cương sụp đổ rồi đệ tam giới bầu trời. Ta thương Ngô cổ thánh trở lại đỉnh cao rồi. đồ thiên, ngay ở hôm nay nói thương đã khỏi, giết. từng tiếng chiến y dâng trào hùng hồn, thanh âm đồng bình ở phá nát đệ tam giới. sư tôn, thời gian chi luôn biến mất. thần nam trước tiên rơi vào Ngô Phương trước người bái một cái. chỉ nửa bước bước vào nghịch thiên giai, không sai Ngô Phương khen ngợi liếc nhìn thần nam. tử kim thần long, long bảo bảo, vũ huynh các loại trước sau bay ra đều đã đăng lâm thiên giai đỉnh cao. một đám thái cổ các thần có này năm ngàn năm tu dưỡng, từng cái từng cái nói thương cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí có người còn có đột phá. Nếu nói là khí tức đáng sợ nhất, không gì bằng độc cô bại thiên, ma chủ còn có quỷ chủ ba tên này, liền ngay cả ngô phương đều có chút khiếp sợ đến. Tu vi khôi phục đỉnh cao ba tên này, bàn về khí tức đến đã vô hạn tiếp cận hắn. Thật muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Ma chủ đi tới ngô phương bên cạnh, trong con ngươi bay lên một vệ chiến ý. Đi đi, đồ thiên ngô phương hai tay chắp sau lưng. Thông thiên lộ, mở. Độc cô bại thiên, ma chủ còn có quỷ chủ ba người, nhìn nhau một chút. Gật gật đầu sau đồng thời hét lớn, bàng bạc thần lực đánh vào luân hồi cửa bên trong. Dưới một sát, chỉ thấy luân hồi cửa phía trên kéo dài ra một cái đường nối thật dài, không thể nhìn thấy phần cuối. chương 596, giết tới 9 tầng trời. Cái kia đó là nơi nào? Lẽ nào là đệ thất giới à? Đổ nát đệ tam giới bên trong, hậu thế thiên giai cao thủ biểu hiện dại ra nhìn luân hồi cửa đánh ra thông thiên con đường. Ở cái kia cuối đường, là một mảnh cực kỳ mặt đất bao la sắc thực nói. Đây là một tòa trôi nổi ở xa xa vòm trời đại lục, chỉ có điều nó có 9 tầng, một tầng cao hơn một tầng. Tu ta chiến kiếm, giết tới Cửu Thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Nhìn cái kia xuất hiện thông thiên con đường, thái cổ các thần lại như là trở lại mấy vạn năm trước, trong con ngươi dần dần vằn vện tia máu, ác liệt sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Cổ lao tăng thương tiếng ca càng vang dội, thậm chí dọc theo thông thiên con đường truyền khắp Cửu Thiên, bộc lộ ra bất khuất chiến ý. Hôm nay trước hết giết hỗn độn dị dân lại đổ thiên. Một đám thái cổ thần dọc theo thông thiên con đường mà lên, trong miệng gọi tiếng hô rít rung trời, cùng bạo khí tức bước thẳng lên cửu trọng thiên. Sư tôn, cái kia thiên đạo ngay ở đệ cửu trọng thiên sao? Nhìn xa xa vòm trời chín tầng đại lục, thần nam một mặt kinh hãi, không chỉ là hắn, phàm là là giữa sân lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, đều lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh ngạc. Nô Vương gật gật đầu, đi đi, đang thiên lộ. Tầng thứ nhất, Mên Ngông vô biên. Đây là một mảnh màu đỏ sẫm thổ địa. Mới vừa bước lên vùng đất này, thần nam liền nghe đến gây mùi máu tươi mùi vị thổ địa sở dĩ cụ hệ này, đỏ, đó là bởi vì bị thời đại thái cổ quá nhiều tu sĩ máu tươi xâm lượm. Giờ khắc này, này mới trên mặt đất gọi tiếng hô giết dung trời lít nha lít nhít thiên thú ngang trời, như là như là phát điên vồ giết về phía thái cổ các thần. Giết hắn cái không còn manh giáp. Những ngày qua thú số lượng tuy nhiều, có điều ở có thiên giai thực lực các thần trước mặt căn bản không coi là cái gì. Tiếng sát phạt bên trong một đám thái cổ thần hét lớn, sát khí ngút trời, mỗi cái triển khai siêu tuyệt đại thần thông, đón lấy thiên thú đại quân. không ra chốc lát, mười vạn ngày hôm trước thú liên tiếp phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, đầy trời huyết quang bạo phát, màu đỏ tươi thú huyết để bên này đại địa càng đỏ sậm một phút sau, mười vạn ngày hôm trước thú đổ nát, liền linh hồn đều bị thái cổ thần đánh giết, hết mức hủy diệt, tàn sát hết tầng thứ nhất thiên thú, chúng thần mênh ngông quần cuộn giết tới tầng thứ hai. tầng thứ hai mây mù mờ ảo. Minh Mông không biết mấy trăm ngàn dặm ở mảnh liệt cuồng phong bên trong, hết thảy mây mù đều bị thổi tan, đại địa truyền đến rung động rồn rập. Phía trước Minh Mông vô bờ người khổng lồ, giống như là biển gầm vào tới, dường như muốn trời long đất lở giống như vậy. Tầng thứ hai cuồng loạn rung động, giết ma chủ thủ lĩnh quát to một tiếng, vô tận linh lực cuồn cuộn toàn bộ tầng thứ hai, đáng sợ khí sát phạt giống như mảnh liệt biển rộng chập chờn. Đến hàng mấy chục ngàn người khổng lồ như là phát điên hướng về ma chủ phóng đi, có điều ma chủ công tham tạo hóa. Một bộ to lớn thần ma đất bao phủ thiên địa, hàng tỷ thần hồn hiện hiện, du đã với vùng thế giới này. Tuy ý những người khổng lồ này điên cuồng hét lên vút, cuối cùng miễn cưỡng bị những này hàng tỷ thần hồn nuốt hết tới cuối cùng, chói mắt huyết quang bên trong, những người khổng lồ này bị ép thành thịt vụn, hình thần đều diện. Tầng thứ 3, khói đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, trong hư không tràn ngập gào khóc thảm thiết âm thanh. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được từng đôi máu đỏ tươi sắc con mắt. Đó là một loại quỷ dị nhân vật bí ẩn. Thân thể hầu như hiện nửa trong suốt, loại người hình, phía sau mọc ra sáu đối với cánh chim. Có điều tự quỷ chủ đăng lâm này mới đại địa, dít lên một tiếng, khủng bố chập trần mênh mông như thiên hải, như hồng vũ tùy theo. Trong tay xuất hiện một cây u minh cờ lớn, bay phần phần, mạnh mẽ vung lên mà ra, cái kia trong bóng tối từng đôi con mắt màu đỏ ngòm lờ mờ, nửa trong suốt thân thể cũng lần lượt đổ nát nổ tung. Bước lên cựu trọng thiên, ma chủ, quỷ chủ, độc cô bại thiên cùng với cái khác thái cổ thần. Tựa hồ cũng quên Ngô Phương người này, trong mắt của bọn họ chỉ còn dư lại giết chóc. Bởi Ngô Phương cuối cùng bước lên thông thiên lộ, điều này sẽ đưa đến hắn ngôi đăng lâm tầng 1, cái kia tầng 1 đã bị thanh lý sạch sành sanh. Đi tới tầng thứ 4 sau, Ngô Phương liếc mắt phía dưới, một chỉ điểm ra, diệt. Nhất thời, bóng ánh chói mắt kim quang tự đầu ngón tay dâng chảo ra. Trong phút chốc, từ tầng thứ 3 vẫn xuyên thấu đệ nhất trọng thiên tiếp theo, ầm ầm ầm nổ vang bên trong, ba mảnh đại lục toàn bộ đổ nát, hóa thành mạn thiên trần cát bên trong chiến trường, thiên cổ ma chủ tóc trắng như tuyết, con mắt như lanh điện, kiếm khí kinh không ba vạn giảm, ma huy cái thế, thái cổ cấm kỵ thần ma độc cô bại thiên, sát khí sông thẳng cửu trọng thiên tóc tung bay, bệ nghệ thiên hạ coi là thật có quét ngang đổ nát bát hoang tư thế, quỷ chủ câu thông cửu u thập địa, tay cầm một cây u minh cờ lớn, hủy diệt sát khí sông thẳng cửu tiêu, thời không đại thần quái giày thời không xuyên qua cổ kim, vô thượng thần lực khí thôn sân hà, nhắm thẳng vào cửu trọng thiên, Liên như vậy ở ma chủ. Độc cô Bạt Thiên, quỷ chủ các loại nghịch thiên giai cường giả dẫn dắt đi, thái cổ các thần từ tầng thứ 4 giết tới tầng thứ 5, về sau lại giết tới tầng thứ 6. Cho đến bước lên tầng thứ 7 thời điểm, một tiếng tuyên cổ vội vã để bọn họ dừng bước. Phóng tầm mắt nhìn lại, này tầng thứ 7, mây đen răng kín, sắc khí uy nghiêm đáng sợ. Trên đất có đếm không xuể thiên sứ tàn xương, bọn họ cánh chim ít nhất đều ở 12 cái trở lên, vừa nhìn liền biết là này tầng thứ 7 sinh linh mạnh mẽ. Các ngươi xem, cái kia nơi đó có người. Lẽ nào là hắn một người giết hết những này Đoạ Lạc thiên sứ à? Hắn là ai? Nơi này nhưng là tầng thứ 7A, thái cổ trận trên đó cũng là tầng chúng ta tổn thất nặng nghề nhất. Những này Đoạ Lạc thiên sứ không không phải có thiên giai thực lực, hắn dĩ nhiên sức một người dĩ nhiên toàn bộ chém giết. Nhìn sưng sững ở tầng thứ bảy bóng người kia, thái cổ các thần mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Mặc dù là ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ nhìn phía trước bóng lưng kia, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt bởi vì từ khí tức đến xem cái này một mình chém giết tầng thứ bảy hết thể đoạ lạc thiên sứ gia hỏa tương tự đã bước vào nghịch thiên giai nếu nói là giữa sân tâm tình biến hóa to lớn nhất không gì bằng thần nam giờ khắc này thần nam hai con mắt đã kinh biến đến mức cất át, thân thể khẽ run người này hắn tìm khắp thiên giới nhân gian giới không biết tìm kiếm bao nhiêu cái năm tháng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở này tầng thứ bảy gặp lại xa xa cái kia vĩ đại bóng người tựa hồ cũng nhận ra được cái gì chậm rãi xoay người lại Ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở thần nam cùng vũ huynh trên người, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể vì đó run lên. Hai tử là ngươi sao? Đúng là ngươi à ngươi thật sự sống lại, còn biến mạnh mẽ như vậy trong nháy mắt, vĩ đại nam tử liền xuất hiện ở thần nam trước người, hai tay chăm chú cầm lấy thần nam cánh tay, thần tình kích động tột đỉnh, thậm chí tiếng nói bên trong đều xuất hiện tiếng rung. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này thần nam âm thanh nhẹ nào? Hai tử, xem ra mục đích của các ngươi cùng vi phụ như thế. Vậy trước tiên giết này thiên đạo, chúng ta phụ tử lại ôn chuyện. Thần chiến tay chỉ vòng trời, đe xuống phụ tử lâu ngày gặp lại bên trong tim đập nhanh, chiến ý dâng trào. Trưng 597, diệt thiên cuộc chiến, mở ra. ầm Ẩm ầm Đống nhiên, bị tàn sát xong tầng thứ bảy kịch liệt run run lên. Một đám thái cổ thần lúc này ngẩn đầu hướng về phía trên nhìn lại, bọn họ rõ ràng cảm giác được cửu trọng thiên bên trong có một luồng sức mạnh khổng lồ chính ở hồi phục lại. Như là một cái có thể đổ nát toàn bộ bầu trời hung thú giống như vậy, làm cho người ta cảm giác gáp bách vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phát ra từ tâm linh run dậy. Vậy thì là thiên đạo sao? Chẳng lẽ đã phát hiện chúng ta à? Từ kim thần long gào gử. Sư tôn, cái gọi là thiên đạo đến cùng là cái gì? Thần nam nhìn về phía ngô phương, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngô phương cười nhìn thần nam, ngón tay phía trên đệ cửu trọng thiên, nói, ngươi là đang hỏi ban đầu thiên đạo, vẫn là sau đó thiên đạo đây. Thần Nam ngạc nhiên, chúng nó có có cái gì không giống à? Cái gọi là thiên đạo, nó cũng không phải một cái chỉ một cơ thể sống đã tưởng, nó là chúng sinh cảm giác, là hết thể người sống niệm lực đan xen vào nhau hình thành mênh mông ý niệm, là chúng sinh ý chí thế nhưng, hiện tại nó nhưng là tội ác tà khí tập hợp thể, chúng sinh ý niệm đã sớm bị ăn mòn nát tan. Nô Vương âm thanh bình thản, ban đầu thành hình thiên đạo, vô dục vô cầu, đại diện cho công chính mà bây giờ thiên đạo nhưng là tràn ngập tư dục, giết chóc chúng sinh, lớn mạnh chính mình có thể nói là đã biến thành một cái có tư dục khổng lồ sinh vật. Vậy những thứ này thái cổ thần vì sao như vậy chấp nhất chém giết thiên đạo? Thần Nam truy hỏi. Bọn họ không giết thiên đạo, cái kia cũng chỉ có thể chờ thiên đạo hủy diệt chúng sinh. Chúng sinh ý niệm sớm muộn sẽ hình thành mới thiên đạo, vì không bị uy hiếp. Mỗi khi ở mới thiên đạo thành hình trước, nó đều sẽ diệt thế. Do đó bảo đảm địa vị của chính mình Ngô Phương tiếp tục nói. Hóa ra là như vậy thần Nam nỉ Non, như là tỉnh ngộ như thế. Giết! Ma chủ! Độc cô bại thiên, quỷ chủ dẫn đầu, chiến ý ngập trời, sau người thái cổ thần đi theo, bay về phía tầng thứ 8. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Các người tới tốc độ, so với chúng ta nghĩ tới muốn nhanh hơn nhiều A. Ngay ở thái cổ thần bước lên tầng 8 trước mắt, một đạo mịt mở tiếng thở dài chuyển vào bọn họ bên hai. Không giống với trước tầng 7 âm ú u ám, này tầng thứ 8 dĩ nhiên cực kỳ quan minh, bao la bát ngát bằng phẳng trên đại lục chẳng có cái gì cả, như là phóng to hàng tỷ lần quang trường phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy xa xa một mảnh đen kịt vô số dữ tận thiên thú vương lạnh lẽo nhìn chằm chằm thái cổ các thần ở phía trước của bọn nó hỗn độn vương thái thượng quả nguyên u minh thiên thông thiên thanh thiên sau bóng người song song mà đứng khí tức cường đại tới cực điểm ma chủ quỷ chủ độc cô bại thiên thời không các người đám này bại người vẫn còn có lá gan đến đây lần này chúng ta cũng sẽ không lại để cho các ngươi chạy trốn hỗn độn vương quanh thân thần quang long lánh Cả người đều bị dày nặng hỗn độn giáp trụ bảo vệ, không nhìn thấy dung mạo chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái vóc người dị thường khôi vĩ cường giả. Năm đó trận chiến đó, như không phải ngươi cùng thanh thiên liên thủ, ta lại sao sẽ bị thua. Độc cô bại thiên hừ lạnh, hai con mắt ngưng lại, một bó ánh sáng lạnh trực tiếp xuyên thủng vòm trời bắn về phía hỗn độn vương. Về ảnh. Một tiếng kinh thiên nổ vang, hôn độn vương ra tay, đánh nát độc cô bại thiên ánh sáng lạnh. hỗn độn vương. Đến tiếp năm đó chưa xong một trận chiến. Ngay ở độc cô bại thiên chuẩn bị lại ra tay thời điểm, ma chủ trước tiên lên đường, chuyển động thân thể, trên đỉnh đầu thần ma đồ cuộn cuộn, toàn thân phát ra lóa mắt hào quang, nội thiên địa gần như trong suốt, phản phất có bảo quang chính đang từ bên trong tràn đầy mà ra, hàng tỷ ngôi sao hóng ánh lóa mắt, gầm lên một tiếng hạ xuống, cầm thần ma đồ trước tiên giết hướng về phía hôn độn vương. Thông thiên, liền để ta bộ xương giả này cùng ngươi hoạt động một hồi gân cốt đi quỷ chủ vẫn chưa giống ma chủ như thế bùng nổ ra trùng thiên sắc khí chỉ là phóng thích nhàn nhạt ánh huỳnh quang một thân khí tức vững vàng khóa chặt thông thiên quả nguyên ngươi liền làm ta đối thủ đi thời không đại thần thăm thảm thở dài tiếng thở dài hạ xuống thời gian cùng không gian phảng phất đồng thời bất động ầm ầm ầm không gian chốc lát bao la bát ngát trên mặt đất liền thêm ra ba bên chiến trường kịch liệt liếc mắt ma chủ hôn đột vương quỷ chủ thông thiên đám người chiến trường u minh thiên ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở độc cô bại thiên trên người các ngươi nghịch thiên giai có điều bốn người làm sao cùng chúng ta đấu Ngươi sợ là tính lọt ta đi." Thần chiến từ phía sau bay ra, con mắt thâm thúy như hải dương, hắn mặc dù nói nhẹ hoan thế, nhưng sát ý đã để đông đảo thái cổ thần đều cảm giác được lạnh giá. "Ngươi là ai? Vì sao thái cổ một trận chiến chưa từng thấy ngươi?" U Minh Thiên đánh giá một phen thần chiến, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. "Giết." Thần chiến không hề trả lời U Minh Thiên vấn đề, một chữ quát lạnh hạ xuống, trực tiếp giết tới, phóng thích sát khí đều đã biến thành vật chất. Nhận ra được thần chiến khí tức, U Minh Thiên lúc này sắc mặt đột nhiên biến, cũng không dám nữa khinh thường thần chiến. Cái này hắn chưa từng gặp cao thủ để hắn cảm giác được to lớn uy hiếp, không kém chút nào ma chủ, quỷ chủ đáng người. U Minh tuyệt sát. Trong phút chốc, U Minh Thiên thân hóa vạn trượng cao, hướng về thần chiến xé rách ma đi, mê ngông sóng năng lượng bao phủ toàn bộ tầng thứ 8. Vạn cổ dai không. Thần chiến không hề bị lay động, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, trong miệng phát sinh một đạo như ma chú giống như âm thanh. Một tầng vô hình gọn sóng như đại giang sông lớn dâng trào hướng về U Minh Thiên vạn trượng thân thể. Nhất thời, U Minh Thiên một tiếng hét thảm, vạn trượng thân thể đổ nát lại khép lại. Vạn cổ dai không ngươi là cái kia thái cổ trước của nhân. U Minh Thiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, trận tròn đôi mắt, vừa trong khi giao thủ, hắn bị đối phương vạn cổ dai không trực tiếp quét tới một nửa sức mạnh. Xa xa chiến trường, hỗn độn vương trên mặt cũng toát ra có chút kinh ngạc vẻ, thái cổ trước có một cái của nhân, một tiếng vạn cổ dai không. Để bao nhiêu hỗn độn tộc cao thủ tan vỡ. Hóa ra là hắn. Mặc dù là thiên cổ ma chủ, quỷ chủ, thời không đại thần, lần thứ hai nhìn về phía thần chiến trong ánh mắt cũng nhiều có chút kinh dị. Ta tên, thần chiến không phải bất luận người nào, chỉ là thần chiến. Thần chiến thập phần hung hăng, lại là một đạo khủng bố pháp tắc đánh ra, tuyên cổ thông thông. Rất nhanh, trên nguyên ngông mặt đất lại thêm ra một phương chiến trường, trình độ kịch liệt không kém gì ma chủ, quỷ chủ chiến trường. Độc cô bại thiên hiện tại liền còn lại ngươi ngươi cảm thấy bằng ngươi một người có bao nhiêu chắc chắn có thể chiến thắng ta cùng thanh thiên đây thái thượng một mặt cân nhắc nhìn độc cô bại thiên trong giọng nói mang theo trân trọng ngàn tầng kiếp trăm đời khó tuyên cổ thông thông trong nháy mắt bất tử khu bất diệt hồn van rội cổ kim không người địch đợi đến nghịch loạn âm dương thời điểm bàng vào ta ma huyết nhuộm thanh thiên độc cô bại thiên không hề liếc mắt nhìn một chút thái thượng cực kỳ khí thế mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt ở thanh thiên trên người ở giết trước ngươi ta càng muốn giết hắn Thanh Thiên chính là mông lung một đạo ánh sáng màu xanh, không nhìn ra là người vẫn là thú, cũng hoặc là sinh mệnh khác thể lực ở liếc mắt độc cô bại thiên sau, ánh mắt vòng đến thái cổ các thần phía sau một bóng người lên. Thanh Thiên động, ở vô số đôi mắt dưới bay đến không trùng, một bó ánh sáng lạnh bắn ra, có điều mục tiêu của hắn không phải độc cô bại thiên, mà là có một người khác. chương 598, Nô Vương V.S. Thanh Thiên chân thân. Thanh Thiên làm sao trực tiếp tìm tới hắn? Hắn cùng Thanh Thiên trong lúc đó có cựu hận gì sao? Các ngươi cảm thấy hắn sẽ là thanh thiên đối thủ sao? Nên có sức đánh một trận đi. Dù sao, hắn nhưng là đưa chúng ta 5.000 năm A. Bước này thủ đoạn nghịch thiên đều có thể triển khai, thực lực hẳn là sẽ không quá yếu đi. Nhắc tới cũng là, thiên cổ ma chủ đối với hắn đều rất khách khí coi như không địch lại, chí ít cũng có thể miễn cưỡng tiếp vài chiêu đi. Một đám thái cổ thần ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, trên mặt mang theo kinh ngạc. Ha ha, một cái thiên đạo chi giới đệ nhất thiên một cái là đến từ thiên ngoại thiên người bí ẩn lần này có thứ đáng xem lão nhân coi mộ vớt vớt chồng dâu một mặt xem cuộc vui răng rớp khỏe miệng mang theo một vệ độ cong sư phụ người này đến cùng lai lịch gì huyên huyên thái cổ đệ nhất ma nữ cũng là độc cô bại thiên vợ độc cô tiểu huyên mẫu thân cụ thể lai lịch không biết lại như là bỗng dưng nô ra, có điều thực lực mà chí ít so với sư phụ cường lão nhân coi mộ nhìn huyên huyên nói rằng cùng bại thiên so với đây huyên huyên hỏi tới. Cái này khó nói. Á lão nhân coi mộ có chút do dự bất định. Cũng là nghịch thiên giai mà, quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn. A nhìn Ngô Phương bóng lưng, huyên huyên lông mày ung dung. Thanh Thiên, hắn rốt cuộc là ai? Thái thượng liếc mắt Ngô Phương, tao mày nếu để cho một mình hắn đối phó độc cô bạ Thiên, áp lực này đúng là quá to lớn a. Một cái đánh giết ta hóa thân kẻ chắc chắn phải chết. Đoàn kia ánh sáng màu xanh bên trong phát sinh lạnh lùng lạnh leo âm trầm thanh âm. Bản tọa đã nói, không cần ngươi chủ động tới tìm. Này không lại gặp mặt nộ phương hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi thảnh thơi bay tới vào trong miệng, cười nhìn đối diện diện đoàn kia ánh sáng màu xanh. Độc cô bại thiên liếc nhìn Ngô phương, về sau ánh mắt trở xuống thái thượng trên người, nếu thanh thiên có đối thủ, vậy ta trước hết giết người. Ai giết ai còn không chắc đây. Thái thượng hư lạnh một tiếng, toàn thân phóng thích yêu dị ánh sáng, một cái to lớn linh hồn hư ảnh hiện ra ở sau thân thể hắn, cả người trở nên cực kỳ hờ hững, cả người đều thăng cấp vào thái thượng cảnh giới. Thái Thượng một tồn tại đặc thủ, thời đại thái cổ xem như là thiên đạo phát môn viên, một cái thành danh lâu dài nghịch thiên cấp cao thủ. Giết. Độc Cô Bại Thiên giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh kiếm lấp loé, chỉ cần khí tức liền ép sụp hư không kiếm tên độc cô, từng ở thái cổ trong trận chiến ấy nắm giữ hóng ánh công lao, chém giết qua mấy vị hỗn độn vương hầu. Ầm ầm ầm. Tầng thứ 80 ngông đại lục lên, ngũ phương chiến trường đánh đất trời đen kịt, tiếng nổ đùng thẳng tới cựu trọng thiên. Thiên cổ ma chủ đối chiến hỗn độn vương. U Minh Quỷ Chủ Đối Chiến Thông Thiên, Thời Không Đại Thần Đối Chiến Quảng Nguyên, Thần Chiến Đối Chiến U Minh Thiên, Độc cô Bại Thiên Đối Chiến Thái Thượng. Đây là Thái Cổ Thần một phương ngũ đại nghịch thiên giai cường giả cùng thiên đạo một phương nghịch thiên giai cường giả đại chiến. Các loại trí cao pháp tát đấu, đánh vỡ vòng trời, đập vỡ tan hư không, vô số ánh sáng lấp lóe, thậm chí đánh tầng thứ tám đều lay động lên, có muốn đổ nát xu thế. Ầm. Đang lúc này, Nguyên Ngung Đại Lục phía trên lại truyền ra một tiếng nổ vang dung trời. Thứ sáu chiến trường xuất hiện, đó là Ngô Phương cùng Thanh Thiên chiến đấu. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết trí tiến lên. Sông A, giết hết những này hỗn độn thiên thú. Thái cổ các thần hí gọi, từng người triển khai thần thông, bay về phía xa xa cái kia tồi om om thiên thú vương. Gào. Hỗn độn thiên thú cùng nhau giống to, tiếng gào rung trời động địa, không ra chốc lát, này mê ngông đại lục liền triệt để đã biến thành một cái hỗn loạn chiến trường, tiếng la giết không dứt bên thai. Thanh Thiên chi nộ. Lúc này, một đạo mang theo tức giận mờ ảo thanh âm ở tầng thứ 8 vang vọng, vang vọng ở giữa sân mỗi người bên hai. Nhất thời, nô phương cùng thanh thiên chiến trường liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Sắc thực nói, từ khi thanh thiên ra tay sau, trận chiến này chẳng liền hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt dù sao. Ở thiên đạo một phương nghịch thiên giai cường giả bên trong, thanh thiên mới là nhất là nhân vật mạnh mẽ. Thời đại thái cổ, nó đem thời không đại thần thân thể đổ nát, chỉ còn lại một đống hài cốt, đánh ma chủ liên tục bại lui. Cuối cùng không thể không mang theo chúng thần thoát đi, một lần nữa bố cục, thậm chí còn kém điểm tướng thái cổ đệ nhất ma độc cô bại thiên phong ấn. Ở bao quát quỷ chủ, thời không thần, ma chủ các loại thái cổ thần dưới ánh mắt, chỉ thấy thanh thiên vị trí đoàn kia ánh sáng màu xanh đột nhiên khuếch đại thiên văn lần, hóa thân mấy vạn trượng đáng sợ thanh mang thanh mang phu trào, diễn biến thành ba chuôi trong suốt trạng thần mâu, mùi mâu phóng thích hủy thiên diệt địa vô thượng khí tức. Thậm chí ở luồng hơi thở này dưới, Trên đại lục chính đang Anh Dũng chém giết một đám thái cổ thần đều chịu đến ảnh hưởng, tốc độ công kích như là trở nên chậm chậm như thế. Bản tọa có thể không phải chạy người đến. Nộ phương mặt không hề cảm xúc, không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống, chỉ thấy tay phải xoay chuyển, mênh ngông sóng năng lượng bao phủ thập phương, thậm chí đã ảnh hưởng đến cái khác ngũ phương lịch thiên giai cường giả chiến trường. Cửu tiêu kiếp quang Theo lãnh đạm âm tiết ở tầng thứ 8 vang lên, Đầy trời hào quang màu vàng từ Ngô Phương lỏng bàn tay như sông lớn quần cuộn tuôn ra, ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được đầy trời ngôi sao lưu động, rực rỡ đến cực điểm. Xì xì xì. chấn động tâm hồn sắc bén thanh âm dưới, Cựu Tiêu Kiếp Quang nháy mắt liền qua, trong phút chốc liền đã nát đâm tới ba chuôi trong suốt trạng thần mâu về sau, lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cây mũi tên, trực tiếp chạy thanh thiên vị trí đoàn kia vạn trưởng thanh mang mà ra. Loạt xoạt, Kim Quang mũi tên xuyên thủng thanh mang. Ở xa xôi tầng 8 phần cuối muốn nổ tung lên, mang theo đáng sợ cực kỳ hóng ánh dư âm. Chỉ nghe ánh sáng màu xanh bên trong phát sinh một tiếng mang theo thống khổ trầm thấp tiếng hí, về sau chỉ thấy cái kia vạn trượng ánh sáng màu xanh thu nạp, cuối cùng hóa thành hình người. Giờ khắc này, Thanh Thiên sắc mặt tái xanh, chết nhìn chòng chọc Lô phương, hai mắt phát ra ánh sáng như đao, mang theo ác liệt sát ý, làm người ta sợ hãi. Vừa là Thanh Thiên bị thương. Hắn dĩ nhiên thương tổn được Thanh Thiên. Người bí ẩn này đáng sợ như thế ạ? Một đám thái cổ thần đầu tiên là sức sở, tuy rằng bọn họ còn không đạt đến nghịch thiên giai, nhưng cũng đi vào thiên giai hàng ngũ, ai thắng ai bại vẫn là có thể nhìn ra cái đầu mới đến. Ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ, thời không đại thần, thần chiến cũng phân biệt tự từng người chiến đấu kịch liệt bên trong hướng về ngô phương ném đi tới ánh mắt khác thường, trong ánh mắt mang theo có chút kinh ngạc. Giết! Nhìn thấy ngô phương thật sự có cùng thanh thiên sức đánh một trận, thái cổ các thần mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, chiến ý càng dâng trào. Đặc biệt là Ngũ Đại nghịch thiên giai cao thủ, dồn dập bắt đầu lấy ra sát chiêu mạnh nhất. Độc Cô bại thiên tay cầm thứ nhất thần kiếm Độc Cô, kiếm khí xông thẳng cửu trọng thiên, tóc tung bay, giết thái thượng liên tục bại lui. Thiên cổ ma chủ chân đạp bái tướng đại, đỉnh đầu thần ma đồ, tóc trắng như tuyết, thế tiến công thẳng thắn thoải mái, cùng hôn Độn Vương một trận chiến, tương tự dần xu thượng phong. Quỷ chủ nắm nắm u minh cờ lớn, sát khí khuấy động, thời không đại thần, thời điểm cùng không hai đại trí cường pháp tác động thời triển khai. Thần chiến một tiếng tuyên cổ thông thông rung trời động địa. Thời khắc này, thiên đạo một phương nghịch thiên giai cường giả đều bị áp chế, từng cái từng cái lông mày càng nhăn càng sâu. Chương 599, các thần chiến thiên đạo. Sư tôn, người bí ẩn này sẽ không phải thật có thể một mình giết chết Thanh Thiên đi. Huyên Huyên có chút hoảng hốt nhìn lên vòm trời bên trong một phương chiến trường, lại là ba lần giao thủ, đều đang là Thanh Thiên rơi vào hạ phong. Đến nghịch thiên giai, tùy ý một phương muốn triệt để đánh giết một phương khác đều là cực kỳ gian nan nhưng là Từ trước mắt người bí ẩn kia quyết đấu thanh thiên chiến đấu bên trong đến xem, người trước tựa hồ còn chưa nghiêm túc lên cũng đã áp chế thanh thiên. Mẫu thân, ngươi xem một chút trên người hắn có khác biệt gì độc cô tiểu huyền kéo kéo huyền huyền, đồng thời dò ra ngón tay thần nam phương vị. Tiểu tiểu bại. Huyền huyền đầu tiên là sướng sở, đón lấy thân thể khẽ run lên. Đời này, ca ca gọi thần nam, là cái kia thái cổ cùng nhân con trai, cũng là người bí ẩn kia đệ tử thân truyền. Độc cô tiểu huyền chỉ chỉ thần chiến về sau vừa chỉ chỉ Ngô Phương, ha ha, không hổ là ta bại Nhi. đời này hắn tất nhiên muốn so với cha của hắn đi càng xa hơn càng xa hơn. Huyên Huyên ngơ ngác nhìn chính đang chém giết Thiên Thú Thần Nam bóng lưng, hai con mắt dần dần trở nên nước mắt lên, mơ hồ mang theo một chút vui mừng. a, đột nhiên dứt lên một tiếng chấn động tầng tám, đó là xuất từ Thanh Thiên. thân là đệ nhất Thiên, Thiên Đạo bất diệt, ta thì lại bất tử. Thanh Thiên khí tức trở nên hơi hỗn loạn, lạnh lùng nhìn Ngô Phương. Ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Vẫn là không giết chết được ta. Ngịch loạn Kiếp Quang, Nộ Vương Vung Quyền đánh tan Thanh Thiên đánh đáng sợ hơn công kích sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, thổ lộ ra mấy cái bình thản tâm tiết. Dưới một sát, Thanh Thiên bốn phía không tên tuân ra dường rực quang nguyên tử quang nguyên tử trong nháy mắt áp sát diễn biến, rất nhanh liền ở Thanh Thiên xung quanh hình thành một phương lao tủ, đem triệt để bao phủ ở bên trong. Đó là cái gì? Chẳng lẽ nói Thanh Thiên bị hắn nhốt lại à? Nói như vậy. Hắn há không phải có thể dành ra tay đi chợ giúp ma chủ, quỷ chủ. Không đúng, tựa hồ cùng chúng ta nghĩ tới không giống nhau. Các ngươi mau nhìn, cái kia lao tù bên trong ánh sáng. So với một đám mê man nghi hoặc thái cổ các thần mà nói, ở này quang tử lao tù thành hình trước mắt, bên trong chiến trường chính đang chém giết lẫn nhau thái cổ quân vương hắc khởi thân thể chính là bỗng nhiên du lên. Này quang tử lao tù hắn vinh sinh đều sẽ không quên. Hắn thiết thực lĩnh hội qua loại kia không phải người giàn vặt, càng đáng sợ chính là... Trước mắt cái này quang tử lao tù bên trong ánh sáng rõ ràng càng nóng ánh chói mắt, uy năng cũng vượt xa trước tác dụng ở trên người hẳn cái kia lao tù. Đúng như dự đoán, trong khoảnh khắc, lao tù bên trong truyền ra thanh thiên thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đây là làm người kinh ngạc đáng sợ một màn. Chỉ nghe thân ở màu vàng lao tù bên trong thanh thiên, hình người dáng dấp trở nên vật mèo vẻ mặt cũng là cực kỳ giữ tận thống khổ tiếng kêu rên bên trong, thân thể ấy trong nháy mắt bị ánh vàng đánh thành hào quang màu xanh. Có thể một cái hô hấp cũng chưa tới, Hào quang màu xanh kia ở ánh vàng ảnh hưởng, lại lần nữa biến trở về hình người dáng dấp. Quá trình này không ngừng qua lại, vòng đi vòng lại, có thiên đạo chi giới đệ nhất thiên thanh thiên ở hình người dáng dấp cùng thanh mang trong lúc đó không ngừng chuyển đổi, rơi vào tuần hoàn. Có điều mỗi khi theo một chu kỳ lưu chuyển, thanh thiên nguyên bản bàng bạc khí tức biến trở về suy yếu lên một tầng. Không tới một phút, thanh thiên liền tại này cố 5 tháng lực lượng ăn mòn ở dưới, do một người trưởng thành đã biến thành một đứa con ít khí tức thậm chí đã yếu hơn một cái sơ kỳ thiên dài cao thủ. A, Thả ta đi ra ngoài. Thanh thiên gào thét, tiếng gào bên trong mang theo kinh hoàng. tùy ý hắn làm sao triển khai vô thượng pháp tắc chính là không thể kiếm thoát ra cái này quang tử lao tủ. Thời khắc này, hắn thật sự hoảng sợ, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đây là hắn tự sinh ra tới nay chưa bao giờ có cảm giác. Hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào cùng cái kia thái cổ cùng nhân như thế, cũng là thái cổ chức vô thượng tồn tại luân hồi chuyển thế thân à? Nhìn thanh thiên trải qua một màn hỗn độn vương quả nguyên thông thiên các loại thiên đạo một phương lịch thiên dài cường giả lông mày nhử lên nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều một chút nghiêm nghị thiên đạo đại nhân cứu ta rốt cục thanh thiên không nhịn được hướng về đệ cửu trọng thiên phát sinh một tiếng giống to nếu là lại kéo dài thêm chỉ sợ hắn thật sự muốn triệt để tiêu tan ở cái này thần bí không biết quang tử lao tụ chúng ầm ầm ầm thanh thiên tiếng cầu cứu xuyên thấu tầng tám thẳng tới cửu trọng thiên gần như cùng lúc đó. Trên 9 tầng trời phát sinh một trận đong Long tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt, che ngập bầu trời giống như dâng trào mà xuống. Thanh thiên này một tiếng hô, như là tỉnh lại cửu thiên bên trong ngủ say địa trí cao vô thượng tồn tại. Lại đến một cái luân hồi sau. Hùng vĩ mở ảo âm thanh tự cái kia chỗ cao nhất truyền vang mà xuống, thẳng lay động lòng người. Thiên đạo à, Ma chủ một quyền oanh lùi hỗn độn vương, ngước đầu nhìn lên, bây giờ ngươi đã không còn là chúng sinh ý chí. Thái cổ trong trận chiến ấy, ngươi vốn là nên hủy diệt. Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, ma chủ dưới chân bái tướng đài bay thẳng đến trên chín tầng trời va chạm mà đi. Đồng thời, quỷ chủ đánh ra u minh cờ lớn, bay phần phật, mang theo hàng tỷ thần hồn cùng bái tướng đài sánh vai cùng nhau. Độc cô bại thiên cũng là tung trong tay thứ nhất thần kiếm, bắn giết đi ra ngoài. Nhưng mà mắt thấy này tam đại vô thượng thần khí liền muốn giết tiến vào đệ cửu trọng thiên thời điểm, nơi đó một cái màu máu sông lớn chạy trồn mà ra. Tiếp theo. Chính là ầm ầm ầm ba tiếng, tam đại vô thượng thần khí đổ nát ở sông lớn bên trong. Thiên đạo đại nhân triệt để thức tỉnh, các người đám này thấp kém run dế liền chuẩn bị hóa thành này cựu thiên chất dinh dưỡng đi. Nhìn mau máu sông lớn, thái thượng mừng rỡ như điên. Trình chiến thiên đạo trước, trước hết giết người. Độc cô bại thiên trực tiếp nghiêng người thái thượng, trí cường pháp tắc liên tiếp đánh ra, mấy hiệp, thái thượng chính là hét thảm một tiếng, một cái cánh tay bị hoành thành mưa máu. Thiên đạo đại nhân, mời ra tay dạy ta Thanh thiên như cũ đang gieo họ, âm thanh càng suy yếu, biến thành đoàn kia ánh sáng màu xanh đã kinh biến đến mức nửa trong suốt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế. Đều trước về đến đây đi. Hùng vĩ âm thanh lần thứ hai tự trên 9 tầng trời chuyển đến, tuyên truyền giác nộ, như là vạn tòa chuông tháp đồng thời run lên, vô tận uy thế chấn động tâm hồn. Sau một khắc, màu máu sông lớn bên trong xuất hiện 6 con màu đỏ tươi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo hóa thân. Nhìn này màu đỏ tươi bàn tay khổng lồ. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên thời không đại thần, quỷ chủ bốn người sát ý càng thêm lang liệt. Bọn họ đều là tiểu lục đạo đạo chủ, ở thái cổ trong trận chiến ấy, chính là này Thiên đạo hóa thân xuất hiện cuối cùng làm bọn họ thảm bại, trong đó lục đạo chủ hai vị nói chủ càng là vĩnh viễn tiêu vong. Ầm ầm ầm. ong Long trong tiếng, này sáu con màu đỏ tươi bàn tay khổng lồ phân biệt hướng về Thiên đạo một phương sáu cái nghịch thiên giai cao thủ chụp tới. Người cứu bọn họ không được. Độc Cô Bại Thiên nổi giận đùng đùng. Đồng thời đánh ra ba đạo trí cường pháp tắc đánh giết ở bàn tay khổng lồ lên nhưng mà, bàn tay khổng lồ hơi rung động, dễ dàng liền đánh tan này ba đạo pháp tắc, về sau mang đi thái thượng. lịch loạn ông dương, giấc mộng xa vời. Ma chủ hét lớn, thần ma đồ chuyển động, đen kịt đóa hoa kề sắt ở bàn tay khổng lồ lên, cũng là không có tạo thành bất cứ thương tuần gì, mắt thấy đem hôn độn vương mang đi. Cũng giống như thế còn có thời không đại thần, quỷ chủ, thần chiến ba người chiến trường. Chỉ có đặc thủ cũng chỉ có ngô phương cùng thanh thiên vị trí chiến trường. chương 600, Diệt Thiên Đạo Tầng thứ 80 miênh đại lục phía trên, độc cô bại thiên, ma chủ, thời không đại thần, quỷ chủ cùng với thần chiến, ngũ đại nịch thiên cấp cường giả trí cường công kích nện ở cái kia màu máu bàn tay khổng lồ lên thời điểm, dĩ nhiên đối với người sau tạo không thể thành bất cứ thương tuần gì. Tới cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong đó 5 cái màu máu bàn tay khổng lồ đem thái thượng, hôn đột vương, quảng nguyên, thông thiên, U Minh Thiên Ngũ Đại Nịch Thiên Giai Cường Giả Mang Đi. Nếu nói là duy nhất đặc thù chính là Ngô Phương vị trí chiến trường. Cái kia thứ sáu màu máu bàn tay khổng lồ tuy rằng cũng xuất hiện ở bên trong chiến trường, nhưng mặc dù ở Ngô Phương không có ra tay can thiệp tình huống, như cũng không thể một đòn đánh vỡ cái kia màu vàng lao tủ, chỉ là mang theo một tầng gợn sóng thôi. Thiên đạo đại nhân, cứu cứu cứu ta. Giờ khắc này, Thanh Thiên đã suy yếu tới cực điểm, biến thành ánh sáng hầu như thành màu trắng chỉ bí mật mang theo từng tia từng tia màu xanh, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu tan. khi thấy cái kia hạ xuống màu máu bàn tay khổng lồ thời điểm, thanh thiên lại như là ở hắc ám trong không gian nhìn thấy một tia ánh dạng đông, làm khó dễ bước ngoặt tìm được một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như âm thanh dị thường kích động. hoành màu máu bàn tay khổng lồ lần thứ hai hoành tạp ở quang tử lao tụ lên. lần này quang tử lao tụ cái kia bị hoành kích vị trí xuất hiện không ít vết nước, có điều như cũ không có mở tung cờ xạ nạt nót dù gì, nhiên sẽ ở đó màu máu bàn tay khổng lồ lần thứ ba hoành kích liền muốn hạ xuống thời điểm nô Phương trong miệng thổ lộ ra bốn cái nhẹ nhàng âm tiết. theo Ngô Phương lánh đạm rứt tiếng nô Phương trong tay xuất hiện một thanh óng ánh do quang tử ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng bản tọa muốn giết chết người còn chưa bao giờ thất thủ qua Nô Phương mặt không hề cảm xúc không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh tự tầng 8 bồng bềnh ra gạo bước thẳng lên cựu trọng thiên về sau chỉ thấy một trong số đó kiếm quét ngang Này tầng thứ tám trong nháy mắt như là mất đi quang minh như thế, hết thẻ quang nguyên tử toàn bộ bị trong tay hắn trôi này kiếm ánh sáng điều động. Ánh kiếm tàn phá, lóe lên một cái rồi biến mất, quét ngang qua màu máu bàn tay khổng lồ. Xẹt xẹt. Quỷ dị xé rách trong tiếng, màu máu bàn tay khổng lồ đầu tiên là vỡ vụn mấy khối, đón lấy như là bị rót vào vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng chỉ thấy từng khối từng khối thịt nát đột nhiên bắt đầu bành trướng, tiếp theo ở một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành sương máu cuối cùng bị cái kia trên 9 tầng trời màu máu sông lớn hấp thu lấy. Không không thể. Nhìn màu máu bàn tay khổng lồ nổ tung, thanh thiên cái kia chỉ có một chút khí lực phát sinh hoảng sợ âm thanh, khó có thể tin tưởng được lúc trước chứng kiến một màn Bản tọa đã nói, có thể giết người phân thân, liền có thể giết người chân thân. lô vương trong tay kiếm ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, về sau ánh mắt trở xuống đến quang tử lao tù bên trong. Một chỉ điểm ra, ầm một tiếng, quang tử lao tù nổ nát, hóa thành mưa ánh sáng biến mất không còn tâm hơi cùng biến mất còn có thanh thiên mơ hổ có thể nghe được trước khi chết cuối cùng cái kia không cam lòng rồi lại kinh hoàng gào thét tấm thanh thiên đạo chi dưới đệ nhất thiên thanh thiên chết rồi hắn đến cùng là lai lịch ra sao quá khủng bố thiên cổ ma chủ ưu minh quỷ chủ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên thời không đại thần còn có cái kia chuyển thế thái cổ của nhân liền bọn họ đều không thể ngăn cản thiên đạo hóa thân dĩ nhiên liền như thế bị hắn cho một kiếm diệt chẳng lẽ nói Hắn thật sự mạnh hơn với này nam vị ạ. Một lúc lâu, thái cổ các thần từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái đầy mặt khó mà tin nổi một lần nữa quan sát Ngô Phương đến, trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Ma chủ, quỷ chủ, Độc Cô bạ Thiên, thời không đại thần, thần chiến năm người nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt, cũng lần thứ hai tăng thêm một chút dị dạng, tựa hồ một lần nữa nhận thức Ngô Phương sức chiến đấu. Cũng còn tốt lúc trước có tự mình biết mình. Không phải vậy bộ xương giả này phòng chừng cũng phải bị hắn cho đánh tan lão nhân coi mộ thăm thảm thở dài một tiếng. Đây chính là bại nhi sư phụ sao. Dĩ nhiên so với bại thiên mạnh hơn. Huyên huyên ngơ ngác nhìn ngộ phương bóng lưng, biểu hiện có chút hoàng hốt. Thiên đạo phía kiêm lịch thiên giai cường giả rút đi, giết ta. Giết hết những này hỗn độn thiên thú. Cổ lão hành khúc lần thứ hai tự tầng thứ tám mênh ngông đại lục lên vang lên, một đám thái cổ các thần lại như là hít thuốc lắc như thế, trong tay công kích càng linh lực chiến ý càng dâng trào. Còn nữa, có ma chủ, quỷ chủ, độc cô bại tiên, thời không đại thần, thần chiến này ngũ đại nghịch thiên cường giả gia nhập, nguyên bản một mảnh đèn kịt hỗn độn thiên thú trong chớp mắt liền bị giết sạch sành sanh. Gây mũi mùi máu tanh tràn ngập chiến trường, nhưng đối với thái cổ thần mà nói, đây là nhất làm người hưng phấn mùi vị. Giết. Giết tới cựu trọng thiên. Giết thiên đạo. Thái cổ các thần ngẩng đầu nhìn cái kia cuối cùng tầng một, trong con ngươi sát ý lăng nhiên, khí thế ngập trời. Ở ma chủ, độc cô bại thiên thủ lĩnh giới, một đám thái cổ các thần đang lầm cuối cùng tầng 1. Cái kia vậy thì là thiên đạo hả? Đi tới đệ cửu trọng thiên, thái cổ các thần ánh mắt trong nháy mắt bị trên không một đoàn cực kỳ to lớn quả cầu ánh sáng hấp dẫn. Đoàn kia quả cầu ánh sáng thập phần quỷ dị, vẹn vẹn nhìn một chút thì sẽ làm người không tên run sợ, thả ra ánh sáng càng là kéo dài không biết 10 triệu dặm. Thiên đạo, lẽ ra là chúng sinh ý niệm tập hợp thể. Mà bây giờ nhưng là vô tận đoán khí ăn mòn chúng sinh ý chí sau hình thành khổng lồ cơ thể sống. Thanh thiên ở đâu? Thanh thiên khí tức biến mất rồi, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Không thể. Thiên đạo đại nhân ra tay, làm sao sẽ cứu không được thanh thiên? Quả cầu ánh sáng phía dưới, Thái Thượng, Hôn Độn Vương, Quảng Nguyên, Thông Thiên, U Minh Thiên ngũ đại nghịch thiên giai cường giả song song mà đứng, nhận biết không tới thanh thiên khí tức sau, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Từng cái từng cái mang theo ánh mắt chất vấn rơi vào ngộ phương trên người. Thanh thiên đã diệt, đón lấy liền là các ngươi. Ma chủ nhàn nhạt quét mắt hôn độn vương 5 người, về sau trên đỉnh đầu thần ma đồ cực hạn mở rộng, cho đến đem hết thể thái cổ các thần bào phủ. Cũng là ở này một sát, thần nam tựa hồ có cảm ứng, trong cơ thể thần ma đồ dĩ nhiên cũng thuận theo bay ra, bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Hai cái thế giới, hai mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Quần quần mờ ảo âm thanh tự đoàn kia to lớn quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra, trong đó mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cầu bên trong có một khổng lồ mắt dọc, trong mắt hiện màu đỏ, lượn lờ màu xám âm u khí tức làm người ta sợ hãi. Đồ thiên này, vào thời khắc này, ma chủ hét lớn, bằng bạc thần lực rót vào tiến vào thần ma đồ bên trong, thần ma đồ bên trong nhất thời hàng tỷ thần hồn hiện hiện. Các người quá mức tự tin xa xa trên không, quả cầu ánh sáng bên trong mắt dọc màu đỏ phóng thích một bó ánh mắt. Sự lạnh lùng lời nói không có một chút nào tâm tình chập chờn Theo ánh mắt bán ra, nay một phương đại thế giới liền ngay cả không khí đều đã biến thành máu đỏ tươi sắc, thái cổ các thần lập tức lại như là đi tới tu la địa ngục. Luồng hơi thở này, nhận ra được thiên đạo thả ra khí tức, so với những người khác mà nói, nô phương ngay lập tức đổi sắc mặt. Ngay sau đó, thực lực của hắn mạnh hơn cựu chuyển chuẩn đế đỉnh cao, rồi lại yếu hơn đại đế, có thể nói nửa bước đại đế cho tới ma chủ, độc cô bại thiên những này nghịch thiên cứng, giả. Đại khái ở cựu chuyển chuẩn đế trong lúc đó. Trước đây, ở hắn nghi đến, này thiên đạo thực lực đại khái cũng là ở đại đế cảnh giới. Nhưng hôm nay, ở đối phương bản thể phóng thích khí tức trước mắt, hắn liền biết hắn suy đoán sai rồi. Chương 601, chấm đến hệ thống âm thanh. Hoàn mỹ thế giới biên hoang đại chiến bên trong, nộ phương mượn hệ thống đã từng đăng lầm qua tiên vương đỉnh cao cảnh giới. Vì thế, ở nhận biết được thiên đạo sóng khí tức chấp mắt, hắn liền đại khái phán đoán ra thiên đạo vị trí cảnh giới tương đương với hoàn mỹ thế giới bên trong chân tiên đỉnh cao. Khoảng cách tiên vương, có điều khoảng cách nửa bước. Người có cách gì? Nhận ra được trời hơi thở của đạo, ma chủ, độc cô bại thiên đám người nhìn về phía ngô phương hỏi. Ngô phương trầm mặt không nói, hắn tự nhiên biết do ý của đối phương, dù sao cũng là hắn để này trận đại chiến sớm. Nhưng mà, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đơn giết thiên đạo tuyệt đối không thể. Thôi, đa tạ ngươi năm ngàn năm. Ma chủ, độc cô bại thiên như là từ ngô phương vẻ mặt nhìn ra gì đó nhìn nhau một chút, dựa theo nguyên tắc kế hoạch làm việc. Chỉ nghe đọc cô bại thiên quát to một tiếng, mi tâm dâng trào vô lượng ánh sáng. Chỉ, bao phủ ở thần nam nắm giữ cái kia thần ma đổ lên. Một sát na, nguyên tắc thuộc về thần nam cái kia thần ma đổ khí tức bùng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới có thể sánh vai ma chủ thần ma đổ mức độ. Dung, tiếng quát vang vọng vòng trời. Hai đại thần ma đổ theo một loại kỳ dị quy luật lẫn nhau đan dệt, trùng điệp ở cùng nhau. Này đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhìn dung hợp sau mới tinh thần ma đồ, hôn đột vương, thông thiên, u minh thiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Này chính là các ngươi lá bài tại sao. Thiên đạo âm thanh vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng, như là không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên tâm tình của hắn chập trờn. Chư vị xin lỗi. ma chủ, độc cô bại thiên xoay người xem hướng về phía sau thái cổ các thần, sâu sắc bái một cái. Cũng là thời khắc này, cái kia mới tinh thần ma đồ bên trong, vô tận ánh sao tung khắp đất trời vốn nên thái cổ liền kết thúc một trận chiến vẫn kéo dài tới hôm nay cũng may vẫn là chờ đến giết chết thiên đạo chết có gì đáng sợ nhìn trên đỉnh đầu thần ma đồ thái cổ các thần chiến ý dâng trào, tiếng quát vang vọng vòng trời ma chủ hy vọng lần này đừng tiếp tục treo chọc chúng ta thái cổ thất quân vương lạnh lùng liếc nhìn ma chủ về sau đạp bước bước hướng về phía thần ma đồ ta hôn thiên ma vương đi vậy giết thiên đạo ta kim si đại bằng vương đứng núi chịu sào sư tôn độ nhi đi tới Thái cổ các thần tựa hồ cũng biết đón lấy đem phát sinh cái gì, cũng biết phải làm những gì, dồn dập bay vào thần ma đồ bên trong. Chúng thần đồng lòng, thiên đạo tất diệt. Ma chủ ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, chỉ thấy hai tay hắn vùng đấy, từng cái từng cái thái cổ thần bị hắn hoa vào thần ma đồ bên trong đối ứng vị trí. Độc cô bại thiên làm đồng dạng sự tình, ma quỷ chủ, thời không thần, thần chiến nhưng lại ổn định ra cố thần ma đồ. Ông ngong ngong. Đến hàng ngàn thái cổ thần đứng ở thần ma đồ bên trong, bên ngoài thân ở ngoài đồng thời phong thích hào quang áo ánh. Chấn động tâm hồn quỷ dị âm bên trong, thần ma đồ lần thứ hai kịch liệt phong to, khủng bố chập trần chập trùng cuốn cuộn. Giết diệt thiên đạo, chết có gì sợ. Trình tệ như một gào hét âm thanh như là vàng chuông đại lữ, chấn động vòng trời. Trận chiến cuối cùng, giết. Nhìn hoàn toàn thành hình thần ma đồ, ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ. Thời không thần còn có thần chiến ngũ đại nghịch thiên giai cao thủ đồng thời khống chế thần ma đồ đánh giết hướng về phía thiên đạo. Trong quá trình này, bọn họ thậm chí quên Mô Vương, quên đối phương tồn tại. Lô Vương lặng lặng nhìn tất cả, thiên cổ tuyệt sát thần ma đồ đã thành hình, chân chính chiến thiên đạo bắt đầu rồi. Không thể không nói, các ngươi chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, dĩ nhiên luyện được một cái hoàn chỉnh thế giới, để ta cảm nhận được uy hiếp. Đáng tiếc chính là, thiên đạo là bất diệt, hôm nay liền để luân hồi mới bắt đầu đi. Xa xa phía trên Cái kia to lớn quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra một giọng nói khinh khỉnh, về sau mắt dọc bên trong dâng trào ánh sáng đỏ ngòm. Trong chốc lát, đại diện cho thiên đạo quả cầu ánh sáng chuyển động, dĩ nhiên diễn biến thành một cái trắng đen vòng xoay. Đó là ma thế bản, cùng ta đồng nguyên tồn tại, rồi lại mạnh hơn sa ta. Thần ma đồ bên trong, lão nhân coi mộ đứng ở một phương góc tối, sắc mặt nghiêm túc bản thể hắn sinh từ bản, thu nạp thiên địa linh khí sinh ra. ầm ầm ầm, ma thế bản chuyển động. Thần Ma Đồ nhất thời phát sinh trời long đất lở giống như du lên trên chín tầng trời vô hạn tinh không. Vào đúng lúc này cũng là xuất hiện từng đạo từng đạo tinh chất hủy diệt khe lớn, vô số ngôi sao nổ tung, chu diệt thiên đạo. Thần Ma Đồ bên trong, thái cổ các thần cùng chuyển động phóng thích tự thân sức mạnh mạnh nhất, găng chống đỡ ma thế bản thẩm thấu vào sức mạnh to lớn. Đồng thời, thần Ma Đồ mặt ngoài, từng cái từng cái khổng lồ phù văn hướng về thiên đạo đánh giết mà đi. Không biết tự lượng sức mình, hùng vĩ âm thanh rất lạnh lùng. Những ma chú này còn chưa chạm được thiên đạo, liền ầm ầm nổ tung. Thần ma nghịch thiên sát, độc cô bại thiên cùng ma chủ đồng thời hét lớn, thần ma đổ bên trong bay ra một phương tuyệt trận, phóng lên trời. ầm ầm ầm. Ma thế bản vận tốc quay biến nhanh hơn, khí tức mang tính chất hủy diệt quần cuộn mà xuống, thần ma đổ lên tuyệt trận trong khoảnh khắc đổ nát, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Dun dê vọng tưởng người tiên, thực sự là buồn cười. Thiên đạo âm thanh như cũ lãnh đạo, mang theo bao quát chúng sinh xem thường biến thành ma thế bản thẩm thấu tiến vào thần ma đồ bên trong. Đương nhiên, vẹn vẹn thẩm thấu tiến vào bộ phận mà thôi, nhưng vì nó thực sự quá mức mênh ngông, mặc dù là một góc cũng cho thái cổ các thần mang đi tới tính chất hủy diệt tai nạn. A, khoảng cách rõ rệt gần thái cổ thần, cho dù là thiên giai cao thủ, tại này cỗ tràn ngập vô tận oán khí khí tức dưới, cũng là trong nháy mắt thân thể muốn nổ tung lên, nguyên thần cùng nhau nổ tung. Mang theo thống khổ rồi lại không cam lòng tiếng gào thét ở thần ma đổ bên trong vang vọng. Không đủ Những sức mạnh này còn còn thiếu rất nhiều. Bàng vào ta huyết tế thần ma đồ, Chu Thiên Đạo. Từng tiếng gào hét ở thần ma đồ bên trong vang vọng, thái cổ các thần toàn bộ ngồi khoanh chân. Giờ khắc này, ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, thời không thần, quỷ chủ, thần chiến Ngũ Đại nghịch thiên giai cao thủ cũng tiến vào vào thần ma đồ bên trong. Cùng thái cổ các thần như thế, đang cuộn trào cổ lao chiến trong tiếng ca, bàng bạc vô tận thần lực còn có cái kia đại diện cho sinh cơ bản nguyên tinh huyết, dồn dập tràn vào thần ma đồ bên trong có thái cổ các thần máu tươi truyền vào, trong phút chốc thần ma đồ jun jun lại như là sống lại như thế. Mên ngông vô cùng thần mang trở nên ngưng tụ, cùng cái kia ma thế bản hoành kích ở cùng nhau, có sức đánh một trận. chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ học tập sử dụng ác ma đồ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. nhìn rằng có thần ma đồ cùng ma thế bản, nô phương sắc mặt nghiêm túc, nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, cuối cùng bị thua một phương tất nhiên là thái cổ các thần. dù sao. Bọn họ lập tức là dựa vào huyết tế thần ma đồ mới có thể cùng ma thế bản ràng co. Một khi sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, chính là đại chiến bị thua thời gian. Lo lắng chờ đợi, hệ thống âm rốt cục đến rồi, có điều nhưng không phải hệ thống đánh dấu. Theo hệ thống âm vang lên, nô phương trong óc, trái ác quỷ chi cây phía trên nhiều một tờ trống lớn ảnh. Ảnh trên mặt không có bất kỳ đồ án, có điều mặt ngoài chính thu nạp quần quận không ngừng ánh sáng màu lam. Theo những này ánh sáng màu lam nhìn lại. Cái kia khởi nguồn dĩ nhiên là thần ma đồ bên trong thái cổ các thần. Chương 602: Ngươi nên tiêu vong. Ác ma đồ. Nô Vương trong đầu nhiều có chút liên quan với này tranh vẽ tin tức. Hắn hấp thu lấy năng lượng, chính là đến từ thái cổ các thần hùng hồn chịu chết thần nghiệm. Theo ác ma đồ đối với này cố kiên định thần nghiệm thu nạp, nô Vương thỉnh lĩnh phát hiện tự thân năng lượng dĩ nhiên đang bay vọt thức bùng lên. Cùng tín ngưỡng lực lượng tương tự, đây là đang lợi dụng chúng sinh sức mạnh đối với thực lực bản thân tiến hành cường hóa. Không giống chính là, này ác ma đồ tựa hồ chỉ có ở cảm ứng được bàng bạc không sợ sinh tử kiên định niềm tin mới sẽ phát động. ầm ầm ầm, thần ma đồ, ma thế bàn ở giang co, hai người trùng điểm nơi, đáng sợ vô thượng khí tức tràn ngập, sẽ nát bầu trời. Thần ma đồ bên trong màu đỏ tươi một mảnh, đó là thái cổ các thần nhập vào cơ thể mà ra máu tươi, chính quần quật không ngừng truyền vào tiến vào thần ma đồ bên trong từng cái từng cái thái cổ thần trong miệng gào hét cổ lão hành khúc, ánh mắt kiên định, không sợ sinh tử. Thông Thiên, U Minh Thiên, các ngươi đều đến giúp đỡ đi ma thế bản bên trong, chuyến ra thiên đạo lạnh lùng vô tình âm thanh. Thiên đạo đại nhân, không không được. Hôn đột vương, U Minh Thiên, Thông Thiên, Thái Thượng, quảng nguyên này ngũ đại nghịch thiên giai cường giả tựa hồ ý thức được cái gì, mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, nhưng mà còn không chờ bọn họ đào tẩu. Năm cái màu đỏ huyết thủ từ phía sau bọn họ xuất hiện, đem bọn họ vững vàng nắm chặt, về sau ném vào ma thế bản bên trong. Trước mắt Ma thế bản bên trong vang lên ngũ đại nghịch thiên giai cường giả thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Cũng đúng vào lúc này, ma thế bản thả ra ánh sáng trở nên càng nóng ánh, giữa sân tình thế căng thẳng cũng thuận theo bị đánh vỡ. A. Ma thế bản khí tức lần thứ hai thẩm thấu tiến vào thần ma đồ bên trong, lần này, trực tiếp có một phần ba thái cổ thần bạo thể ma chết, nguyên thần nổ nát. Ma chủ, không thể còn tiếp tục như vậy. Theo ma thế bản thẩm thấu vào khí tức càng ngày càng cuồng bạo, tồn tại thái cổ thần sắc mặt càng khó xem ra. Thôi, lão nhân ra ta này một đời từ chưa trải qua qua tử vong nguy hiếp, thế nhưng hôm nay vì các ngươi muốn tự hủy. Thân ma đồ bên trong, lão nhân coi mộ chậm rãi hướng về ma thế bản bay đi, hướng về phía ma chủ, độc cô bại thiên đám người quát, ta đem hiện ra bản thể sinh từ bản. Tuy rằng không sánh bằng ma thế bản, nhưng chung quy cùng nó là cùng một thời đại thiên bảo, các ngươi có thể hợp lực điều khiển ta bản thể, đổ nát ma thế bản, nổ thiên đạo này viên răng nọc. Tham thảm thở dài hạ xuống, lão nhân coi mộ xúc động chịu chết. Khô gầy thân thể trong phút chốc thả đại thiên vạn lần. Tiếp theo một cái to lớn vòng xoay xuất hiện ở thần ma đồ bên trong, nhanh chóng xoay tròn hướng về thiên đạo phóng đi. Sư phụ, Huyên Huyên lệ rơi đầy mặt, âm thanh nhẹ ngào, tay ngọc vô lực trên không trung cầm lấy. Thân chết tâm không chết, ta ý muốn giết tiên. Lão nhân coi mộ một bộ quyết tuyệt thái độ, về sau vừa nhìn về phía Ngô Phương Phương hướng, ngươi cái tên lừa gạt, quay đầu lại, ta hay là muốn chết rồi. Mang theo oán giận già nuôi lời nói hạ xuống. Lão nhân coi mộ biến thành sinh tử bản va về phía thiên đạo ma thế bản. Mộng huyễn không hoa. Vạn cổ dai không. Nghịch thiên cựu chuyển. Ú minh tuyệt lạc. Thời không héo tàn. Thời khắc này, ma chủ, thần chiến, độc cô bại thiên, quỷ chủ, thời không đại thần ngũ đại nịch thiên dai cường giả đồng thời ra tay, không chỉ là bọn họ, còn lại thái cổ thần cũng là cùng nhau ra tay, đều là đánh ra đòn đánh mạnh nhất, mượn thần ma đồ lực lượng, tác dụng ở lão nhân coi mộ biến thành sinh tử bản lên. Thoáng chốc sinh tử bàn bành trướng phóng thích tia sáng chói mắt khí tức tăng vọt gấp mấy trăm lần hào quang chói mắt bên trong sinh tử bàn đánh vào mà thế bàn lên ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời đỏ như màu máu đệ cửu trọng thiên trực tiếp đổ nát hóa thành hư vô Thần ma đồ rung động phát sinh quỷ dị hoang long lầm thanh tiếp theo phịch một tiếng nổ tung hơn mấy trăm ngàn bóng người hóa thành cầu vòng từ nổ tung thần ma đổ bên trong lướt ra khỏi mặc dù là ma chủ thần chiến độc cô bá thiên quỷ chủ thời không đại thần này ngũ đại nghịch thiên giai cường giả từng cái từng cái khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm giờ khắc này những này thái cổ các thần hết mức ra bọc xương răng dấp, thon gầy tới cực điểm lúc trước trong đụng trạng bọn họ hết thể bản nguyên tinh huyết đều hiến lễ cho thần ma đồ thiên đạo chết chưa tất cả kết thúc rồi à thái cổ các thần ngơ ngác nhìn muốn nổ tung lên phía kia không gian hỗn độn từng cái từng cái biểu hiện căng thẳng tới cực điểm các ngươi không giết chết được ta trung quy chính là một thời đại mới đến hỗn độn tàn đi, cũng đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh êm lạnh như băng triệt để để thái cổ các thần tâm tình ngã vào cốc Lúc trước phía kia bên trong chiến trường, sinh tử bàn chẳng biết đi đâu, giữa sân chỉ là nhiều một mảnh chính đang tiêu tan mưa ánh sáng. Mà cái kia ma thế bàn, vẹn vẹn chỉ là sụp đổ rồi một phần tư, mênh ngông năng lượng khí tức như cũ đang chấn động, phóng thích vô thượng như thế. a nhìn view ở ma thế bàn, các thần buồn thiếu tiếng hú bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Một bầy kiến hôi. Chết đi. Thiên đạo âm thanh lạnh lùng như lúc ban đầu, không chen lẫn chút nào tâm tình chập chờn Ma thế bàn hào quang lóng ánh phun ra, càng ở tự mình chữa trị, đồng thời nhanh chóng xoay tròn lên, mang theo diệt thế vai hướng về độc cô bạc thiên, ma chủ đám người trấn áp tới. Thiên trọng kiếp, bách thế nan. Ngàn vạn năm sau, chúng ta còn sẽ tới đây, tài chiến. Ma chủ, độc cô bạc thiên, thần nam bao quát hết thể thái cổ thần ở bên trong, cái kia còn xuất lại ra bọc xương bắt đầu chia nước, phóng thích hào quang màu trắng bệnh. Lẫn nhau cuối cùng thần lực trên không trung hội tụ, tựa hồ đang cùng thiên đạo làm cuối cùng đấu tranh. ầm ầm ầm, Ma thế bản ổn định hư không, mang theo chấn động tâm hồn quỷ dị âm thanh, thoáng qua liền xuất hiện ở độc cô bại thiên trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, nương tụ thái cổ các thần cuối cùng thần lực quả cầu ánh sáng cũng triệt để thành hình, đón lấy ma thế bản. Một đám thái cổ các thần chưa tiêu tan linh hồn ở bên trong chiến trường đồng bền, mang theo cổ lão hành khúc cấm thanh. Xẹt xẹt. Nhưng mà, Mắt thấy ngưng tụ thái cổ các thần cuối cùng thần lực quả cầu ánh sáng muốn cùng ma thế bàn doanh kích cùng nhau thời điểm, bên trong chiến trường, một vệ ánh xanh đột nhiên xuất hiện, như là ngăn cách năm tháng, ngăn cách vạn cổ, miễn cưỡng đem hai người cách ly. ầm ầm Trước mắt, ánh xanh bên trong phóng thích thần bí lực lượng, đem quả cầu ánh sáng kia đổ nát, từng sợi từng sợi thần lực phân hóa, một lần nữa trở lại từng người các thần trong cơ thể. Cùng lúc đó... Cái kia mang theo diệt thế khí tức ma thế bản như là bị cái kia ánh xanh mạnh mẽ định ở trong hư không, không lúc đích. Cái kia đó là sức mạnh nào? Dĩ nhiên chặn lại rồi thiên đạo ma thế bản. Là là ai? Một đám thái cổ các thần ngơ ngác nhìn cái kia ngăn cách hư không ánh xanh, trở nên thất thần. Là ngươi. Ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ, thần chiến, thời không thần ngũ đại nịch thiên giai cao thủ đồng thời đưa mắt tìm đến phía ngô phương phương hướng, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin vẹn vẹn liếc mắt nhìn, bọn họ liền nhận ra được nô Phương biến hóa. Trước người bí ẩn này tuy rằng liền rất mạnh mẽ, nhưng cùng bọn họ cùng ở tại Lịch Thiên Gai mà bây giờ bọn họ nhưng nhìn không thấu đối phương khí tức. Nô Phương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt ma chủ năm người cùng với một đám Thái Cổ Thần trên mặt tâm tình không nổi chút nào sóng lớn, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Ngươi nên tiêu vong. Nô Phương ánh mắt rơi vào Thiên Đạo Ma Thế bàn lên, thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bồng bềnh ra, thẳng lay động giữa sân chúng tâm linh con người. Chương 603, Nô Phương, Thiên Đạo Chủ Nhân. Làm sao sẽ là ngươi? Ma thế bản bên trong truyền ra thiên đạo âm thanh. Có điều lần này, tiếng nói của hắn rốt cục nổi lên sòng lớn, nhiều một vẻ kinh ngạc. Tựa hồ hắn không thể tin được, tên trước mắt này lại có thể chặn đứng ma thế bản. Nô Phương không nói gì, cất bước, phía sau lấp lánh trái cây hiện lên, trên đỉnh đầu một tấm khổng lồ màu xanh lam ảnh hiện ra. Ông ngọng ngọng, lấp lánh trái cây xoay tròn. Vòng ánh chói mắt hào quang màu vàng bao phủ ở lô phương bên ngoài thân ở ngoài, hình thành một cái cao đến vạn trượng màu vàng người khổng lồ. Ác ma đồ ngang trời, phóng thích một loại thần bí khí tức, đồng thời yêu dị ánh sáng màu lam tuôn ra, ở màu vàng người khổng lồ nắm đấm mặt ngoài bao vây ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Nguồn sức mạnh kia, nhận ra được quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong lưu chuyển khí tức, bao quát ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, quỷ chủ đám người ở bên trong hết thể thái cổ thần trên mặt đều toát ra kinh ngạc vẻ mặt từng cái từng cái khó có thể tin nhìn Ngô Phương, bởi vì bọn họ từ quả cầu ánh sáng kia bên trong, dĩ nhiên nhận biết cái kia một phần thuộc về mình quen thuộc sức mạnh. Chỉ có điều, nguồn sức mạnh này như là trải qua trăm lần, ngàn lần tăng mạnh. Thái cổ các thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, càng mê man không rõ. "Vậy trước tiên giết người. Thiên đạo âm thanh âm vang lên, ma thế bản vận tốc quay càng lúc càng nhanh, khí tức cũng là càng thêm khủng bố. Nhưng mà, đáp lại thiên đạo, nhưng là Ngô Phương thẳng thắn dứt khoát một quyền ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn, kim quang người khổng lồ trên nắm tay ánh xanh như là vạn cổ đệ nhất lợi khí, vũ khí sắp bén, giống như, như bẻ cảnh khô liền xuyên thủng ma thế bản. Không không thể. Thiên đạo kinh hoàng âm thanh vừa vang lên, kim quang người khổng lồ trên nắm tay ánh xanh triệt để bột phát ra. Giang giác, giang giác. Liên miên lanh lành âm thanh thẳng lay động thái cổ các thần nội tâm. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì các thân thể sẽ qua ma thế bản khủng bố. Bọn họ mới càng không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Một quyền, vẹn vẹn một quyền nổ nát bọn họ tất cả mọi người huyết tế đều không làm gì được ma thế bản. Đếm không xuể mảnh vỡ nổ tan ra, một quả cầu ánh sáng nhanh chóng bay ra, lôi kéo cùng chiến trường khoảng cách. Cái kia đó là sức mạnh nào? Thiên đạo mở mắt dọc, một bó màu màu ánh mắt thẩm thấu tiến vào ác ma đồ bên trong. Chúng sức mạnh của sự sống. Thanh em bình tĩnh hạ xuống, ác ma đồ hào hào hào lay động lên, đón lấy xì một tiếng Hóa thành một cái màu xanh lam mũi tên đi vào màu vàng người khổng lồ trong tay phải. Đồng thời, xoay tròn lấp lánh trái cây phân liệt thành quang nguyên tử, về sau lại lần nữa tụ tập, đã biến thành một chiếc màu vàng cung, bay vào màu vàng trong tay trái. Thiên đạo ác ngộ. Như là nhận ra được màu vàng người khổng lồ cung tên trong tay đáng sợ, thiên đạo mắt dọc bên trong hiện lên một chút hoàng sợ, về sau một tiếng quát mắng, mắt dọc bên trong bắn ra một đạo ngầm đen của sáng, trong đó ước vạn ác linh giết gào, mơ hồ có thể nghe được hỗn độn vương. U minh thiên tiếng gào thét, khí tức cực kỳ khủng bố. Nô Vương không hề bị lay động, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Cải tên mở cung, Không lưng ánh vàng lấp loé, màu xanh lam mũi tên bắn ra. Xẹt xẹt. Trong nháy mắt, màu xanh lam mũi tên chính là đánh vỡ ngăm đen của sáng. Về sau, chỉ nghe một tiếng thê thảm gào thét, màu xanh lam mũi tên xuyên qua thiên đạo mắt dọc. Ầm ầm. Lại là hoàn toàn mở mị hỗn độn. Bên trong chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, không gian Thời gian hết thể đều như là bất động bình thường. Kết kết thúc rồi à? Cái kia đến tột cùng là thế nào hai nguồn sức mạnh? Lẽ nào hắn, hắn thật sự dựa vào sức một người Diệt Thiên đạo à? Một lúc lâu, mông lung hỗn độn tàn đi, cái kia đại diện cho Thiên đạo mắt dọc chẳng biết đi đâu, thái cổ các thần tùy theo phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, âm thanh có chút run rẩy. Xèo. Một viên hạt châu màu trắng bệnh từ Thiên đạo tiêu vong địa phương, bay vào Ngô Phương mi tâm. Ký chủ thu được Thiên Châu, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ thưởng, đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Một phút bên trong, ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục vượt qua thời gian hạn chế, hệ thống đem cưỡng chế điều về ký chủ. Hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Giờ khắc này, Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài màu vàng người khổng lồ biến mất không còn tăm hơi, tay trái cung thần một lần nữa biến trở về lấp lánh trái cây trôi nổi ở sau người hắn, còn bắn ra mũi tên cũng một lần nữa bay trở về biến trở về ác ma đồ. Có điều, giờ khác này ác ma đồ màu sắc lại biến trở về màu trắng, như là một trang giấy trắng, bên trên ẩn chứa năng lượng tựa hồ bị lúc trước cái kia một mũi tên toàn bộ dùng hết. Không chết. Các ngươi mau nhìn, thiên đạo còn ở. Đang lúc này, một tên thái cổ thần kinh ngạc thốt lên. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ngô phương trước người lại lần nữa tụ tập một đoàn hào quang màu trắng bệnh, ánh sáng bên trong một con khổng lồ mắt dọc chậm rãi mở. Nhất thời, một luồng mênh mông dâng trào chút nào sức mạnh bao phủ ra không thua kém một chút nào lúc trước ma thế bản khí tức. Lẽ nào thiên đạo là thật sự bất tử à? Nhìn xuất hiện lần nữa mắt dọc, liền ngay cả ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ, thời không đại thần, thần chiến bực này nghịch thiên giai cường giả đều trở nên hơi cô đơn lên. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, thái cổ các thần sử sốt. Chủ nhân cái kia khổng lồ mắt dọc nhìn về phía Ngô Vương, phát sinh một tiếng khiến các thần mất cảm giác sư hô. Này này không phải vừa cái kia bị vô tận oán khí tràn ngập thiên đạo. Đây là mới sinh ra thiên đạo các ngươi đã nghe chưa? cái này mới thiên đạo dĩ nhiên tôn hắn làm chủ. thái cổ các thần trở nên hoảng hốt, chố mắt ngoác mồm nhìn nô phương bóng lưng, vẻ mặt dần dần động lại. nô phương đánh giá quan sát trước cái này mới thiên đạo, nội tâm bay lên một vị rung động. giờ khắc này trong óc cái viên này thiên châu chìm chìm nổi nổi, phóng thích dịu dàng ánh sáng, như là cùng này mới thiên đạo có vô số liên hệ. xác thực nói, đối với này thiên đạo mà nói, thiên châu càng như là một thượng vị giả. nô phương có một loại cảm giác tựa hồ chỉ cần hắn muốn, một cái thần nghiệm liền có thể thông qua thiên châu diệt này mới thiên đạo. Để lúc trước chết đi những kia thái cổ thần đều phục sinh đi. Còn có, đem lúc trước chiến đấu hình chiếu đến phía thế giới này mỗi một góc, bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy. Một lúc lâu, bình thản hai câu ngữ tự ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra. Phải. Mới thiên đạo có chút cứng ngắc đáp một tiếng, về sau mắt dọc mở đóng, liên miên mưa ánh sáng tự quả cầu ánh sáng bên trong dâng trào ra. Ông long ông. ông. Ống ánh mưa ánh sáng dưới, thưa không tiếng rung. Từng cái từng cái nguyên bản tiêu tan hồn ở thái cổ các thần chú ý dưới, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Ta đây là không chết sao. Đấu thần khải tát trở về. Lẽ nào ta đường đường thiên long kỵ sĩ lạc ra lại vào luân hồi à? Không, chúng ta đây là phục sinh. Lúc trước chết ở ma thế bàn dưới thái cổ thần, cái này tiếp theo cái kia phục sinh. Đến cuối cùng, một cái to lớn vòng xoay chậm rãi thành hình, về sau biến thành một ông láo dáng dấp. Ha ha, lão giả ta liền biết chết không được. Một tiếng càn dỡ cười to tự trong vòm trời bồng bền ra, lão nhân coi mộ tái hiện nhân gian, cực kỳ đắc ý. Trở về, các ngươi đều trở về. Ở mưa ánh sáng vung vãi dưới, nguyên bản chỉ còn ra bọc xương những kia thái cổ thần cũng một lần nữa tỏa sáng cơ thể sinh cơ, khí tức tùy theo trở lại đỉnh cao. Mọi người đều trở về. Trận chiến này, chúng ta thắng. Phục sinh một đám thái cổ thần dần dần cũng rõ ràng chuyện ra sao từng cái từng cái cực kỳ cảm kích hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái. Sư phụ, ngươi không sao rồi quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Huyên huyên nhào vào Lão Nhân coi mộ trong lòng, một đôi đôi mắt đẹp bị nước mắt thấm ướt. Hơi thở của ngươi làm sao? Lão Nhân coi mộ khó có thể tin nhìn Ngô Phương, run cầm cập khoe môi, ngươi thật sự thật sự lấy sức một người giết chết thiên đạo. Các ngươi chiến thiên, không biết thiên vì ta lập nhân do ta lên, này quả tự nhiên liền do ta diệt Ngô Phương bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, lão nhân coi mộ thân thể đống nhiên run lên, đây là cỡ nào quen thuộc lời nói. Cũ thiên đạo, hai họa chúng sinh, cái kia bản tòa chém, lại trả các ngươi một cái công chính thiên đạo. Nộ phương hai tay chắp sau lưng, cuộn cuộn âm thanh tự trong vòm trời ra, cái kia mới thiên đạo tùy theo đứng ở xa xa trên không, phóng thích chính phái khí tước. chương 604, trở về huyền hoang đại lục. Sáng lập thiên người. Đây chính là lai lịch của người sao. Lão nhân coi mộ có chút ngơ ngác nhìn nộ phương, trong miệng lẩm bẩm. Nịch thiên dai bên trên, lại là cảnh giới cỡ nào? Độc cô bại thiên, ma chủ, quỷ chủ các loại nịch thiên dai cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người, ngoại trừ kính ý ở ngoài, càng nhiều chính là một loại chờ mong ngóng trông. Chờ các ngươi đột phá phía thế giới này hàng rào, đi hướng về cái kia thiên tri ngoại, tất cả thì sẽ biết được. Ngô phương khỏe miệng ngầm lấy ý cười, theo dứt tiếng, mới thiên đạo thả ra một luồng bàng bạc lực lượng, nối thẳng vòng trời. Sau một khắc, Xa xa vòm trời xuất hiện một tầng mỏng manh không gian hàng rào, hàng rào ở ngoài đó là vô tận ngôi sao, càng có một cái tinh hà chạy xuôi, không biết đi về phương nào. Cái kia chính là thiên ngoại thiên ả. Không chỉ là nghịch thiên giai cương giả, một đám thái cổ các thần trong ánh mắt cũng bay lên một luồng dâng chào đấu trí. Nguyên lai thế giới này so với Lao già ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Xem ra, vẫn phải là tiếp tục tu hành A. Lao nhân coi mộ một tiếng thở dài, về sau ở ánh mắt của mọi người dưới lắc mình biến hóa. Dĩ nhiên đã biến thành một cái đẹp trai ô ba. Đô Nhi, sư phụ cũng nên rời đi để tâm tu hành, sớm ngày đột phá nói tới chỗ này, Ngô Phương tay chỉ chỉ xa xa vòm trời không gian hàng rào ở ngoài tinh hà, nói, "Sư phụ ở cái kia thiên ngoại thiên chờ ngươi." Hờ hững dứt tiếng, lấp lánh trái cây trở lại Ngô Phương trong cơ thể, ác ma đồ cũng bay vào Ngô Phương mi tâm, ở tại trước người, xuất hiện một cái ngăm đen thâm thúy dài nhỏ lỗ thủng. Một bước bước ra, Ngô Phương biến mất ở thái cổ các thần trong tầm mắt. Cũng đúng vào lúc này, mới thiên đạo đem lúc trước chiến thiên một màn hình chiếu đến phía thế giới này mỗi một góc. 4. Huyền hoang đại lục, tử vân tông. Tử vân đại điện, đen kịt lỗi thủng hiện lên, nô phương bóng người từ từ hạ xuống. Thân mộ vị diện nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thánh hoàng 3 sao, quả chấn động một cái, thời hạn 30 phút. Sau khi bán hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thánh hoàng 7 sao, tăng mạnh bản hạ sổ củ hạ kỳ 3 lần. Tăng mạnh bản kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ba lần, mỗi lần thời gian giới hạn một cái canh giờ. Ký chủ thành công sử dụng ác ma đồ, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thánh hoàng 9 sao. Ký chủ chém giết thiên đạo thu được thiên châu, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thần tôn 1 sao. Thân mộ độ danh vọng gói quả phân phát, tùy cơ tu vi, thần tôn 3 sao. Nô phương vừa xuống đất, liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên Lấp lánh trái cây biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó lại là huyền hoang đại lục cái kia thánh giả 9 sao thực lực. Nhìn hệ thống bảng lên khen thưởng, nô phương thỏa mãn gật gật đầu, lần lượt mở ra tu vi gói quả. Thánh hoàng 1 sao. Thánh hoàng 2 sao. Thánh hoàng 3 sao. Theo thời gian trôi đi, nô phương trong cơ thể chân võ khí càng dâng trào hùng hồn. Thánh hoàng 9 sao. Thần tôn 1 sao. Thần tôn 2 sao. Làm nô phương tu vi từ 9 sao thánh giả kéo lên thánh hoàng 1 sao thời điểm một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể bốn phía không gian trực tiếp nổ tung từng đạo từng đạo lỗ thủng. trong chớp mắt ấy, hắn thình lình cảm giác mình đối với này mới lực lượng không gian điều động đang lâm một cái cảnh giới mới, triệt để khống chế lực lượng không gian. lam khí tức lần thứ hai kéo lên, từ thánh hoàng một sao kéo lên đến thánh hoàng chín sao, cho đến bước qua cái kế tiếp cửa ải thời điểm, trở thành cái gọi là thần tôn thời điểm. trong cơ thể không tên tuân ra một luồng sức mạnh thần bí. theo hơi suy nghĩ, thân thể hoàn cảnh xung quanh một trận biến hóa như là đi tới một phương thế giới mới lĩnh vực đến thần tôn cảnh giới này đã nắm giữ này huyền hoang đại lục cực nhỏ nhân tài nắm giữ lĩnh vực có điều cho tới này lĩnh vực đến tột cùng ẩn chứa hà loại sức mạnh nô phương tìm tòi một hồi lâu dĩ nhiên cũng không phát hiện ra cái gì gì dạng đến tựa hồ thường thường không có gì lạ cũng đúng vào lúc này hệ thống đem huyền hoang đại lục hoàn chỉnh hệ thống tu luyện rốt vào tiến vào trong đầu của hắn huyền hoang đại lục hệ thống tu luyện bên trong tầng thứ nhất lần tôi khí cảnh luyện thể lực Tầng thứ 2 thuế phàm cảnh, chân võ khí bên ngoài, tầng thứ 3 lần xúc võ cảnh, cái này đại cảnh giới bên trong lại phân võ linh, ngưng tụ linh khải, võ tướng, ngắn ngủi ngưng lại hư không, võ vương, bay trên trời. Xúc võ cảnh bên trên vì là tầng thứ 4, nhập thánh cảnh. Cái này đại cảnh giới bên trong lại chia làm bàn thánh, thánh giả, thánh hoàng ba cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều là chín sao. Mà ở này nhập thánh cảnh bên trên, chính là cuối cùng một tầng cảnh giới, phong thần cảnh. Phong thần cảnh Lại có thể phân chia tỉ mỉ thần tôn, thần quân, thần đế ba cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đồng dạng là 9 sao. Vào phong thần cảnh, liền có thể nắm giữ linh vực lực lượng đương nhiên, phóng tầm mắt toàn bộ huyền hoang đại lục, phong thần cảnh cường giả đều là ít ỏi. Hiện nay đại lục, ở bề ngoài mạnh nhất tồn tại chính là 7 đại thần tôn, phân biệt khống chế huyền hoang đại lục mạnh nhất 7 cái thế lực. Cho tới thần quân, thần đế, hai cái này cảnh giới đều chỉ là tồn tại với sách cổ ghi chép bên trong. Thông qua hệ thống khen thưởng tu vi trong chất, Nô Vương hiện tại chính là phong thần cảnh thần tôn ba sao tu vi. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc sức mạnh, Nô Vương đối với này Huyền hoang Đại Lục Vũ Lực hệ thống giá trị càng thêm sáng tỏ. Hay là yếu hơn Giả Thiên Hoàn Mỹ thế giới, nhưng tuyệt đối cao hơn Đấu Khí Đại Lục, bởi vì thực lực bây giờ của hắn đã đại khái tương đương với một tên sơ kỳ đấu đế. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần mà đến. "Tiểu Sư thúc, là ngươi trở về rồi sao?" Rất nhanh, một cái váy tím thiếu nữ bước nhanh chạy vào trong đại điện, người chưa tới, âm thanh tới trước. Tiểu sư thúc, đúng là ngươi. Ngươi có thể coi là trở về. Huyền chiến cũng đã bắt đầu rồi. Mộ tuyết nhi trực tiếp nhào vào ngô phương trong lòng. Tiểu sư thúc, ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ rời đi thời gian dài như vậy, sẽ sớm cùng ta nói một chút mà. Hưng phấn kích động qua đi, mộ tuyết nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm lên. Ha ha, sư thúc bảo đảm đây thật sự là một lần cuối cùng. Ngô Phương vội vã ho khan, nghe được Mộ Tuyết Nhi nói Huyền Chiến bắt đầu, hắn liền biết này Huyền Hoang Đại Lục lại qua một tháng. Tiểu sư thúc, ngài nhanh đi tham gia Huyền Đánh đi. Sư phụ hắn đều sớm thay người đi tới. Mộ Tuyết Nhi như là nghĩ đến chuyện quan trọng, vội vã mở miệng nói. Ký chủ một phút bên trong đi tới Hồng Mông Tây Du vị diện, vượt qua thời gian hạn chế, hệ thống đem cưỡng chế trục xuất ký chủ. Ngay ở Ngô Phương chuẩn bị bắt chuyện Mộ Tuyết Nhi đi tới Huyền Chiến thi đấu địa điểm thời điểm, hệ thống âm ở trong đầu vang lên. Ngô Phương vẻ mặt trực tiếp ngần ra, gì vãng đều là sẽ an bài trước một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đi tới cái kế tiếp vị diện. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp để hắn đi tới cái kế tiếp vị diện. Vẫn là hồng ngông Tây Du vị diện. Tiểu sư Thúc, còn lo lắng làm gì đây? Mộ Tuyết Nhi kéo lôi Ngô Phương cánh tay, đi a. Cái kia, Tuyết Nhi à, kỳ thực sư Thúc lần này hành trình còn chưa kết thúc, chính là quá mức nhớ ngươi, vì lẽ đó về tới thăm ngươi một chút, bây giờ cũng xem qua ngươi là nên về rồi. Nộ Phương vuốt ruột mộ Tuyết Nhi trên trán tóc đen, cho tới cái này huyền chiến sao? Nếu là tiểu sư thúc lúc trở lại còn theo kịp liền thăm ra, không đổi kịp liền coi như. Tác giả Quân có lời. Thân mộ chiến thiên kết thúc. Ngày mai bắt đầu tiến vào Hồng Mông Tây Du phần. Trư Quân không muốn đem Hồng Mông Tây Du xem là Tây Du ký đến xem, tuy rằng nhân vật có trùng điệp, nhưng có thể cùng các ngươi xem kịch truyền hình Tây Du ký không giống nhau. Viết đại cương thời điểm, kỳ thực đối với Hồng Mông Tây Du phần Tiêu tốn thời gian nhiều nhất, lật tung rồi các loại thần thoại giả sử. Cũng hy vọng, có thể thông qua đón lấy văn chương, vì là chư quân hiện ra một cái không giống nhau Tây Du thế giới. Đương nhiên, nô phương vẫn là cái kia nô phương, nguyên tắc dịch nguyên vị. Sớm tiết lộ nội dung, cái này văn chương, trái ác quỷ cung cấp không cũng chỉ có tôn hầu tử nhà. 4. chương 605, Hồng ngông Tây Du, trọng lực trái cây. Một trận giao động khuyên đi mộ tuyết như sau, nô phương thần nghiệm hơi động, mở ra hệ thống bảng Ký chủ, ngộ phương, cung cấp chư thiên thứ sáu trạm, đứng hồng ngông tây du thế giới. Khế đức người, tôn ngộ không, đường tam tạm, chư Bát giới, sa tàng, bạch Long mã. Trái ác quỷ, may mắn đĩa quay tùy cơ, khế đức ký kết phía sau một người, mới có thể lần thứ hai chuyển động. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, tùy cơ tu vi, tùy cơ khế đức trái cây. Sau khi ban đánh giá, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Hát hóa đánh dấu nhiệm vụ mở ra, ký chủ ở Hồng Mông Tây Du thành lập Nô môn, môn phái độ danh vọng đạt 80. Vì là trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chi luân sẽ căn cứ ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, do đó chuyển động đến cái kế tiếp thời gian tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục có một lần về xệ rổ đặc quyền. Đúng như dự đoán, hệ thống bảng vị diện rào cản nhiều Hồng Mông Tây Du vị diện này một cột, khiến Ngô Phương hơi kinh ngạc chính là lần này không giống với 5 lần trước. Khế ước người dĩ nhiên đạt đến 5 người, vừa vặn là cái kia lấy kinh 5 người tổ. Có điều này khế ước trái cây chỉ có thể trước tiên chuyển động một lần, không thể đồng thời chuyển động 5 lần, chỉ có ký kết người số một sau, mới có thể chuyển động lần sau. Hơn nữa, gần như cùng lúc đó, cái kia vẫn kích thích ngô phương tiếng lòng hát hóa đánh dấu nhiệm vụ cũng rốt cuộc khởi động. Dĩ nhiên là để hắn ở hồng mông Tây Du vị diện sáng lập nô môn, độ danh vọng còn muốn đạt đến 80 trong quá trình này, thời gian chi luân sẽ làm phụ trợ. Theo thời gian tiết điểm chuyển động, đặc biệt là cái kia về sệ dô đặc quyền, mặc kệ hắn ở Hồng Mông Tây Du qua đi bao nhiêu năm tháng, làm hắn một lần nữa trở về huyền hoang đại lục thời điểm, đều là lúc rời đi thời gian như vậy điểm. Nói như vậy, vẫn có thể đổi tới huyền chiến. Nô Phương trong miệng nhỉ non một tiếng. Cũng không biết này rồi khỉ có hay không từ tảng đá đi ra đây. Vừa nghĩ tới tề thiên đại thánh tôn ngộ không tức sắp trở thành khế ước người, Nô Phương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong, thoáng hoạt động một chút gân cốt sau mở ra bảng dưới góc phải may mắn đĩa quay, keng, may mắn đĩa quay khởi động bên trong, nương theo máy móc cơm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh chóng biến ảo lên, khế nước trái cây, trọng lực trái cây, đĩa quay đình chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn đất trái cây màu xám, trọng lực trái cây, Nộ phương thưởng thức trong tay trái cây màu trắng, trên mặt hiện lên một chút ngờ vực vẻ, ở hải tặc vị diện bên trong, người mù đại tướng thì có một thanh trọng lực đao. Còn này trọng lực trái cây có phải cùng năng lực tương tự hay không, cũng chỉ có chờ nắm giữ trái cây lực lượng sau mới hiểu được. Đem trọng lực trái cây bỏ vào bao vây sau, nô phương ngón tay di động đến hệ thống bảng lên. Vây sau, cơ lạc cung cấp chư thiên thứ 6 chạm, đứng, trước màu vàng nút bỏ ấm. Đen kịt khe hở hiện lên, to lớn sức hút đem nô phương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. Cũng đúng vào lúc này, nô phương trong đầu rót vào lượng lớn tin tức lưu, đó là liên quan với hồng mông Tây Du thế giới 4. Vũ trụ sinh ra ban đầu, có một tiên thiên hôn nguyên trì nguyên linh, linh khiếu sơ khai, dần có thần trí. Này nguyên linh trong lúc vô tình ở Tây Côn luôn được vũ trụ ban đầu tạo hóa thần khí, trải qua không biết trăm ngàn đời tu hành, nguyên linh công đức viên mãn, đạo pháp đến thành. Ở dài lâu khó nén được hỗn độn vũ trụ bên trong, sáng lập nguyên linh trở thành vũ trụ duy nhất một cái tỉnh táo người, chịu đựng khó có thể tưởng tượng cô độc cô quạnh Cho đến sau đó, khó hơn nữa chịu đựng loại này cô tịch. Sáng lập nguyên linh lợi dụng tạo hóa thần khí lên vô thượng linh lực, tìm kiếm huấn độn vũ trụ, lại tìm đến rồi bốn cái hình tướng mạo khác nhau, linh khiếu sơ khai sinh linh. Sau đó, sáng lập nguyên linh phân biệt truyền thụ cho bốn cái sinh linh bé nhỏ một môn tu hành pháp môn: Lão đại hồng quân, tu huyền thanh khí; Lão nhị hôn côn, tu huyền linh khí; Lão tam nữ hòa, tu huyền không khí; Lão tứ lục áp, tu huyền minh khí. Hợp chi tất vì là thanh linh không minh. Người đời sau phân biệt tôn vì là hồng quân lão tổ, hôn quân tổ sư nữ hoa nương nương cùng với lục giáp đạo quân lại đến lúc sau hồng quân lão tổ lại thu có ba đại đệ tử chia ra làm đạo đức thiên tôn bản cổ thông thiên giáo chủ đại đệ tử đạo đức thiên tôn nhất khí hoa tam thanh từ nguyên thần chân thân bên trong phân biệt tu ra thái huyền thanh khí ngọc huyền thanh khí cùng thượng huyền thanh khí ba loại cảnh giới khác nhau càng sáng chế một môn phái tên cứ gọi đạo giáo một vị khác xưng là thái thượng lão quân nhị đệ tử bản cổ cảm thấy thiên địa một mảnh hỗn độn mơ hồ khó phân rất khó chịu Tiện tay chính là một bữa, liền như vậy mở ra một cái mới thiên địa, hắn cũng sáng lập ra một cái giáo phái, tên cứ gọi xỉn giáo, hậu thế phàm nhân cảm giác khai thiên tích địa công lao, lại tôn vì là nguyên thủy thiên tôn. Tam đệ tử thông thiên, sáng lập ra giáo phái, tên gọi tiện giáo, hậu nhân đều tôn vì là linh bảo thiên tôn, cũng có người tôn vì là thông thiên giáo chủ. Hôn côn tổ sư, tu huyền linh khí đệ tử vô số, cái gì mãng lưu gián thú, giao bằng sư khỉ, các loại sinh linh ai đến cũng không cự tuyệt. Đắc ý nhất hai đại đệ tử, đại đệ tử tên gọi tiếp dẫn đạo nhân, nhị đệ tử tên gọi chuẩn đề đạo nhân, quả thực cũng là tiền tâm phi phạm, đạo hành công phu thâm hậu. Đại đệ tử tiếp dẫn đạo nhân, lại bị thế nhân tôn làm thích ca mâu ni tôn giả, sáng lập ra một môn phái, tên cứ gọi Phật giáo, cũng là như Lai Phật tổ. Nhị đệ tử chuẩn đề đạo nhân, bị thế nhân tôn làm bồ đề tổ sư, ở vào một góc truyền thụ thế nhân đạo pháp. Nữ hoa nương nương, tu huyền không khí xưa nay chính là đầu người mình rắn răng dấp. Tính cách quái gở, nhưng cũng lòng dạ quảng đại, thường có trách trời thương người chi hoài bao ở tại sư điệt bản của một búa tạc ra một cái thiên địa sau, thương vũ trụ tạo hóa thương sinh vạn vật tâm ý, ngắt vô số nam nữ tượng đất, để bọn họ đều sống lại. Lục áp đạo quân, tu huyền minh khí ly hỏa chi tinh, bay ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong không quy thiên đình quản, không vào trong địa phủ. Rót vào tiến vào ngô phương trong đầu tin tức lưu, ngoại trừ liên tiếp liên quan với hồng mông tây du vĩ mô giới thiệu ở ngoài cũng có hệ thống tu luyện giới thiệu Ngưng thần cảnh có thể hấp thu linh khí chuyển đổi vì là linh lực rèn luyện thân thể nạp thần cảnh có thể thông qua linh lực đem phủ văn bên ngoài linh lực linh lực không giới hạn nữa ở trong cơ thể luyện thần cảnh có thể tự do bên ngoài linh lực bắt đầu từ nơi này thuật pháp trở thành khả năng hóa thần cảnh linh lực chuyển thành thần lực thực lực tăng cường mạnh cũng có thể thông qua phép thuật thay đổi hình tướng mạo. lại sau này chính là cái kia tán tiên kim tiên thái ất tán tiên Thái ớt Kim Tiên, Đại La Táng Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Hôn Nguyên Đại Tiên, Thiên Tiên, Đế Tiên cùng với cái kia không biết đúng hay không tồn tại hôn Độ tiên. Căn cứ hệ thống đưa cho tin tức, này sáng thế nguyên linh chính là Đế Tiên. 4. Hồng Nông Tây Du Vị Diện Tự bàn cổ khai thiên tích địa sau khi, phía thế giới này bị chia làm tứ đại bộ châu, phân biệt gọi làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu có cái ngạo Lai Quốc, ở ngạo Lai Quốc trên biển có một tòa hoa quả sơn. Hoa quả sơn là dãy núi chi tổ, nguy nga điệu đứng vững ở trên biển rộng, quái thạch nằm dày đặc, khí thế đoạt người trên núi trải rộng kỳ hoa dị thảo, chim quý hiếm tàu thú, màu xanh biết rặn rào, bốn mùa thường ao, xanh, là một cái hiếm có bảo địa. Chương 606, Tôn Hầu tự xuất thế. Các ngươi mau tới đây xem. Này khối tảng đá dĩ nhiên đang phát sáng. Ta trời, này tảng đá lẽ nào là muốn thành tinh à? Này khối tảng đá a, lai lịch có thể lớn. Theo ông nội ta ra ra ra ra nói, vào niên đại đó bên trong, này khối tảng đá nhiều lần đã xảy ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hoa quả sơn trên đỉnh ngọn núi, một đám phun ra tiếng người hầu tử vây đi tới một khối núi đá, từng cái từng cái chừng lớn quan sát mang theo kinh ngạc, trong miệng nghị luận sôi nổi. Ngoại trừ hầu tử ở ngoài, vây quanh ở khối này núi đá cái khác còn có một chút cái khác núi giã thú loài chim, như là con nhím, bạch thỏ, chim sẻ, hiệu rừng các loại. Khối này núi đá 3 trượng 6 thức cao năm tức, 3 trượng 4 thức rộng, mặt trên có 9 khiếu 8 lỗ, xung quanh không có cao to cây cối, chỉ có một ít linh chi cùng hoa lan sinh ở phía dưới tầng đá. Giờ khắc này, khối này núi đá chính phong thích tia sáng yêu dị, loàng thoáng có thể nghe được nhỏ bé tiếng rung âm thanh. Các người đám này thú nhỏ đều cho bản vương tránh ra. Ngay ở một đám núi giã thú vây quanh núi đá thảo luận không ngất thời điểm, một đạo to rõ tiếng vang tự sườn núi nơi chuyển đến. Tiếp theo, xèo một tiếng. Cầu vòng sẽ qua, chỉ thấy một con thân thể như mắng ưu mọc ra đầu sư tử, cả người nằm dày đặc vảy màu xanh, gần đẳm, cao tới, mười mấy mét hung thú xuất hiện ở núi đá phía trên. Sương như vương. Con thú giữ này xuất hiện, một đám núi giã thú trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Xèo, xèo. Nhưng mà, mấy hơi thở, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, núi đá phía trên lại nhiều hai bóng người đợi đến một đám núi giã thú thấy rõ hai đạo thân ảnh kia dáng dấp thời điểm từng cái từng cái không không phải run lẩy bẩy nằm dạp ở trên mặt đất cùng xương như vương như thế này mới tới hai bóng người cũng là này hoa quả sơn bên trong bá chủ có hiển hách không danh như cái kia ngân mô vương hình tướng mạo như giết nhưng là mọc ra một đôi cánh bạc dài đến 5 mét có tới cánh tay thô to như vậy toàn thân long lánh như bạch ngân đúc như cái kia lam diệc vương hình tướng mạo như chim sẻ hình thể nhưng là lớn hơn mấy lần Toàn thân bị ngọn lửa bao vây, cánh gỗ, quần quần hỏa diễm bị bỏng hư không. Giờ khắc này, chính là như thế ba cái mạnh mẽ hoa quả sơn bá chủ, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở cái kia phong thích yêu dị ánh sáng trên núi đá, từng cái từng cái trong con ngươi tràn đầy hương phấn cùng chờ mong. Hai người các ngươi ra hỏa không khỏi cũng quá tham lam, đây chính là bản vương trưởng quản đỉnh núi. Các ngươi tới đây là ý gì? Sư Nhu vương mắt lạnh đảo qua Ngân Mô vương, Lam Dật vương, hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo bất mãn. Sương Như Vinh, đừng nóng giận. Chúng ta này không cũng là nhìn thấy ngươi này đỉnh núi có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện à? Lam Dực Vương mở miệng, phát sinh một đạo treo tức tiếng cười, đánh giám. Các ngươi khẳng định là ở đánh ta tiên bảo chú ý. Sương Nhu Vương vẻ mặt càng bất mãn. Này khi nào liền thành ngươi tiên bảo. Nó tuy ở ngươi đỉnh núi, nhưng cũng là tập toàn bộ hoa quả sơn linh khí mà thành. Mặc dù là tiên bảo vậy cũng có ta một phần. Ngân Ngô Vương không giống Lam Dực Vương như vậy làm bộ làm tịch trực tiếp liền điểm danh ý đồ đến, này tiên bảo về ai, bằng bản lãnh của mình. ầm ầm ầm, ngân ngô vương vừa dứt lời, núi đá kịch liệt lay động lên, cái kia tia sáng yêu dị cũng càng ngày càng chói mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng lập tức trở nên tối tăm, thành đám mây đen cuồn cuộn mà ra, từng đạo từng đạo sấm sét trực tiếp đánh xuống dài nhỏ chớp giật ở núi đá bốn phía lượn lờ, trong chốc lát, núi đá xung quanh liền tràn ngập nổi lên mông lung khí. dị tượng hiện ra, này trong tảng đá cất giấu nhất định là tiên bảo. đi ra. Tiên bảo đây là muốn xuất thế. Sư Nhu Vương, Ngân Ngô Vương, Lam Dực Vương Tam Đại Hoa quả sơn bá chủ trong mắt mang theo nóng dực, đồng thời từng cái từng cái khí tức kéo lên, lẫn nhau để phòng. Bọn họ ba cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị, một khi tảng đá nứt ra, tiên bảo xuất thế, bọn họ sẽ phân đấu quên mình ngay lập tức ra tay tranh cướp tiên bảo. Ở Tam Đại bá chủ lo lắng chờ đợi, khối này núi đã dần dần trở nên trong suốt, trong đó chất chứa tiên bảo cũng hiển lộ ở một đám núi giã thú trong tầm mắt. Này chuyện này làm sao sẽ là một con khỉ con. Không nên là tiên bảo ạ Sương Như Vương, Ngân Ngô Vương, Lam Dực Vương ngơ ngác nhìn trở nên trong suốt núi đá, về sau lẫn nhau nhìn nhau. Vẻ mặt có chút ngậu. Hiển nhiên, bọn họ bất luận làm sao cũng không ngờ tới núi đá này bên trong dựng rục ra đến dĩ nhiên sẽ là một con khỉ con. Không chỉ là tam đại bá chủ, một đám núi giá thú, đặc biệt là cái nhóm này làm đồng loại núi hầu tử, từng cái từng cái càng là nhết to miệng cầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc nương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia núi đá chính giữa, cuộn mình một con đầy người lông vàng hầu tử. Sắc thực nói, này hầu tử chính không người thân thể căng thẳng, xem dáng dấp như là ở tụ lực, chờ đợi cái gì. Và ảnh. lại qua vài giây, một tiếng lôi đỉnh hạ xuống, trực tiếp quanh kích ở trên núi đá nương theo một tiếng vang thật lớn, núi đá nổ nát, trên không mưa ánh sáng bay lượn, thần hà đầy trời. Đi ra, ta đi ra. Thạch hầu bay ra, trong miệng mang theo hưng phấn tiếng kêu gạo. Tựa hồ hắn từ lâu nắm giữ linh trí, một mực chờ đợi đợi xuất thế ngày đó. Coi như hắn không phải tiên bảo, cũng tuyệt đối không phải tầm thường hầu tử, an ngược lại sẽ không có chỗ hỏng. Sương Nhu Vương, Ngân Ngô Vương, Lam Dực Vương tam đại bá chủ nhìn vừa xuất thế thạch hầu, như là bay lên ý tưởng giống nhau, liếm liếm đầu lưỡi, từng cái từng cái ánh mắt tham lam hình ảnh ngắt quáng ở thạch hầu trên người. Ba người các ngươi muốn làm gì? Nhìn cái kia nhanh chóng lướt tới ba đạo cầu vồng, lại đối đầu bọn họ xâm lược ánh mắt. Thạch hầu không tên thân thể run lên, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, gấp vội vàng xoay người hướng về phương xa chạy đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại sao so với được với tam đại yêu thú đây? Vẹn vẹn trong trước mắt, Sương Ngưu Vương, Ngân Mô Vương, Lam Dực Vương liền phân biệt lấy phương hướng khác nhau đem thạch hầu vây vào giữa. Ba chúng ta cũng đừng cãi, này hầu tử nhìn qua thịt cũng không ít, mọi người liền phân ăn đi. Sương Ngưu Vương đề nghị, Ngân Mô Vương, Lam Dực Vương nhìn nhau, về sau tán thành gật gật đầu. Ngay vậy. Thạch Hầu dùng mình một cái, thân thể không ngừng hướng lùi về sau, vô cùng e dè nhìn Tam đại bá chủ. Xem ra ngươi này bát hầu mới từ trong tảng đá đụng tới a. Ngay ở Thạch Hầu vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Sư Như Vương, Ngân Lô Vương, Lam Dực Vương thời điểm, một đạo bí mật mang theo ý cười mịt mờ âm thanh tự trong không khí đồng bình ra. Ai đang nói chuyện? Đột nhiên xuất hiện âm thanh nhất thời để Tam đại hung thú cảnh giác lên, từng cái từng cái nhìn xung quanh, tựa hồ tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Tiểu tử Này bát hầu có thể không phải các ngươi có thể ăn, đều rời đi thôi lúc này, thạch hầu phía trên hư không gợn sóng tạo nên, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện lên, lỗ thủng bên trong một bóng người từ bên trong thành thơi thành thơi đi ra. Ngươi là nhân loại. Ngươi dám đặt chân địa bàn của chúng ta. Thấy rõ ngô phương dáng vẻ, xương như vương, ngân ngô vương, lam dực vương tam đại bá chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, tiện đà chỉ thấy ba người bọn hắn trên người đồng thời sáng lên màu sắc khác nhau ánh sáng. Gào. Tam Đại Yêu Thú giết gào, há mồm chính là một đạo tụ tập khổng lồ linh lực phép thuật dâng trào ra. Chương 607, ban tên cho Tôn Ngộ Không. Về ảnh, mắt thấy Tam Đại Yêu Thú đánh ra phép thuật công kích liền muốn rơi vào ngộ phương trên người thời điểm, chỉ thấy Ngô phương tay háo bảo vung lên, dễ như ăn cháo liền đem này ba đạo pháp thuật phá hủy. Tiếp đó, Tam Đại Yêu Thú như bị búa tạ mạnh mẽ đập trúng, dường như đạn pháo giống như từng người hướng về phương hướng khác nhau hoành tạp mà đi. 3 tiếng nổ trên đất thêm ra ba cái đường kính đạt 10 mét hồ sâu, đầy trời cho bụi vung lên, phân biệt truyền ra xương lưu vương, ngân ngô vương, lam dực vương thê thảm thống khổ tiếng kêu gen. xương lưu vương bọn họ dĩ nhiên thất bại, người thật là khủng bố loại, lẽ nào hắn là tiên nhân à? một đám núi giã thú thân thể bỗng nhiên run lên, trộn mắt liếc ngô phương sau, lại hướng về sau lùi lại lùi, trên mặt mang theo một chút hoàng sợ, nhìn xa xa mặt đất thêm ra ba cái hồ lớn, thạch hầu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Về sau một mặt sùng bái nhìn nộ phương, đà tạ tiên nhân. bát hầu ngươi cũng biết nếu là vừa bản tọa không ra tay, sẽ là hạ kết quả sao. nô phương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong, cười nhìn thạch hầu Nên bị bọn họ cho ăn thạch hầu sắc mặt có chút khó coi, mang theo một chút bất đắc dĩ. Ở trên thế giới này, cá lớn nuốt cá bé là cơ bản chuẩn tắc bản tọa lần này tuy rằng cứu ngươi, nhưng ngày sau, gặp phải đồng dạng tình hình, ngươi lại nên làm thế nào cho phải. nô phương hai tay chắp sau lưng mắt nhìn thời điểm, một bộ thần bí khó lường cao nhân dáng dấp, thạch hầu ngẩn người, con ngươi chuyển động, về sau phủ phủ một tiếng quỳ dạp xuống nô phương trước mặt, tiên nhân, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ, chuyển cho ta tiên thuật. nhìn trước người quỳ xuống thạch hầu, nô phương trong ánh mắt toát ra khen ngợi vẻ, liền này ngộ tính thật không phải nắp, chẳng trách có thể đọc hiểu bồ đề lao tổ ba bàn tay y tứ. bản tọa du lịch trên đường đi qua nơi đây, phát hiện cùng ngươi này bắt hầu hữu duyên, nếu ngươi nguyện vào bản tọa muôn hạ. Cái kêu bản tọa hôm nay liền thu ngươi làm đồ đệ. Nô phương tay háo bảo vung lên nâng lên thạch hầu, lại nói: Ngươi mới từ trong đá nhảy ra, còn vô danh. Sư phụ liền vì ngươi lấy lên một tên. Đồ nhi bái kiến sư phụ, khẩn cầu sư phụ ban tên cho. Thạch hầu một mặt vẻ mừng rỡ, kích động lại hướng nô phương cúc túi đầu. Sư phụ thấy dung mạo ngươi như cái thực lòng quả khỉ, này hồ chữa đi tới cái thu bên, chính là cái cổ nguyệt, cổ giả lão giả, nguyệt giả âm giả, lao âm không thể dưỡng dủ. Dạy ngươi họ tôn ngược lại tốt tôn chữ đi tới thú bên, chính là vóc dáng hệ, tử giả nhi năm giả hệ giả anh tới giã, chính hợp trẻ con gốc dễ luận, liền họ tôn làm sao. nô phương tay nâng cảm, giả vờ vẻ suy tư, dòng họ có, còn tên này mà, nộ tức ta tâm, lòng này là thanh tịnh bản tính, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, nộ đến ta tâm vốn là thanh tịnh, mới có thể biết người chi làm người ý nghĩa không quên đầu tâm, mới được trước sau, liền cứ gọi tôn ngộ không đi. Tôn Ngộ Không, danh tự này em hay, đà tạ sư phụ. Đỗ Nhi sau đó liền gọi Tôn Ngộ Không. Thạch Hầu vô cùng phấn khởi, nhảy nhảy nhót nhót lật lên té ngã. Đỗ Nhi, ngươi vừa đã vào vì sư môn giới, sư phụ đương nhiên phải tặng ngươi chuyển thừa Ngô Phương hướng về Thạch Hầu vây vây tay. Truyền thừa. Đó là tiên thuật à. Thạch Hầu ngồi sồm ở Ngô Phương trước người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Ngô Phương cười cợt, tay phải một chiêu trên lòng bàn tay mới xuất hiện một cái kim bắt cùng một cái vân tay trái cây đồ nhi nhỏ một giọt máu tiến vào bát cũng đem trái cây kia ăn vâng sư phụ tôn hầu tử không do dự cắn phá ngón trỏ chính là nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát về sau tiếp nhận trọng lực trái cây miệng lớn nhai nghiền ngẫm ở nhai nghiền ngẫm trọng lực trái cây trong quá trình nô vương rõ ràng chú ý tới tôn hầu tử cái kia chăm chú nhăn lại lông mày trái ác quỷ mùi vị a đến tột cùng làm sao nô vương tự lẩm bẩm Rất nhanh, Tôn Hầu Tử liền nghe lời đem trọng lực trái cây ăn hết tất cả. Cũng đúng vào lúc này, liên tiếp máy móc gầm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Khế ước người Tôn Ngộ Không, ký kết thành công, ký chủ có thể lần thứ hai chuyển động trái ác quỷ vòng xoay. Thứ sáu chạm, đứng, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 1 phần 5. Ký chủ thu được trọng lực trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 70%, này năng lực chỉ ở Hồng Mông Tây Du thế giới vị diện hữu hiệu. Sau khi bán nhiệm vụ mở ra hoàn thành hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ đồng thời. Trợ khế ước người tu vi đạt đến thái Ất tán tiên, thời gian hạn chế, không, độ hài lòng, do hệ thống đánh giá đưa ra, sau khi bán khen thưởng đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục sau phân phát. Một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào ngô phương đầu góc. Đồng thời, thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều đang điên cuồng tăng gấp đội thức cường hóa, trong máu thịt nung nấu tiến vào từng cái từng cái quỷ dị huyền ảo phu Này cố tăng lên dữ dội sau sức mạnh, thậm chí đã vượt xa ở Hoàn Mỹ thế giới vị diện có sức mạnh. Ở Hoàn Mỹ thế giới vị diện thời điểm, hắn quả chấn động ở hệ thống tiến hóa sau, khai phá trình độ đạt đến 50%, luận chiến lược, tương đương với Giả Thiên bên trong Tam chuyển chuẩn đế. Mà bây giờ, hắn trọng lực trái cây khai phá trình độ đạt đến 70%, cảm thụ trong cơ thể dâng trào thần lực, hắn có lòng tin cùng Giả Thiên bên trong không thiếu sót đại đế một trận chiến. Nếu là lấy Hoàn Mỹ thế giới bên trong sức chiến đấu đến cân nhắc Đại khái sen vào trí tôn đỉnh cao cùng chân tiên sơ kỳ trong lúc đó. Sư phụ, đồ nhi ăn ngài cho trái cây, thật giống khống chế một luồng thần kỳ năng lượng tôn hầu tử hoạt động một chút gân cốt, trận to quan sát hưng phấn nhìn Ngô phương, về sau một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Liên tiếp hai cái té ngã nhảy ra, tôn hầu tử đi tới một khối to lớn núi đá trước, khối này núi đá so với hắn đụng tới khối này núi đá phải lớn hơn mấy chục lần, gần đảm, cao tới, 8 mét, dài đến 10 mét. A Tôn Hầu Tử hai tay đặt ở to lớn trên núi đá, chỉ nghe hắn quát to một tiếng, tiện đà hai tay sáng lên nóng ánh bạch quang. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, cái kia như phòng ốc to lớn núi đá liền ở Tôn Hầu Tử trong tay nhấc lên, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ còn không dùng sức thế nào. Này đây chính là cái kia tiên nhân truyền thừa à? Cái kia đến tột cùng là quả gì? Dĩ nhiên lập tức liền để này Thạch Hầu có kinh khủng như vậy khí lực. Một đám núi dã thú ngơ ngác nhìn về phía trước một màn. Từng cái từng cái đầy mặt kinh ngạc vẻ, trong ánh mắt bí mật mang theo nồng đậm ước ao lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, cũng càng sùng bái mang theo kính ý. Sư phụ, đồ nhi năng lực này tựa hồ có thể thay đổi chúng nó trọng lượng tôn hầu tử lại tìm mấy khối càng to lớn núi đá thử nghiệm một phen sau. Hoan hô nhảy nhót nói rằng, ngươi vừa ăn cái kia gọi là trọng lực trái cây, còn ngươi có thể đi tới trình độ nào, liền xem ngươi có thể đem khai phá đến mức độ nào. Ngô phương cười nhìn tôn ngộ không, rứt tiếng. Chỉ thấy giơ tay hướng về bầu trời chỉ tay, nhất thời một trận tiếng nổ vang, hư không dặn nước, ngày đó khung đều giống như là muốn rơi rơi xuống có điều cũng may ngô phương đúng lúc thu tay lại, đáng sợ kia một màn mới không có phát sinh. Nhưng dù cho như thế, một đám núi giã thú cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, run lẩy bẩy Cho tới cái kia từ trong hố mới vừa bỏ ra tam đại hung thú, nhìn nhau một chút sau, ngay lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Chương 608, Nô Môn thành lập. Nghĩ đến lúc trước hệ thống âm. Nô phương thần nghiệm hơi động. Đúng như dự đoán, hệ thống bảng dưới góc phải may mắn đĩa quay lần thứ hai có thể chuyển động. Ken. May mắn đĩa quay khởi động bên trong. Nương theo máy móc cơm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên. Khế ước trái cây, sàn sạt trái cây. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn trái cây màu vàng nóng. Sàn sạt trái cây. Nô phương thưởng thức trái cây màu vàng nóng, trên mặt hiện lên một chút cân nhắc vẻ. Đây là vua hải tặc vị diện bên trong thất vũ hải một trong dầu cô đã trái cây năng lực. Căn cứ hệ thống biểu hiện tên, cái này trái cây dĩ nhiên là thuộc về trừ bắt giới. Sư phụ, này lại là. Tôn hầu tử chỉ chỉ sàn sạt trái cây, có chút nghi hoặc nhìn ngô phương. Đây là để cho ngươi sư đệ ngô phương thu hồi sàn sạt trái cây. Sư đệ, tôn hầu tử trên mặt nghi hoặc càng sâu. Không bao lâu nữa ngươi liền có thể nhìn thấy ngô phương cười nói. Hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ, ký chủ vì là ngô môn tuyên chỉ. Lúc này, hệ thống âm lại đang ngô phương trong đầu vang lên. Nghe tiếng, ngô phương thoáng ngẩn người, tiện đà thả ra thần thức. Hào hào hào. Rất nhanh, ngô phương mang theo tôn hầu tử liền tới đến một cái thác nước trước. Chỉ thấy thác nước bay lưu thẳng dưới, bọt nước tung tóe âm thanh như sét đánh, màu trắng bọt nước treo ở trước mắt, lại như một cái bức rèm che Một đám trong núi hầu tử rất xa trốn ở một bên, đi theo ngô phương phía sau, trên mặt mang theo hiếu kỷ. Sư phụ, ngài làm ớn. Tôn nộ không trên mặt mang theo mê man. Nô phương tay áo bảo vung lên, chỉ thấy cái kia chạy xiết thác nước phân lưu, hướng về hai bên mà đi. Dĩ nhiên có cái sơn động. Xa xa khỉ hoang kinh ngạc thốt lên, bọn họ sinh sống nhiều năm như vậy đều còn không biết thác nước phía sau dĩ nhiên cất giấu như thế một hàng núi. Sơn động hai bên trên vách đá phân biệt điêu khắc một hàng dựng đứng chữ, hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động tiên. liền nơi này đi. Nô phương chỉ vung lên. Sơn động ngay phía trên nhất thời nhiều hai cái len ken mạnh mẽ chữ lớn Nô môn Hắc Hoa đánh dấu nhiệm vụ ký chủ tuyên chỉ thành công thu được hồng ngông tiên kinh cuốn lấy này cuốn làm Nô môn đệ tử tu tập căn cơ phương pháp nhìn ký chủ sớm ngày tăng lên Nô môn danh vọng trở thành hồng ngông Tây Du đệ nhất thế giới đại giáo phái theo hệ thống âm ở trong đầu vang lên Nô Phương trong tay nhiều một quyển dạy đặc ra thu sách vợ lật xem sách vợ có thể thấy được nhiều loại phép thuật tu tập pháp môn có cấp thấp lương thần. Nạp thần phương pháp tu luyện, cũng có như 72 biến, cân đầu vân bực này cấp cao phép thuật. Ngô Môn Nhìn hai cái vàng rực rỡ chữ lớn, tôn hầu tử hiếu kỳ nhìn Ngô Phương, thăm dò tính nói, Sư phụ, sau đó chúng ta liền ở tại nơi này trong động đầu sao. Còn có này Ngô Môn lại là Sư phụ thành lập giáo phái liền vì là Ngô Môn, mà ngươi nhưng là này Ngô Môn Đại Sư Minh, cho dù ngày đó Sư phụ không ở, ngươi cũng phải gánh vắc lên đem Ngô Môn phát dương quang đại nhiệm vụ. Nô Vương vẻ mặt thành thật nhìn tôn ngộ không, đây là sư phụ tổng kết một ít phép thuật tu tập phương pháp, kỳ danh vì là Hồng Mông Tiên Kinh, nắm đi xem xem đi. Dứt lời, Nô Vương cầm trong tay ra thú sách vỡ vứt cho tôn ngộ không. Đỗ Nhi xin nghe sư phụ giáo huấn. Chắc chắn Ngô môn phát dương quan đại. Tôn hầu tử nâng Hồng Mông Tiên Kinh cuốn nhìn quét lên, càng xem càng là hư vấn. Vào sân động, phóng tầm mắt nhìn lại, diện tích cực kỳ rộng rãi ban đá, gầy đá, dương đá các loại nên có chỉ có. Bên trong góc càng là sinh trưởng lá chuốc, một ít kỳ dị đóa hoa thả ra mùi hoa làm người say xưa. Loại bố cục này, lạ như là đã từng có tiên nhân ở nơi này qua như thế. 4. Tiên giới, thiên đỉnh. Mây mù chuyển bên trong, từng tòa từng tòa tráng lệ lầu các lơ lửng ở một phương trên không, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hư ảo. Ngông lung sương mù bên trong, khu vực hạch tâm một phương to lớn chủ điện đứng xứng xứng, từng cây từng cây lớn trụ xứng xứng đứng vững ngưng mắt nhìn lại. Mỗi cái trên cây cột có khắc màu vàng bàn long đồ án, liền như vật còn sống dục già dục dịch, ở trên cây cột xoay quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra ngửa mặt lên trời thét dài bình thường. Đi tới lớn điện phụ cận, sẽ phát hiện kim quang lưu chuyển, tỏa ra một đám vô hình ý thế. Làm người mọc ra một loại hai đầu gối quỳ xuống đất làm lễ kích động. Giờ khắc này, hai vệ cầu vồng nhanh chóng xe qua, tiến vào bên trong cung điện. Chỉ thấy chính giữa chủ điện vị trí đầu não. Một vị không thấy rõ hình dạng nam tử ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân thể bốn phía tiên khí bao vây, không giận tự uy. Ngọc đế, đông thắng thần châu hoa quả sơ lên, có một núi đá nhảy ra một cái thạch hầu, thạch hầu vừa xuất thế liền đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không biết ngọc đế chuẩn bị xử lý như thế nào. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cung kính nhìn vị trí đầu náo lên bóng người kia. Có điều là nữ hoa nương nương bổ thiên một khối đầu thừa đuôi thẻo, trải qua này vạn năm tháng rèn luyện, do đó sinh ra như thế một cái thạch hầu cho tới nó. Không cần chú ý nhiều hơn, mặc nó đi thôi trên long ỉ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, cực kỳ thanh âm bình tĩnh bên trong có chứa kẻ bề trên uy thế. Vâng, Ngọc Đế. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cung kính đắp một tiếng sau, lui ra đại điện. 4. ầm Ẩm ầm. Đông nhiên, hoa quả sơn kịch liệt lay động lên, lại như là phát sinh biển động gây nên động đất giống như. Chỉ chốc lát sau liền thấy đến lượng lớn ra thu tự núi rừng chạy vừa ra, một bộ hoang mang hoảng loạn sợ hãi ráng dấp. Lại như là tao nộ thiên địch như thế. Sương Ngưu Vương, Ngân Mô Vương, Lam Dực Vương, ba người các ngươi đều đi ra cho ta. Trước đây thấy trên núi dị tượng hiện ra, tất nhiên có tiên bảo xuất thế. Đúng hay không bị các ngươi cho ở đi? Long Vương Đại Thọ sắp tới, ta cần lấy này làm quà tặng. Hoa quả sơn ven biển khu vực, một con khổng lồ dao vương mở ra giữ tận miệng máu, trong miệng gào thét, mỗi khi chỗ đi qua đều sẽ tản sát một phương gia thú, mùi máu tanh trần ngập. Ở này đầu cự giao phía sau hàng trăm hàng ngàn lính tôm tướng của cầm lấp lẻ hàn mang binh khí như là đang tìm kiếm cái gì. Giao vương đại nhân, ngài có chỗ không biết, này trong núi quả thật có dị tượng hiện ra, có điều cái kia không phải núi bảo, mà là một cái thạch hầu rất nhanh. xương Như Vương, Ngân Mô Vương, Lam Dực Vương ba con yêu thú liền xuất hiện ở cự giao trước người, thập phần cung kính. Không giống với ba người bọn hắn nạp thần cảnh yêu thú, này cự giao nhưng là được ngày đó đỉnh quan hạt, địa vị tương đương với thiên binh A. Thạch hầu, hắn ở đâu? Cự dao mở miệng. Bị một loài người mang đi, hướng về thác nước phương hướng đi tới Sương Ngưu Vương nói rằng. Các ngươi làm sao bị thương? Cự dao khổng lồ con mắt chuyển động. Là bị nhân loại kia đả thương, hắn rất mạnh Sương Ngưu Vương, Ngân Ngô Vương, Lam Dực Vương vẻ mặt có chút lung túng, đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại khuất đủ. Để bản vương nhìn một cái nhân loại này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Cự dao bay lên trời, bay thẳng đến thác nước bay đi, Sương Ngưu Vương, Ngân Ngô Vương. Lam Dực Vương cùng với một đám lính tôm tướng của theo sát phía sau mới. Đông Hải Long cung giao vương làm sao đến rồi? Tà trời, hắn sẽ không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ giết hết đi. Hắn hình như là chạy cái kia thạch hầu đi. Đi, đi nhìn một cái. Cùng lúc đó, Thủy Liêm động ngoại vi. Tự lớn giao vương đến trước mắt, một đám gia hầu tử liền kinh hoàng chạy đến trước thác nước, phân tán ở trung khối tảng đá phía sau, như là tìm kiếm Ngô Phương che chở. Chương 609, giết hướng về Đông Hải Long cung. Đến rồi, Giao Vương đến rồi. Nhìn rơi vào trước thác nước mới cự giao, một đám khỉ hoang run lẩy bẩy. Cự giao hiển nhiên nhận ra được đám này khỉ hoang tồn tại, nhàn nhạt liếc mắt sau hừ lạnh một tiếng, chính là chấn động đến mức vài con khoảng cách rõ rệt gần khỉ hoang trong miệng đấm máu, mặc dù rõ rệt xa một chút, cũng là sắc mặt trong phút chốc trắng sám. Hư không gợn sóng tạo nên, Nô Vương mang theo Tôn Hầu tử ra thủy liêm động. Đông Hải Long cung. Nhìn Giao Vương cùng sau người lính tôm tướng cua, Nô Vương khẽ miệng ngậm lấy ý cười. Nó chính là cái kia thạch hầu sao. Giao vương không hề trả lời Ngô phương vấn đề, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào tôn ngộ không trên người, đồng thời lên tiếng hỏi dò tam đại yêu thú. Không sai, chính là nó. Chúng ta tận mắt nhìn thấy nó từ cái kia trong tảng đá đụng tới. Sư Ngưu vương trên mặt mang theo vẻ cung kính, không quên chỉ vào Ngô phương, nói, chính là hắn, đã thương ba người chúng ta. Đem bọn họ mang đi. Giao vương hướng về phía sau lính tôn tướng của lên tiếng ra lệnh, tựa hồ cũng lười đến tự mình động thủ. Nhất thời, ở vào hàng trước nhất một nhóm lính tôm tướng cua cầm tinh xảo binh khí đánh về phía Ngô Phương. "Sư phụ." Đồ Nhi luyện tay nghề một chút. Tôn Nộ không hướng về Ngô Phương bái một cái, tiện đà trực tiếp ôm lấy một bên như to bằng gian phòng núi đá, quét ngang huynh tạp hướng về phía vọt tới lính tôm tướng cua. Theo ầm ầm nổ vang, một đám lính tôm tướng cua nhất thời phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, trước hết dâng lên trước một làn sóng, trực tiếp bị này to lớn núi đá đập máu thịt bé bét. Vừa sinh ra thì có như vậy ma lực Quả nhiên không phải tầm thường khỉ hoang, đáng giá nghiên cứu. Bộ hạ chết thảm, Giao Vương trên mặt không chỉ có không có một chút nào tức giận, trái lại đầy dây vẻ mừng dỡ. Nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy nóng rực ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy Giao Vương bay lên trời, giữ tận miệng lớn mở ra, bốn phía linh khí bạo động, hội tụ ở tại trong miệng hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Sì, si. quả cầu ánh sáng dâng trào ra, bóng ánh chói mắt, chói mắt một đám khỉ hoang đều không mở mắt nổi. Người tên tiểu tử này thực lực ở Đông Hải Long Cung tính là gì cấp độ đây? Mắt thấy quả cầu ánh sáng nổ nát núi đá liền muốn đập chúng tôn nộ không thời điểm. Nô phương bình tĩnh hờ hững âm thanh tự trong không khí bồng bình ra. Tiếp theo liền nhìn thấy cái quang cầu kia bị một con đột nhiên xuất hiện gợn sóng bàn tay khổng lồ đập nát. Dưới một sát, này con bàn tay khổng lồ bay ngang qua bầu trời. Ở gợn sóng bàn tay khổng lồ trước mặt, giao vương cái kia khổng lồ thân thể đều đang có vẻ hơi nhỏ bé. Không chờ hắn phản ứng lại, bàn tay khổng lồ kia phịch một tiếng đã đem tóm chặt lấy. A. Nhất thời, thê thảm thống khổ tiếng kêu rên tự giao vương trong miệng phát sinh, nguyên bản giữ tợn vẻ mặt cũng thuận theo trở nên vật mèo. Hắc giao rít gào. Giao vương gào thét, toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng bạc, hoa quả sơn lên hết thể linh khí hướng trong miệng hội tụ mà đi rất nhanh, một đạo phóng thích đáng sợ khí tức chùm sáng ở tại trong miệng thành hình. Nhưng mà, nay chùm ánh sáng mạnh mẽ huynh kích ở cái kia gợn sóng bàn tay khổng lồ lên, tựa hồ vẫn chưa cho người sau tạo thành bất kỳ thương tổn. Lớn tay nắm chặt Giao vương trong miệng tiếng gạo càng thê thảm, nguyên bản cùng bạo khí tức càng là đoạn nhai thức ngã xuống. Không không thể. Giao vương 3 năm trước nhưng là đã đi vào hóa thần cảnh, linh lực đã bắt đầu chuyển thành thần lực, làm sao sẽ bại? Lẽ nào hắn thực sự là tán tiên sao? Cũng hoặc là, từ trời bên trên xuống tới rèn luyện tiên quan. Không phải vậy, làm sao có khả năng liền giao vương đều không có một chút nào sức hoàn thủ? Nhìn giao vương thống khổ giáng dốc, sư như vương, ngân ngô vương, Lam Dực vương trên mặt hiện lên một vệ hoàng sợ. Nhìn nhau một chút sau đồng thời hướng về phía sau thối lui Có thể còn không chờ bọn họ lui ra xa nửa mét Thình lình phát hiện tự thân không tên bị một nguồn sức mạnh cầm cố Không thể động đậy Bản tọa đầu tới nơi đây Từng vòng qua các ngươi ba tên tiểu ra hỏa một mạng Không nghĩ tới các ngươi sẽ lần thứ hai đến đây Ở ba con yêu thú hoảng sợ bên trong Nô Phương cái kia lành đạm tiếng nói tự bọn họ bên thai một bên văng lên Tiếp theo Liền thấy Ngô Phương con ngón tay búng một cái Nhất thời ba con hung thú thân thể muốn nổ tung lên máu thịt tung tóe, thậm chí ngay cả tiếng đều thảm thiết đều còn đến không kịp phát sinh liền đi đời nhà ma. Sương Vũ Vương, Ngân Ngô Vương, Lam Dực Vương, hắn bọn họ chết rồi xa xa trốn ở tảng đá phía sau quân lẩy bảy bảy vượng, sắc mặt kinh biến, nhìn Ngô Phương càng cung kính. Ta chính là Đông Hải Long Hoàng dưới trương thất tướng một trong, Đông Hải Giao Vương, ngươi không thể giết ta. Nhìn cái kia trong khoảnh khắc hóa thành một đống huyết nhục ba con yêu thú, bị bàn tay khổng lồ chộp vào lòng bàn tay Giao Vương rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Gây yếu âm thanh tự trong miệng thổ lộ mà ra Cho tới những kia tùy tùng giao vương Cùng đến đây lính tôm tướng cua Tự người trước bị thua thời điểm Cũng đã không biết làm sao Từng cái từng cái ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ Các người những tiểu tử này Muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ sao Nếu là muốn trở thành tiên nhân Mà không phải làm tiếp một cái tùy ý Người khác bắt bí phổ thông khỉ hoang Hiện tại có thể bái vào bản tọa môn hạ Trở thành ngô môn một thành viên ngô phương Không để ý đến Đông Hải giao vương Mà là ánh mắt đảo qua bầy vượn nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, một đám khỉ hoang lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không người dám lên tiếng. Thiên nhân, ta muốn gia nhập ngài ngô môn. Rốt cục, ở ước chừng nửa phút thời điểm, một con khỉ con không nhịn được quỷ gối ngô phương trước mặt. Có cái thứ nhất, rất nhanh thứ hai, cái thứ ba, thứ mười cái, chỉ chốc lát sau, ngô phương trước người liền quỷ xuống một đám bầy vượn. Không sai, từ giờ trở đi, các ngươi đều là ngô môn thành viên. Ngô phương thỏa mãn gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía tôn ngộ không, đồ nhi, những tiểu tử này cũng coi như là đồng loại của ngươi, ngươi liền đem hồng mông tiên kinh lên phép thuật từ đơn giản nhất giao cho bọn họ đi. Vâng, sư phụ. Tôn ngộ không tầng tầng gật đầu đáp một tiếng, hiển nhiên có như thế một đám đồng môn, hắn thập phần vui vẻ. Nô phương không khỏi cười cận, hắn không nghĩ tới ngô môn nhóm thành viên đầu tiên dĩ nhiên sẽ là một đám giá hầu tử. Ta ở trên thiên binh lục có tiếng, ngươi như giết ta chính là cùng thiên đình đối nghịch. Đông Hải Giao Vương thân thể run dậy, lại thả ra một tấm bảo mệnh phù hắn biết mình lần này quá mức lô mãng, cho tới đã đến một khối cứng bản. Lô phương ánh mắt trở lại Đông Hải Giao Vương trên người, cười nói, yên tâm đi, bản tọa đồ nhi còn có đám này khỉ con nhóm, trong tay đầu đều thiếu chút binh khí xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bản tọa vừa vặn có thể bắt người dùng để trao đổi một ít binh khí. Mang theo treo tức dứt tiếng, Nô phương dương tay mang theo tôn ngộ không bay lên trời, hướng về biển rộng lao đi cho tới Đông Hải Giao Vương. Nhưng là ở cái kia gợn sóng bàn tay khổng lồ dưới, theo sát Ngô Phương phía sau. "Đi, chúng ta mau cùng tiến lên." Lính Tôm tướng của nhóm phản ứng lại, từng cái từng cái đem tốc độ phát huy đến cực hạn, rất mau trở lại đến trong biển rộng. Đông Hải phía trên, Ngô phương hai tay chắp sau lưng, thần thức bắt lấy Đông Hải lòng cung vị trí sau, thản thơi thản thơi hướng về mặt biển rơi đi. Chỉ thấy phía dưới màu lam đậm mặt biển, ngay ở Ngô Phương muốn hạ xuống thời điểm, như là bị một luồng lực vô hình tách ra, lộ ra một cái rộng rãi đại đạo. Này điều đại đạo nối thẳng đáy biển. Chương 610, Lô Vương VS Đông Hải Long Vương. Người nào? Lúc này, xa xa một bóng người nhanh chóng lướt tới, đó là một cái tuần tra biển Dạ Xoa. Làm hắn nhìn thấy không trung cái kia bị gợn sóng lớn tay nắm lấy Giao Vương thời điểm, thân thể rõ ràng run lên bần bật. Giao Giao Vương tướng quân ngài ngài làm sao bị tuần tra biển Dạ Xoa trong lời nói mang theo tiếng rung, trong miệng ngậm đúng, cuối cùng trực tiếp một mặt sợ hãi nhìn Lô Vương. Lô Vương không để ý đến tuần tra biển Dạ Xoa, trực tiếp chạy đáy biển mà đi không không tốt có người muốn tự tiện xông vào Long Cung tuần tra biển Dạ Xoa phản ứng lại trong miệng một tiếng thét kinh hãi nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa lại có thể nào so với được với Ngô Phương đây đáy biển đó là một đám liên miên rộng lớn kiến trúc kiến trúc này vật nhóm ngay phía trên có một tầng màng ánh sáng hoàn toàn cách ly nước biển cùng kiến trúc trong đó ở vào phía trước nhất một cái khổng lồ cung điện lên Đông Hải Long Cung bốn chữ lớn cực kỳ bắt mắt phóng tầm mắt nhìn tới Toàn bộ Long Cung nuốt đá vì là động, nhổ đá vì là hoa. Thần Cung dựa vào nước tạo, tụ tập nước thành nguyên, phủ nước thành buộc, thắng cảnh ý thạch sinh. Chu đá, cầu đá, tượng đá, tượng Phật đá, tượng đá, thạch buộc, thạch nũ, thạch chim bay cá nhảy, thạch kỳ hoa dị thảo, không thiếu gì cả. Mỗi một loại quang cảnh đều thiên kỳ bách quái, dáng vẻ vang ngàn, giống y như thật, xuất thần nhập hóa thấy chi làm người tâm thần thoải mái, không khỏi vô bản tán dương, nhìn mà than thở. Đặc biệt là cái kia khổng lồ nhất chủ điện, như là phủ kín năm màu rực rỡ đèn nghe ông đỏ, sặc sỡ lóa mắt. Lớn mật. Người phương nào xông vào ta long cung. Ngay ở ngô phương mang theo tôn hầu tử vừa ra ở chủ điện trước, một đội lính tôn tướng cua liền cầm binh khí ngăn ở ngô phương trước người nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy giao vương thời điểm, từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, liên tiếp lui về phía sau. Xèo, xèo. Đang lúc này, Một con đã hóa thành hình người, nhưng phía sau như cũ cóng lấy mai rửa lão quy cùng với một con cẩm tinh xảo trường mâu lưng mọc cá mập vây cá sinh linh lược lại đây. Hát giao, ngươi chuyện gì thế này? Quy tướng quân, cá mập tướng quân một mặt âm trầm nhìn giao vương, về sau lại cực kỳ nghiêm nghị đánh giá Ngô Phương. Tên tiểu tử này mạo phạm bản tọa, có điều xen vào hắn còn có chút giá trị, liền liền dẫn đến muốn cùng các ngươi đổi chút binh khí. Ngô Phương mở miệng cười nói, dùng hát dao đổi binh khí. Nghe được Ngô Phương, Quy tướng quân. Cá mập tướng quân sắc mặt càng khó coi, hai người nhìn nhau sau, như là làm ra đồng dạng quyết định, một thân khí thế đồng thời kéo lên trong lúc vô tình, quy tướng quân phía sau mai rùa xuất hiện ở trong tay. Xẹt xẹt. Quy tướng quân, cá mập tướng quân bóng người đồng thời động, một cái cầm cứng rắn mai rùa, một cái cầm tinh xảo trường mâu, phân biệt từ hai bên trái phải tấn công về phía ngô phương. Nhưng mà, mắt thấy hai người công kích liền muốn rơi vào ngô phương trên người thời điểm, lấy ngô phương làm trung tâm, một lớp đuổi màu đen sóng trùng kích nổ tung. Tại này cỗ sóng trùng kích dưới, quy tướng quân, cá mập tướng quân chỉ cảm thấy thân thể không tên chìm xuống, lại như là để lên một cái nặng 10 triệu tân núi lớn. Phích một tiếng, hai người trực tiếp quanh tạp mà rơi, ở Long Cung mặt đất đập ra một cái sâu đến mấy chục mét hồ lớn, toàn bộ Long Cung đều tại này cô kịch liệt động tĩnh dưới vì đó lay động lên. Tốt thật là khủng khiếp. Người này đến tột cùng lai like lực gì? Quy tướng quân còn có cá mập tướng quân dĩ nhiên một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Nhanh! Nhanh đi xin mời Long Vương. Một đám quân Tôn cua nhìn cái kia hai cái hố sâu, từng cái từng cái trong nháy mắt lại lùi về sau mấy bước, lôi kéo cùng Ngô Phương khoảng cách. Như cũng bị gợn sóng bàn tay khổng lồ cầm lấy Dao Vương, liếc mắt hai cái trong hố sâu điếc không sợ súng quy tướng quân cùng cá mập tướng quân, tham thầm thở dài một tiếng, mang theo thương hại đồng thời lại có chút vui mừng, dù sao hắn còn không như vậy thảm. Tiên hữu nếu là đến Long cung làm khách, làm chủ nhà, Bản Vương tự nhiên cực kỳ hoang nghênh mà khi dưới. Tiên hữu làm những chuyện như vậy không khỏi quá không đem bản vương để ở trong mắt đi. Không giống nhau, không chờ vài tên chuẩn bị thông báo lính tôn tướng của rời đi, đại điện nơi sâu xa một đạo đầy dây âm thanh uy nghiêm nhẹ nhàng lại đây. Tiếp theo, một đạo thân ảnh khôi ngô từ bên trong cung điện bay ra, chỉ thấy trên người mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, bào phục lên điêu khắc long văn đồ án, đặc biệt là nơi ngược đầu rồng cực kỳ uy mãnh như nói người tới nhất hiện ra đặc thủ, chớ qua ở trên đỉnh đầu đôi kia màu vàng sừng rồng. Tham kiến Long Vương. Nhìn thấy người đến, một đám lính tôm tướng cua vội vã ngã quỷ ở mặt đất, cực kỳ cung kính liền ngay cả cái kia bị gợn sóng bàn tay khổng lồ trào trên không trung giao vương, cũng là làm túi lầu hình, ở cung bái. Bàn vương tự mình đến, tiên hữu còn không chịu thả xuống hắt giao hạ. Hả. Đông Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời thân thể bốn phía tiên khí lợ lờ, một luồng mênh ngông mạnh mẽ linh hồn uy thế hướng về ngô phương bào phủ mà đi. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền sát thay đổi Đối diện dĩ nhiên vọt tới một luồng tăng thêm sự kinh khủng như thế. Và anh một tiếng. Đông Hải Long Vương sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong miệng trực tiếp dòng máu vàng phụt lên, cả người như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va nát một cái trụ đá, cuối cùng hoành tạp trên đất. Long Vương vừa giao thủ với hắn sao? Còn, còn thất bại. Không không thể. Hắn đến cùng là ai? Người như vậy, làm sao sẽ đến chúng ta Long Cung? Nhìn cái kia bay ngược ra ngoài Đông Hải Long Vương. Một đám lính tôm tướng cua lúc này liền mất cảm giác, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, như là đầu gô giống như ngẩn người tại đó. Đông Hải Giao Vương cũng là một bộ chố mắt ngoác mồm ráng dấp đầy mặt vẻ khó tin, tựa hồ không thể tin được lúc trước chứng kiến một màn. Không giống với hắn cái này trên thiên binh lục gia hỏa, Đông Hải Long Vương cái kiếp nhưng là chân chính tiên quan A. Nhưng dù là như thế một vị ở thiên đình bên trong cũng có một phương địa vị tồn tại, vừa mới vào, thậm chí đều chưa thấy đối phương làm sao ra tay liền bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Chỉ là kim thiên, bản tọa còn không để vào mắt. Đây chỉ là đối với ngươi vừa mạo phạm, hơi thi trừng phạt còn dám vô lễ, bản tọa liền cho ngươi đi diêm vương chỗ ấy đưa tin. Nhìn Đông hải long vương bay ngược phương hướng, nô vương hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm thanh âm lạnh như băng bên trong bí mật mang theo vô thượng uy thế. Này hồng nông tây du hệ thống tu luyện vì là ngưng thần cảnh, nạp thần cảnh, luyện thần cảnh, hóa thần cảnh, đến hóa thần cảnh linh lực đã có thể chuyển thành thần lực. Lại sau này chính là cái kia Tán Tiên, Kim Tiên, Thái ất Tán Tiên, Thái ất Kim Tiên, Đại La Tán Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Hôn Nguyên Đại Tiên, Thiên Tiên, Đế Tiên cùng với cái kia không biết đúng hay không tồn tại hôn độn tiên. nay Đông Hải Long Vương tuy rằng tù vi không yếu, đổi thành hoàn mị thế giới hệ thống, vậy cũng là cái đại thành thiên thần cảnh cứng, giả, nhưng ở ngô phương trước mặt, nhưng vẫn là rất xa không đáng chú ý. Mặc dù không có tín ngưỡng lực lượng gia trì, chỉ dựa vào 70% trọng lực trái cây khai phá trình độ Ngô Phương thực lực cũng đã xen vào này đại la tán tiên đỉnh cao cùng đại la kim tiên trong lúc đó. Khu, khu. Bên hai một bên vang lên Ngô Phương cái kia bí mật mang theo uy nghiêm lãnh đạm thanh âm, Đông Hải Long Vương trong miệng ho ra máu, trên mặt mang theo thống khổ, một lần nữa bay trở về đến Ngô Phương trước người. Nghe nói tiên hữu tới đây mục đích là muốn lấy hắc dao làm trao đổi lấy một ít binh khí, không biết tiên hữu cần bao nhiêu binh khí đây. Đông Hải Long Vương kiêng kỵ nhìn Ngô Phương, ở bề ngoài tuy rằng nhìn qua khách khí rất nhiều nhưng không khó nhận ra được hắn đấy mắt cái kia sự thù hận chương 611 như ý kim cô đồng 1800 tám trăm kiện đi bản tọa tự mình đi long cung kho đáo nhìn một cái Nộ vương tự nhiên nhận ra được đông hải long vương đáy mắt cái kia không cam lòng cùng sự thù hận nhưng ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế hắn không quan tâm chút nào dứt lời thân thức nhận biết giới nô vương mang theo tôn hầu tử hóa thành cầu vồng hướng về một tòa lầu các bay đi gần như cùng lúc đó gợn sóng bàn tay khổng lồ biến mất không còn tam hơi Giao vương ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất, nhanh theo sau, đừng làm cho hắn đem bản vương bảo bối toàn trọng đi. Nhìn Ngô Phương lao đi phương hướng, Đông Hải Long Vương hoàn toàn biến sắc, vội vàng đuổi theo. Sư phụ, nơi này binh khí thật nhiều a. Vừa đến Long Cung Tàng Bảo Cát, tôn ngộ không hai mắt liền bước lên kim quang, phóng tầm mắt nhìn lại, một loạt xếp từng hòm từng hòm, rực rỡ muôn màu, đều là lập lòe hóng ánh tia sáng chói mắt. Ngoại trừ đủ loại binh khi ở ngoài, còn có vô số thượng hạng bảo thạch, minh châu các loại. Tiên hiếu, cây này cựu cổ xoa chính là huyền tinh thiết tạo nên, nặng đến 3,600 không cân, không gì không xuyên thủng. Đông Hải Long Vương dẫn dắt Ngô Phương cùng tôn ngộ không, tự mình mở miệng giới thiệu. Sư phụ, ta đến thử xem. Tôn ngộ không trước tiên cầm lấy cựu cổ xoa, khởi đầu bắt đầu còn không dịch chuyển được, nhưng theo hai tay phóng thích bóng ánh bạch quang, dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đem cây này nĩa nắm tại trong tay, một cái quét ngang, len ken vang vọng. Vừa cái kia năng lực, Đông Hải Long Vương nhất thời nhử mày. Hắn từ lâu trở thành một phương kiếm tiên, tự nhiên là nhận ra được tôn ngộ không trước sau dị thường, đối phương khởi đầu căn bản khó có thể cầm lấy cựu cổ xoa, nhưng là ở đối phương hai tay bạch quang sáng lên thời điểm, cựu cổ xoa như là không tên mất đi trọng lượng giống như vậy, nhẹ lại như một khối đầu gỗ. Nếu như có thể cảm nhận được sóng linh lực, hắn vẫn sẽ không như vậy kinh ngạc, then chốt là đối phương vận dụng cái kia cổ sóng năng lượng, hắn rất xa lạ, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đây là ngô môn truyền thừa lực lượng ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực. Cười nhìn Đông Hải Long Vương. Nô Môn. Đông Hải Long Vương lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn căn bản chưa từng nghe qua cái này giáo phái à, chẳng lẽ nói, tiên hữu chính là này Nô Môn môn chủ. Không sai. Nô Phương gật đầu theo tiếng, về sau tay háo bảo vung lên, nhất thời đem tàng bảo các bên trong hết thể binh khí đều thu vào bên trong tiểu thế giới, những này đều cũng không tệ lắm, bạn tọa liền đều nhận lấy. Tiên hữu, ngươi ngơi hành vi này cùng giặc cướp khác nhau ở chỗ nào? Nhìn một loạt xếp đã chống chảy binh khí cái dương, Đông Hải Long Vương tại chỗ sắc mặt liền xám, đùi. Nộ phương không để ý đến Đông Hải Long Vương, ngược lại nhìn về phía còn ở hưng phấn múa cửu cổ xoa tôn nộ không, đồ nhi, những binh khí này đều không thích hợp ngươi, sư phụ dẫn ngươi đi lấy thuộc về ngươi bản mệnh binh khí. Tiên Hiếu, món đồ này ngươi là thật sự không thể đụng vào A. Nó có thể không phải binh khí A. Long cung nơi sâu xa, Đông Hải Long Vương sắc mặt âm chầm tới cực điểm chỉ thấy phía trước. Đứng sừng sững một cái thông thiên trụ lớn, chính lập lòe trói mắt hào quang màu vàng. Đồ nhi, đây là đạo đức thiên tôn dùng cựu chuyển tân thiết, linh dương thần thiết trải qua 9981 ngày tạo nên bổng mà bây giờ lại tự mình thu nạp tinh khí đất trời và năm, trong đó khí linh sơ thành, làm làm binh khí thích hợp nhất ngô phương ngón tay định hải thần châm nói. Ở ngô phương làm giới thiệu thời điểm, tôn ngộ không đã đi tới định hải thần châm giới, nền đầu chố mắt ngoác mồm vẻ mặt. A. Tôn ngộ không hai tay kề sát ở định Hải thần lên. Trong miệng hét lớn, lần này không chỉ là hai tay, toàn bộ thân thể đều sáng lên nóng ánh tia ánh sáng trắng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong cơ thể có một viên vân tay trái cây đang xoay tròn. Có điều dù vậy, cũng có thể từ cái kia thoáng vặn mẹo vẻ mặt nhìn ra, rút lên này Định Hải Thần Châm đối với hắn mà nói vẫn còn có chút vất vả. Ầm ầm ầm. Lại là quát to một tiếng, Định Hải Thần Châm lay động, tiếp theo một tiếng nổ vang, dưới đáy thoát ly đáy biển. Chớp mắt, Định Hải Thần Châm phía trên dựng lên lăn lộn hải long quấn. Toàn bộ Long Cung cũng vì đó kịch liệt lay động lên, lại như là phát sinh biển động như thế. Này hầu tử, càng dĩ nhiên thật sự đem định hải thần châm rút lên đến rồi. Chẳng lẽ nói, thần châm bên trong khí linh nhận chủ? Không thể nào. Thần châm khí linh làm sao sẽ nhận cùng một cái hầu tử? Chẳng lẽ trên người hắn có chỗ đặc biệt gì hả? Nhìn tôn ngộ không thành công rút lên định hải thần châm, một đám lính tôm tướng cua trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, đầy mặt vẻ khó tin. Muốn rút lên định hải thần châm không chỉ có riêng là khí lực lớn là được, phải đến khí linh tán thành. Sư phụ, ta xong rồi. Nó thật giống nhận ta làm chủ. Tôn ngộ không đầy mặt vẻ hưng phấn, hơi suy nghĩ, nguyên bản to lớn chủ lớn dĩ nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến biến thành một cái tầm thường to nhỏ thiết côn. Như ý kim cô đồng. Tôn ngộ không một cái niệm ngơ cả ngẩn châm lên 5 cái màu vàng chữ lớn. Lớn, lớn, lớn to lớn hơn nữa, còn muốn lớn hơn. Tôn ngộ không trong miệng gào hét. Chỉ thấy cái kia thần châm thể tích có tăng gấp bội thức bành trướng lên, đến cuối cùng trực tiếp dò ra khỏi biển diện, thông đến thiên giới. Long Vương, bản tọa đại biểu Đồ Nhi cùng với Ngô Môn ở đây cảm ơn người biểu tạo. Ngô Phương hết sức hài lòng cười cận, tiện đà ánh mắt rơi vào thưởng thức như ý kim cô đồng tôn ngộ không trên người, Đồ Nhi, về hoa quả sơn. Long Vương, ngài liền như thế để hắn đi rồi chưa? Hắn không chỉ có lấy hết rồi kho báu, còn mang đi định hải thần châm. Nhìn Ngô Phương thầy trò biến mất phương hướng. Một cái cua đem tiến lên cung kính nhìn Đông Hải Long Vương. Cái kia có thể làm sao? Tu vi của hắn ở bản vương bên trên, e sợ đã là một tên thái ớt tán tiên. Đông Hải Long Vương một mặt phẫn hận vẻ không cam lòng, các ngươi ở đây bảo vệ Long Cung, bản vương đi thiên đỉnh một phen, xin mời ngọc đế đại nhân phái võ tướng hạ xuống lùng bắt cái này ngô môn môn chủ. 4. Hoa Quả Sơn Một đám gia nhập ngô môn hầu tử khi chiếm được binh khí sau, từng cái từng cái hương phấn vung dậy lên. mang Ngô Phương Giờ khác này chính nhìn trong óc bước lên cái kia phó địa đồ Bộ này địa đồ miêu tả chính là toàn bộ Hồng Nông Tây Du Bao quát tiên giới cùng địa giới Chỉ thấy trên bản đồ có như vậy một cái điểm đỏ Đánh dấu ở Tây như Hạ Châu Âu Tư tảng Quốc Nội Cao Láo Trang Thấy rõ điểm đỏ đánh dấu vị trí cụ thể Nô Phương trên mặt lộ ra một vệ dị dạng vẻ mặt Trước đi vị diện, khế ước người chỉ có một người Vì thế mỗi lần tiến vào vị diện hệ thống trực tiếp dịch chuyển có thể lần này không giống Một cái hồng mông tây du vị diện có 5 cái khuế đức người, này liền mang ý nghĩa ngoại trừ tôn hầu tử ở ngoài, cái khác 4 cái muốn đích thân đi tìm cũng may, có bản đồ này tồn tại, cũng bất đi một bút phiên phước. Chẳng lẽ nói, này thiên đồng nguyên xoáy đã đùa dỡn qua thưởng Nga bị xấu nhập xuống giới? Nô Phương trong miệng lầm bẩm Sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì? Cách đó không xa tôn ngộ không tựa hầu nhận ra được cái gì, tiến lên hỏi giò. Người hai sư đệ đã online, đi đi. Tùy Tùng Sư Phụ đi tới ô tư Tảng quốc dứt lời, Ngô Vương cũng không cho tôn ngộ không suy nghĩ thời gian, tay áo bào vung lên, trực tiếp mang theo hóa thành một vệt ánh sáng mang biến mất không còn tăm hơi. chương 612, Cao Lao Trang, Thu Heo Yêu. Tiên giới, thiên đỉnh. Mây mù chuyển bên trong, từng tòa từng tòa tráng lệ lầu các lơ lửng ở một phương trên không, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hư ảo. Ngọc Đế, Ngài nên vì Lao Long làm chủ A. Một tòa to lớn trong chủ điện, Đông Hải Long Vương ngã quỳ trên mặt đất. Hướng về trung ương vị trí đầu não lên cái kia mang theo dở dạ gồng quan có chút mơ hồ không rõ nam tử liên tục dập đầu. Xảy ra chuyện gì? Cố gắng Long Cung không đợi, chạy ta nơi này đến tố khổ một đạo bí mật mang theo huy nghiêm bình tĩnh tiếng nói tự trung ương vị trí đầu não lên nam tử trong miệng chuyển ra. Ngọc đế, có người tự tiện xông vào Long Cung A. Hắn tu vi cao thầm, lão Long đánh không lại hắn A, không chỉ có Long Cung kho báu bị hắn cướp sạch hết sạch. Liền ngay cả định hải thần châm đều bị hắn cho lấy đi A Đông Hải Long Vương một cái nước mũi một cái nước mắt kêu rên. Thôi, ngươi liền truyền ta khẩu rụ, để Na Cha tiểu tử kia cùng ngươi đi một chuyến đi Ngọc Hoàng Đại Đế đều chẳng muốn hỏi đến sự tình chi tiết nhỏ, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn đây chính là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, phất phất tay liền ra hiệu Đông Hải Long Vương lui ra. Lão Long cảm ơn Ngọc Đế. Đông Hải Long Vương dập đầu sau khi nói cảm ơn, đứng dậy liền đi tìm Na Cha. 4. Tây Như Hạ Châu Ô tư tàng quốc. Nô phương vừa tiến vào ô tư tàng quốc quốc giới, lông mày liền cao lên đến. To lớn quốc thổ phía trên, dĩ nhiên bao phủ một tầng mịt mờ yêu tà năng lượng. Nay cố yêu tà năng lượng đừng nói là người bình thường, mặc dù là tán tiên, kim tiên đến, đến rồi, e sợ cũng khó có thể phát hiện. Nô Vương nhíu nhíu mày lại sau, chính là mang theo tôn ngộ không trực tiếp rơi vào cao láo trang địa giới. Sư phụ, nơi này làm sao âm u đầy tử khí? Tôn ngộ không nhìn quét bốn phía, vào đầu bức thai. Này cao lão bên trong trang, nhà xá số lượng cũng không ít, hầu như mỗi đi hai bước chính là một gia đình. Có thể trước mắt ba ngày, vốn nên phồn hoa trên đường phố nhưng là không có bất kỳ người nào hình bóng, ý chỉ gộ gia đình cửa lớn cũng là chăm chú nhắm. Như không phải có mấy người nhà bếp nấu trong ống còn bốc khói khí, người ngoài tới đây còn tưởng rằng là một tòa thành chết đây. Ca. Lúc này, khoảng cách ngô phương thầy trò không xa một gia đình chuyển đến đóng cửa âm thanh. Ngô phương cười cợt Cất bước đã mang theo tôn ngộ không tự biến mất tại chỗ. Ngươi ngươi làm sao tiến bảo? Cha, yêu quái, là yêu quái. Ô ô ô, hắn muốn bắt đi chúng ta. Ngươi đừng tới đây, hoa nhi hắn còn nhỏ, ta và các ngươi đi. Gia đình này tổng cộng có ba thanh người, một đôi phu thê mang theo một cái có điều bốn. năm tuổi Nam Hải nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình ngô phương thầy trò. Nam Hải trong nháy mắt hoa hoa khóc lớn lên. Tuổi trẻ vợ chồng cũng là một mặt vẻ sợ hãi, gắt gao đem Nam Hải che ở phía sau các ngươi đừng sợ, ta cùng sư phụ không phải yêu quái tôn ngộ không này vừa mở miệng, nam hải khóc càng lớn tiếng. chớ sốt sắng, bản tọa chính là ngô môn môn chủ hôm nay đi ngang qua ô tư tàng quốc, phát hiện yêu khí rất nặng, hạ xuống vừa nhìn ngô phương mở miệng nói rằng, nghe được ngô phương, tuổi trẻ vợ chồng lại đánh giá một phen ngô phương rằng, dấp, tựa hồ thoáng thả điểm tâm, chẳng lẽ nói, không chỉ là cao lao trang, toàn bộ ô tư tàng thủ đô có giống như chúng ta tao ngộ à? cung bản tọa nói một chút đi ngô phương bình tĩnh nhìn tuổi trẻ vợ chồng. Nghĩ đến ngô phương thần không biết quỷ không hay tiến vào gian nhà, người thanh niên trẻ hít sâu một hơi nói, tiên nhân, cầu ngài trừ yêu a Tự nửa tháng trước, mỗi cách ba ngày, thôn trang bên trong liền sẽ thiếu hơn 200 người có người nhìn thấy, bắt đi những người này không cũng chỉ có một cái yêu quái, bọn họ từng cái từng cái cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta những người bình thường này có khả năng phản kháng. Lần thứ nhất có người bị tóm, Chúng ta những này tồn người còn sống sót còn có chút may mắn có thể lần thứ hai, lần thứ ba trở lại thời điểm, trang tử bên trong người liền đều rơi vào khủng hoảng, cũng không dám nữa dễ dàng ra ngoài nhưng dù cho như thế, trang tử bên trong vẫn là không ngừng mà có người biến mất mà hôm nay, chính là ngày thứ ba, theo lý thuyết, những kia yêu quái lại muốn tới bắt người. Vì thế, vừa nhìn thấy ngài còn có vị này khỉ đại tiên xuất hiện ở thôn trang bên trong, ta mới sẽ đem cửa đóng kín, cho rằng là yêu quái người tới bắt nói xong. Người thanh niên trẻ đem vợ con ôm chặt lấy, sinh sợ bọn họ sẽ biến mất như thế. Ngươi cũng biết yêu quái này xào huyệt ở đâu. Nô Phương khỏe miệng mang theo ý cười, hỏi do người thanh niên trẻ hắn thần thức tuy nói đã đảo qua toàn bộ Cao Lao Trang, nhưng tụi hồ này hồng mông Tây Du đối với hắn thần thức có nhất định bài xích, đối với yêu khí món đồ này, hắn căn bản là không có cách khóa chặt. Người thanh niên trẻ lắc lắc đầu, tuy rằng ta không biết, nhưng Cao Thái công già Trư Đại Tiên biết. Trư Đại Tiên, nghe được nam tử trong miệng xưng hô. Nô Vương không khỏi kéo kéo khoe miệng, trực giác nói cho hắn, cái này chư đại tiên sẽ là trừ Bát giới. Cao Thái công ra ngay ở phía trước cuối con đường này, to lớn nhất phủ đệ là được rồi người thanh niên trẻ mở miệng. Bản tọa biết rồi nô phương khẽ gật đầu, tay phải dưng lên, mang theo tôn ngộ không biến mất. Chạy A, đại gia chạy mau A. Heo yêu. Nguyên lai chư đại tiên là heo yêu. Lừa, chúng ta này đều bị lừa A. Nô phương mang theo tôn ngộ không mới vừa xuất hiện ở cao phủ trước cửa liền thấy bên trong một đám người từ bên trong hoang mang hoảng loạn chạy ra. Ở cái nhà này nhà rơi vào khủng hoảng thời kỳ, cao phủ nhưng là thái độ khắc thường, không chỉ có cửa lớn mở rộng, bên trong phủ càng là răng đèn kết hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được dán to lớn hỷ chữ. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi không phải sợ, ta thật không phải heo yêu a Bên trong phủ, vang lên một đạo hùng hồn tiếng gạo. Sư phụ, đó chính là bọn họ trong miệng heo yêu sao. Tôn hầu tử nhấc con mắt nhìn không trung kinh hô Chỉ thấy nơi đó có một bóng người trôi nổi, thân thể béo tốt, kiên trì cái bụng lớn, tự cái cổ bên dưới vẫn tính cá nhân dạng, nhưng cái cổ bên trên nhưng là cái heo mặt, mặt đen ngà lông, dài miệng thai to, nhìn liền làm người tránh lui ba thước. Lên, đều lên cho ta. Ai nếu như có thể bắt con lợn này yêu, hôm nay lão phu liền đem tuệ lan gà cho hắn. Cao thái công trên mặt mang theo hoàng sợ, hướng về một phương hạ nhân ra lệnh. Ngay vậy, một đám hạ nhân rơi vào do dự, ở liếc nhìn một bên ăn mặc cùng hệ này đỏ, lùa mỏng nguyện chuyển nữ tử, từng cái từng cái lấy dũng khí lôi kéo cung tên bắn về phía không trung heo yêu. Tuệ Lan là ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chia sẻ. Nhìn cái kia phóng tới từng chiếc mũi tên, heo yêu tựa hồ nổi giận, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chín răng đinh ba, vung lên mà ra. Bàng bạc linh lực trực tiếp sụp đổ rồi phóng tới mũi tên, rơi vào một đám hạ nhân trên người thời điểm, trực tiếp chấn động bọn họ bay ngược ra ngoài, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tuệ Lan, nếu cha ngươi không thích ta. Vậy ta liền mang ngươi rời đi này cao lão trang thế gian lớn, chúng ta đều có thể đi đến. Không không muốn, ngươi không phải người ngươi là heo yêu, ta không muốn đi theo ngươi. van cầu ngươi, vung tha ta. Ngay ở heo yêu đánh về phía huyền chuyển nữ tử thời điểm, người sau thân thể lúc này quận mình ở cùng nhau, run lẩy bẩy trên mặt đầy rơi hoảng sợ. Tuệ lan, liền ngươi cũng không tin ta sao. Heo yêu phát sinh gầm lên giận dữ, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. chương 613, chư bắt giới. Sản sạt trái cây. Cha, cứu cứu con gái, con gái không muốn cùng hắn đi. Huyền chuyển nữ tử từ dưới đất bỏ dậy, nhanh chóng chạy hướng về Cao Thái Công, đôi mi thanh tú trên khuôn mặt treo đầy nước mắt. Heo yêu, ngươi đừng vội mang đi ta tuệ lan. Cao Thái Công rút ra bên hông bội kiếm, đem huyền chuyển nữ tử bảo hộ ở phía sau. Như không phải ta che chở các ngươi, các ngươi cao già người sớm đã bị trào hết. Hiện tại được rồi, không phải uống một chút rượu lộ ra chân thực dáng dấp sao, các ngươi liền như vậy xích ta. Còn đem ta nói thành heo yêu. Ta nếu như ăn thịt người, còn muốn trở đến hôm nay à?" Heo yêu vẻ mặt nhăn nhó, cực kỳ giữ tợn nhìn Cao Thái Công, tiếng gào bên trong mang theo ngập trời tức giận. Dứt lời, tay cầm cửu hữu đinh ba bước nhanh hướng về Cao Thái Công đi đến, mỗi đạp bước kế tiếp, trên đất thì sẽ nhiều chỗ một cái sâu sắc cấn hố. "Đừng tới đây, cầu ngươi đừng tới đây." Nhìn từng bước gấp sát heo yêu, huyền chuyển nữ tử liên tiếp lui về phía sau, cho đến đủ ạ một tiếng, va và tiến vào ngô phương trong lồng ngực. Ngươi ngươi là thấy rõ Ngô Phương dáng dấp, Cao Tuệ Lan trong miệng nói quanh cò, chờ nhìn thấy Tôn Ngộ không thời điểm, thân thể đan bạc rõ ràng run rẩy. Chớ sốt sắng, không có chuyện gì, Ngô Phương vỗ nhẹ nhẹ Cao Tuệ Lan vai, ra hiệu đối phương rộng lượng sau, thong dong cất bước đi tới Cao Thái công phía trước. Hai người các ngươi là ai? Bớt lo chuyện người. Theo yêu mạnh mẽ trừng mắt Ngô Phương cùng Tôn Ngộ không, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn. Ngô Phương cười cợt, hai tay vây quanh ở trước ngực, không hề bị lay động, một mặt cân nhắc vẻ đều cút ngay cho ta. Nhận ra được Ngô Phương trong ánh mắt treo tức, kheo yêu trên mặt tức giận trực tiếp thăng hoa, nắm lấy cửu sĩ đình ba chính là vung ra một đạo trắng ngà ánh sáng. Lam đã từng chấp trưởng thiên hà 80.000 thủy quân thiên đồng nguyên soái, vì đùa dở thường nga tiên tử bị đẩy nhân giới. lẽ nào ngươi vẫn không có tỉnh nộ sao? Như cũ không vòng qua này một cái chữ sắc sao? Ngô Phương tay háo bảo vung lên, kheo yêu đánh tới công kích liền tan thành mây khói. Ngươi ngươi là người nào? Ngươi làm sao sẽ biết những này? nghe được Ngô Phương, heo yêu sắc mặt nhất thời đại biến. Một lần nữa quan sát Ngô Phương đến, nhưng là hắn vững tin tên trước mắt này không phải trên trời tiên quan, bản tọa chính là Ngô môn môn chủ. Lần này chính là vì ngươi mà đến Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn chư bát giới, đã từng làm thiên đồng nguyên soái, bây giờ nhưng thành một con heo yêu, ngươi liền chuẩn bị vẫn dáng dấp như vậy qua xuống sao? Ngươi có ý gì? Heo yêu lạnh lùng nhìn Ngô Phương, bản tọa chuyến này ý chỉ thu ngươi làm đồ đệ Ngô Phương hở hững mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì? Heo yêu nắm chặt cửu xỉ đinh ba, một mặt xem thường nhìn Ngô phương, nhưng mà trong miệng châm trọc lời còn chưa nói hết, thân thể lại như là một luồng không thể kháng cự nặng 10 triệu tấn núi lớn đập xuống giữa đầu như thế. Âm một tiếng, hai chân rơi vào đại địa bên trong, đón lấy cả người đập vào đại địa, mang theo một cái đường kính đạt 10 mét hồ lớn. Đối với sư phụ nói năng lô mãng, hơi trừng phạt Ngô phương nhẹ nhàng rứt tiếng, trong hố sâu heo yêu lại như là bị một luồng lực vô hình nâng lên giờ khác này heo yêu toàn thân không một nơi hoàn hảo trải rộng máu tươi đầu heo cũng là treo màu cực kỳ thê thảm cả rèn heo yêu bị bắt thiên nhân ngài nhất định là thiên nhân nghe được gào hét âm thanh nguyên bản chạy trốn tới phủ đệ ở ngoài người cũng lần thứ hai tràn vào nhìn thấy cái kia trọng thương thoi thóp heo yêu từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ các ngươi nói những ngày gần đây trang tử bên trong biến mất những người kia hậu trường hấp thủ có thể hay không chính là con lợn này yêu nói đến đây Cả đám nổi giận đùng đùng trừng mắt heo yêu, hận không thể đem heo yêu chém thành muôn mảnh, nhưng lại không người dám lên trước. Đại gia đừng sợ, này đầu heo yêu đã bị tiên nhân chế phục, không có sức lực chống đỡ lại. Mọi người đồng thời lấy đau giết hắn. Dứt lời, cao thái công trước tiên cầm bội kiếm hướng đi heo yêu, những người còn lại noi theo theo sát phía sau. Liên ngươi cũng muốn giết ta sao? Heo yêu ánh mắt rơi vào cái kia cầm trong tay trùy thủ cao tuệ lan trên người, lắc lắc đầu heo, biểu hiện cực kỳ cô đơn. Đều trở về đi Theo lãnh đạm tiếng nói ở bên trong tòa phủ đệ bồng bền, đã cầm lưỡi dao sắc đi tới heo yêu trước mặt Cao Thái Công đoàn người, không tên bị một nguồn sức mạnh chấn động lùi ra. Hắn tuy rằng thay đổi hình tướng mạo đã lừa gạt các người, nhưng hắn bản ý không xấu, chỉ là nhiễm chữ sắc thôi ngô phương ánh mắt đảo qua Cao Thái Công, bình tĩnh nói. Tiên nhân, trang tử bên trong nửa tháng này bị yêu quái bắt đi người thật cùng hắn không có quan hệ sao? Vậy bọn họ lại là bị trộm tới cái nào? Cao Thái Công một mặt nghi hoặc, Ngộ phương cũng không để ý tới Khương Thái Công, mà là ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở heo yêu trên người, Ngươi là phải tiếp tục làm một con người người gọi đánh heo yêu, vẫn là bái vào bản tỏa môn hạ đây. Bản tọa có thể bảo đảm, tương lai ngô môn, danh vọng không kém gì thiên đỉnh. Nhận ra được trên người rằng buộc lực lượng biến mất, heo yêu run run run đã mập mạp thân thể, đi qua cao tuệ lan bên cạnh thời điểm, lắc lắc đầu thở dài một tiếng, trong ánh mắt lại không lưu luyến. Ta này một đời chấp nhất thái tình, có thể quay đầu lại lại phát hiện. Cái gọi là ái tình chính là chó má. Kheo yêu như là nhìn thấu giống như vậy, tiếng gào thét bên trong mang theo tự dễ một trận gào thét phát tiết qua đi, phù phù một tiếng, quỷ dạm xuống ngô phương trước mặt. Sư phụ ở lên, xin mời thu chư cương liệp bà bái. Kheo yêu tầng tầng cho ngô phương dập đầu ba cái, hiển nhiên hắn đã nhận rồi thực lực của đối phương. Người ở thiên giới phạm pháp này lại không thay đổi sát tâm, một tầng giới sắc, chẳng bằng trực tiếp bắt giới. Sau đó ngươi liền gọi là trư bát giới đi ngô phương phất tay nâng lên quỷ gối trước mặt heo yêu, bàn về tu vi cảnh giới đến, này đầu heo yêu đã đạt đến hóa thần cảnh, không kém gì cái kia đông hải giao vương, tự nhiên chính là ở tôn ngộ không bên trên. Tạ sư phụ bàn tên cho. trư bát giới hướng về ngô phương lần thứ hai bái một cái, về sau chỉ chỉ tôn ngộ không, sư phụ, hắn là. Kỳ danh tôn ngộ không, chính là ngươi đại sư mình, sau đó các ngươi muốn hảo hảo ở chung nói, ngô phương cười cợt tay phải một chiêu. Trên lòng bàn tay mới xuất hiện một cái kim bắt cùng một cái màu vàng vân tay trái cây. Sư phụ, đây là. Trư bát rơi tiếp nhận kim bắt cùng sàn sạt trái cây, mặt lộ vẻ không rõ nhìn Ngô phương. Đây là chúng ta ngô môn dòng chính truyền thừa. Chỉ có sư phụ tự mình thủ hạ đệ tử mới được hưởng cái này truyền thừa nha. Tôn ngộ không mở miệng trước, tích một giọt máu đến cái kia trong chén, sau đó đem cái kia trái cây ăn, ngươi phải nhận được một loại không tưởng tượng nổi thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông nghe tới là đồ tốt ta. Nghe vậy, chư bát giới không do dự, căn phá ngón trỏ chính là nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát về sau. liếm liếm ngồi, miệng lớn nhai, nghiền ngẫm sản sảng trái cây. Sư phụ, đây chính là thuốc đắng giá thật sao? Chư bát giới trên mặt mang theo thống khổ, trong miệng nỉ non, cao mày tăng nhanh ngay, nghiền ngẫm tốc độ, đến cuối cùng nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt. Khế nước người tôn ngộ không, ký kết thành công, ký chủ có thể lần thứ hai chuyển động trái ác quỷ vòng xoay. Thứ sáu trạng, đứng. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 2 phần 5. Ký chủ thu được sản sản trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 70%, này năng lực chỉ ở Hồng Mông Tây Du thế giới vị diện hữu hiệu. Cũng đúng vào lúc này, liên tiếp máy móc gâm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. Chương 614, ô tư tàng quốc nguy cơ. Nhận ra được trong cơ thể thêm ra đến sản sản trái cây năng lực, Ngô Phương nợ nụ cười. Ở hoàn mỹ thế giới biên hoang đại chiến An Lan Du đã tiên vương thời điểm, lúc đó đồng thời nắm giữ 5 loại trái cây Dung hợp sau uy lực có thể không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là gấp mấy lần tăng cường. Ngay sau đó, hắn nắm giữ 70% trọng lực trái cây cùng với sản sạt trái cây năng lực, thử nghiệm dung hợp sau trong cơ thể trong tế bào chất chứa năng lượng càng khủng bố. Sư phụ, này đây chính là ngài cho ta truyền thừa ạ Trư Bát Giới hơi suy nghĩ, bộ phận thân thể đã biến thành hạt cát, một mặt kinh ngạc, một bên cao thái công đắng người, cũng là miệng mở lớn, đầy mặt vẻ khó tin. ầm ầm ầm. Đang lúc này, Trời bầu trời vang lên quỷ dị nổ vang tiếp theo, khói đen bao phủ, phóng thích làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tước. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện khói đen, cao thái công cùng với một đám hạ nhân đầu tiên là sức sở, trên mặt hiện lên hoảng sợ, không hẹn mà cùng quỷ dạp xuống ngô phương trước mặt. Thiên nhân, cầu ngài ra tay, cứu lấy chúng ta a. Ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết a. Không chỉ là cao thái công đám người, giờ khác này toàn bộ cao lão trang cư dân đều ở run lẩy bẩy vạn phần sợ hãi nhìn giữa bầu trời lượn lờ khói đen. Bát giới, ngươi biết này sau lưng yêu quái? Nô Phương nhìn về phía chư bát giới hỏi. Chư bát giới ngượng ngùng cười, sư phụ, kỳ thực ta đó là lừa bọn họ, ta cũng chỉ có thể đối phó một hồi những này tiểu yêu cho tới sau lưng đầu kia đại yêu, ta căn bản là chưa từng thấy, chớ nói chi là biết hắn ở đâu. Cái này thôn trang hôm nay cần 300 người, động thủ đống nhiên, lượn lờ khói đen bên trong vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. sau một khắc, chỉ thấy mấy bóng người từ trong xương đi ra những này bóng người hình dạng bất nhất có mọc ra hai cánh lớn rất lớn có mặt người thân sư quái linh cũng có mọc ra màu vàng một sừng sói bạc thiên nhân chính là bọn họ có thôn dân nhận ra những này yêu quái sắc mặt trong phút chốc trắng xám không cần hoảng nếu bản tọa đối với đương nhiên phải cho các ngươi giải quyết việc này lô vương quét mắt không trung lượn lờ khói đen lãnh đạm rất tiếng thân thể lơ lửng giữa trời mà lên hình thể cũng là càng lúc càng lớn cho đến đến cuối cùng Cả người sừng sững trên vòng trời, giống như một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Mặc dù là cái kia ô tư tàng quốc biên giới khu vực, đều có thể thấy rõ ràng ngộ phương. Cha, mẹ các ngươi mau nhìn, là mới vừa tới nhà chúng ta cái kia tiên nhân. Hắn thật lớn a. Một cái năm, 6 tuổi đầu hóc ngón tay giữa bầu trời người khổng lồ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kích động, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này, Nô phương đứng ở vòng trời, lông mày dần dần nhăn lại. phóng tầm mắt toàn bộ ô tư tàng quốc. Này cao lão trang yêu khí vẫn là nhẹ, thủ đô cùng với xung quanh thành trì, cái kia yêu sát khí mới gọi một cái khủng bố. Tổ tư Tàn Quốc, hoàng thành, hoàng cung. Thương Long điện ở ngoài, từng nhóm toàn thân bao trùm tinh xảo khôi giáp binh lính cầm binh khí sắc bén, cực kỳ cảnh giác nhìn nồng đậm khói đen tràn ngập bầu trời. Trong đó, càng có mấy chục tên trên người mặc kỳ dị bảo phục đạo sĩ ở cách làm, như là ở trục xuất tà thần. Trong đại điện, một người mặc long bào người đàn ông trung niên một mặt nghiêm nghị, trong con ngươi mang theo bất an. Vậy hạ, người mau nhìn trên trời. Tiên nhân đó là tiên nhân dáng thế đến cứu vớt chúng ta. Phật tổ phù hộ, rốt cục có tiên nhân nghe được chúng ta cầu xin. Quá tốt rồi, chúng ta không cần lại sợ hãi những kia yêu vật. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở nồng đậm khói đen phía trên, xa xa trên không bóng người to lớn, một tên võ tướng kinh kêu thành tiếng. Này tiên nhân sẽ là đối thủ của hắn à ô tư hoàng như là biết chút ít cái gì, nhìn xuất hiện ở trong vòng trời ngô phương, trên mặt bất an vẫn chưa rút đi. Xèo xèo xèo. Cao lão trang phía trên, trước tiên tử khói đen bên trong nô ra sinh linh trước tiên đắp xuống, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng phát sinh chấn động tâm hồn tiếng hí. Thiên nhân, cứu mạng A. Nhìn đập xuống đến yêu quái, một đám thôn dân mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vã hướng về trên không ngô phương quỷ xuống dập đầu cầu cứu. Cũng đang lúc này, chỉ thấy ngô phương chỉ tay dò ra, cao lão trang phía trên dưới nổi lên màu vàng giọt mưa. Sắc thực nói, những này không phải giọt mưa, mà là hạ cát. A. Mắt thấy một đám yêu quái liền muốn rơi xuống mặt đất bắt người thời điểm, từng cái từng cái đột nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu rên. Chỉ thấy ở đầy trời màu vàng hạt cắt dưới, những này yêu quái biểu tình đột nhiên vặn mẹo, tiện đà thân thể nhanh chóng khô quát xuống, chỉ chốc lát sau, nguyên bản tinh lực trùng thiên thân thể chính là đã biến thành ra bọc xương thấy khô. Này vậy thì chết rồi. Thiên nhân, là thiên nhân ra tay đã cứu chúng ta. Không sao rồi, chúng ta không cần lại lo lắng bị yêu quái bắt đi. Cao thái công đám người vẻ mặt mẩn ra, phản ứng lại sau, từng cái từng cái hưng phấn cuồng hô. Ngươi ngươi làm cái gì? Nhìn phía dưới ngã xuống đất không nổi thi thể, khói đen bên trong chuyển ra một đạo lạnh leo âm chầm lại mang theo kinh hoàng tiếng quát tháo. Nếu đến rồi, cần gì phải giấu đầu giấu đôi đây? Nộ phương bình tĩnh nhìn khói đen, vẹn vẹn một bó ánh mắt bắn ra, cao Lão trang phía trên khói đen ẩm ẩm đổ nát. Tiếp theo, tiếng kêu rên bên trong, một cái đầu hiệu thân rắn sinh linh bị nhốt đi ra. Để để ta đi. Không phải vậy Hoàng Mi Đại Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu hiệu thân rắn sinh linh hoảng sợ nhìn nộ phương. Hoàng Mi Đại Vương, hắn ở nơi nào? Những kia trước đây bị các ngươi nắm bắt đi người ở phương nào? Nô phương mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn gần. Thôi, nếu ngươi không nói, cái kia bản tọa cũng lười truy hỏi nhìn thấy đối phương thật lâu không chịu mở miệng. Nô phương hít thở dài, con ngón tay búng một cái, cái kia đầu hiệu thân rắn sinh linh trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. Giải quyết xong cao lão trang trên không yêu quái, Nô Phương vừa nhìn về phía ô tư tàng quốc cái khác khu vực. Quang, quang, ẩm. Nô Phương đứng ở xa xa vòng trời, thân ảnh khổng lồ một trường lại một trường vô xuống. Chỉ chốc lát sau, cái kia trải rộng ô tư tàng quốc khói đen chính là một đoàn đón lấy một đoàn nổ tung tiêu tan. A. hầu như một sát na, ngoại trừ cao lão trang ở ngoài, ô tư tàng quốc cái khác có người tụ tập địa phương. Trước sau vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu rên đặc biệt là hoàng thành cùng thành trì chung quanh, tự cái kia nồng đậm khói đen tiêu tan thời điểm, không chừng càng là dưới nổi lên gây mũi màu đỏ tươi mưa máu, trong đó thậm chí mơ hồ có thể thấy được trắng ngà mảnh xương vụn. Bệ hạ, yêu khí tàn đi, những kia yêu quái đều bị tiên nhân đập thành nát vụn. An toàn, chúng ta an toàn, không cần lại lo lắng bị những này yêu quái bắt đi. Bên trong hoàng cung, văn võ bá quan kinh ngạc thốt lên, từng cái từng cái cảm động đến rơi nước mắt hướng về Ngô Phương dập đầu. Ngươi phá hỏng đại sự của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản vương đều muốn ngươi chết. Đang lúc này, ổ tư tàng quốc hoàng thành lại như là phát sinh động đất như thế, đột nhiên kịch liệt lay động lên, một tiếng mang theo ngập trời sự thù hận tiếng gầm gừ từ dưới nền đất truyền ra, giống như đến từ kiểu lưu vực sâu. Nó nó đến rồi. Nghe được câm thanh, ổ tư hoàng sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, thân thể đều có chút bắt đầu run dậy. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Một tên võ tướng vội vã tiến lên âng. Cái này tiên nhân không nên xuất hiện a. Bởi vì hắn, Ô Tư Tàng Quốc muốn sớm hủy diệt rồi a. Ô Tư Hoàng đặt Ngông co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Chương 615, Ngô Vương VS Hoàng Mi Đại Vương. "Vậy hạ, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" "Chẳng lẽ nói, ngươi biết đầu kia đại yêu à?" Võ tướng vội vã mở miệng hỏi. "Hắn là Hoàng Mi Đại Vương, từng nhiều lần tới đến trong ngộng của ta, nói cho ta chỉ cần tất cả nghe hắn, chờ hắn dương khí hút được rồi liền sẽ rời đi ta Ô Tư Tàng Quốc, có thể trước mắt" Cái này không biết đến từ đâu tiên nhân, trực tiếp giết chết hắn tiểu yêu, chết để làm tức giận hắn à ô tư hoàng toàn thân không còn chút sức lực nào, trên mặt chỉ còn dư lại hoàng sợ. Bậy hạ, cái này tiên nhân rất mạnh à, hắn nhất định có thể hàng phục cái này hoàng mi đại vương võ tướng mở miệng. Ô tư hoàng sắc mặt như cho tàn, không thể, hoàng mi đại vương nhưng là giết chết kim tiên đại yêu à. ầm ẩm, một tiếng nổ vang rung trời từ hoàng thành dưới nền đất phát sinh, chấn động toàn bộ ô tư quốc. Thời khắc này bất kể là thân ở ô tư tàng quốc cái góc nào, đều rõ ràng cảm giác được thân thể du lên, như là ngắn ngủi động đất. Sau một khắc, ô tư tàng quốc tất cả mọi người con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Lấy hoàng thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản đi, toàn bộ dấu quốc thổ địa đều dâng lên xương mù màu đen. Hầu như một sát na, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, lập tức mở đi, như là do tới ban ngày đến hoàng hôn. Mây đen bên trong, kỵ sắc sấm sét nổ vang khí tức khủng bố, càng đi kèm hôn đột khí, đè ép bầu trời, cảnh tượng hùng vi chấn động khiến người sợ hãi, toàn bộ thiên vũ cũng giống như là sắp vỡ nát như thế. Chuyện gì thế này? Những kia yêu quái không phải đã bị tiên nhân tiêu diệt à? Tốt như thế nào mang quả thực, lập tức liền trở rời rồi. Chẳng lẽ nói, là hậu trường đầu kia đại yêu muốn hiện thế à? Này đâu đại yêu kinh khủng như thế sao? Các người nói, tiên nhân sẽ là đối thủ của hắn à? Ô tư tàng quốc bách tính nhìn trên đỉnh đầu dị tượng. Lại nhìn ngô phương cái kia thân ảnh khổng lồ trên mặt hiện lên có chút vẻ lo hâu. nay đầu đại yêu không đơn giản à, e sợ đã có thể sánh vai thái ớt tán tiền cao lao bên trong trang, chư bắt giới dùng mình một cái. So với một đám dân chúng tầm thường sợ hãi mà nói, ngô phương tâm tình không có một chút nào chập trờn, chỉ có điều ánh mắt tìm đến phía hoàng thành phương hướng. ầm ầm ầm Quỷ dị hoang long trong tiếng, hoàng thành chấn động càng kịch liệt cùng lúc đó. Toàn bộ ô Tư Tàng quốc dưới nền đất dâng lên sương mù màu đen đều nhanh chóng vọt tới hoàng thành trên không. Rốt cục, những này chấn động tâm hồn khói đen hối ở một cái hát độc lớn. Vòng trời đổ nát, một người mặc đạo bảo sinh linh hình người từ cửa động bên trong đi ra, lớn vô cùng không giống với người khác trong ảo tưởng dáng vẻ. Này Hoàng Mi Đại Vương toàn thân không chỉ có không có bị khói đen quấn quanh, ngược lại là cả người kìm quang huy hoàng, phát ra một loại khí tức thanh khiết. Bởi bên ngoài thân ở ngoài ánh sáng quá mức sáng sủa cùng nóng ánh. Không cách nào triệt để thấy rõ hắn hình dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn tóc trắng phơ, cùng với một con toy màu vàng lông mày. Xấu bản vương chuyện tốt, người đang chết. Hoàng mi đại vương gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức như là biển động, lại như tinh hà cuộn cuộn, cuộn cuộn trong thiên địa. Chính là hắn. Ô tư hoàng một chút liền nhận ra hoàng mi đại vương, thấp thỏm lo âu ngón tay trong vòm trời cái kia cực kỳ bóng người khổng lồ. Không chỉ là ô tư hoàng, giờ khác này ô tư tàng quốc nội hết thể mọi người là sắc mặt kinh biến. Cái này từ trong hắc động đi ra Hoàng Mi Đại Vương thực sự là quá to lớn, thậm chí so với Ngô Phương càng lớn hơn mấy lần. Phật giáo yêu. Ngô Phương rất hứng thú nhìn Hoàng Mi Đại Vương, khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Một kẻ đã chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Hoàng Mi Đại Vương cao vút trong mây, đứng sừng sững mênh mông trong thiên địa, phảng phất tuyên cổ trưởng tồn khổng lồ con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Phương, trong lúc đóng mở như là hai vòng đại nhật ở thềm diện, khí thế khủng bố ngập trời, bên ngoài thân ở ngoài xương ngủ hỗn độn lở lờ thật là khủng khiếp yêu quái. các ngươi cảm thấy tiên nhân có thể hàng phục nó sao? cao lão bên trong trang cả đám ngẩng đầu nhìn hoàng mi đại vương từ trên hình thể đến xem cái này tiên nhân cũng đã xa xa rơi vào rồi hạ phong. nếu nói là sốt sắng nhất không gì bằng chư bát giới dù sao hắn vừa mới mới vừa bái vào đối phương cửa dưới là thật sự nghĩ biết mình bái người sư phụ này đến tuột cùng có thực lực cỡ nào? phật giáo quả nhiên cũng có cá lọt lưới a ngô phương một mặt cân nhắc nhìn hoàng mi đại vương trong giọng nói mang theo treo tức về sau chỉ thấy hắn tay háo bảo vung lên một cái lồng ánh sáng màu tím ô tư tảng quốc phía trên hư không bao phủ cách ly ngoại giới luyện hóa ngươi nguyên thần nhờ ngươi trở thành bản vương nô buộc hoàng mi đại vương trong con ngươi mang theo kiêu ngạo như là bao quát chúng sinh thần linh ầm ầm theo lạnh lẽo thanh âm đạm mạc hạ xuống trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn đón lấy vết rách hư không lớn lan tràn thường vụ vỡ nát một cây màu đen cỡ lớn lao ra màu đen cỡ lớn chập chờn Chỉ thấy một cái màu vàng sông lớn từ cờ xí bên trong dâng trào mà ra, ở trong trôi nổi các loại khung sương, còn có thi thể, nằm ngang ở hư không xa xa chạy xuôi. vang nước cuồn cuộn, mang theo âm khí. Chẳng lẽ nói đó là u minh địa phủ hoàng tuyển? Cái kia đến tột cùng là cái gì cờ xí? Làm sao sẽ dung ra như thế đáng sợ đồ vật? Chẳng lẽ này đầu đại yêu cùng địa phủ có quan hệ à?